Chương 1. Thịnh Quốc. Trấn Quốc tướng quân phủ hậu viện. Chu mạc Nhi vội vã buôn tẩu ở tinh xảo trong viện, trong tay hộp đồ ăn miết đến gắt gao, trên mặt đất tuyết động bị quét khai, lộ ra tới ướt lánh mặt đất. Nam thật chặt chính mình trên người mỏng áo đông, Chu Mạt Nhi trong miệng hô bạch khí, tả hữu nhìn xem trong hoa viên núi giả thượng tuyết động dọc theo một cái đường nhỏ cấp đi. Mùa đông Trấn Quốc công phủ vườn giống nhau cảnh sắc mê người, trên nền tuyết cây cối xa xa nhìn. một cổ thư lãng đại khí ập vào trước mặt và một đạo cổng vòm lại chuyển qua một cái đường nhỏ nơi này cũng đã ra hậu viện thuộc về tiền viện trung trục thượng một cái sân cái này sân ở trấn quốc công phủ cũng chỉ so lão phu nhân trụ vinh thọ đường cùng trấn quốc công chính viện mặc hiền đường ngoại lớn nhất sân tên là thanh huy đường là cái hai tiên sân phía trước thư phòng mặt sau là trấn quốc công thế tử phòng ngủ đi vào liền nhìn đến bên trong một ông hồ nước thanh triệt thấy đáy hồ nước bên trên đài cao nhà thủy tạ hoa văn trang sức tinh xảo chu mạc nhi dẫn theo hộp đồ an tiến vào thanh huy đường viện môn vòng qua bức tường thấy cửa thủy hoa chuyển nhập khoanh tay hành lang quá tây xương phòng khi nhìn đến phía trước chính phòng ra tới một cái xanh biếc mỏng áo váy nha hoàn màu da trắng nõn mặt trái xoan cảm hơi tiêm hiện ra một cổ khắc nghiệt hương vị trong lòng một trận mị hoai bước chân hơi đốn vẫn là tiến lên vài bước ta nói sơ hạ ngươi này đi một chuyến phòng bếp đủ lâu thế tử 15 phút trước liền hỏi ngươi hiện tại mới trở về không phải là trên đường lại cùng chuồng ngựa phúc lai nói chuyện phiếm quên mất đi cửa đứng chính là thế tử một cái khác đại nha hoàn sơ xuân còn có sơ thu cùng sơ đông thế tử tổng cộng bốn cái đại nha hoàn chu mạc nhi cũng chính là sơ hạ không cam lòng yếu thế cười nói ngươi lời này buồn cười nơi này đến phòng bếp lớn muốn bao lâu ngươi trong lòng không số đến nỗi ở chỗ này nói hiệu nói vượn sao ngươi dám nói ngươi cùng chuồng ngựa phúc lai không có liên lụy sơ xuân đứng ở cửa thấp thấp mà lạnh lùng nói chu mạt nhi đi qua đi phá khai nàng cười lạnh nói nhường một chút thế tử chờ dùng nữa đâu nhìn nàng dẫn theo hộp đồ ăn đi vào mặt sau sơ xuân rậm rậm chân hư một tiếng rời đi chu mạt nhi vào nhà một cổ ấm áp cập vào trước mặt trong phòng một chút không cảm giác được bên ngoài rét lạnh nhìn đến án thư mặt sau nam tử một thân màu xanh lá thẳng chuế mặt trên ẩn ẩn lộ ra chút diệp ám văn dáng người thon dài bên hông treo một khối ấm ngọc hướng lên trên nhìn lại khi chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời da thịt như ngọc mi phi nhập tấn đôi mắt sáng ngời có thần nhìn lại đây đe ép háp trong lòng kinh diễm nhìn một tháng vẫn là sẽ bị kinh diễm đến thế tử bữa tối lấy tới ngài ở đâu ăn chu mạc nhi cúi đầu kính cẩn trạng Liên bãi chỗ đó. Trấn Quốc công thế tử Giang Hoài nhạc tùy tay một lóng tay, Chu Mạt Nhi nhìn lại phát hiện là thượng đầu bàn bắt tiên, cũng không nhiều lắm lời nói, nhẹ nhàng dọn xong bữa tối. Tam đồ ăn một canh, mỗi dạng đều sắc hương vị đều đầy đủ. Bởi vì Chu Mạt Nhi một đường đi gấp, hiện nay vẫn là nóng hôi hổi. Giang Hoài nhạc đi đến bên cạnh bàn, bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào một cái bưng buồn nha hoàn, sơ thu. Liên chậu nước tỉnh tay. Sơ thu vội đệ thượng một chương khăn, giang hoài nhạc lau tay dùng cơm. Chu Mạt Nhi đứng ở một bên, nhớ tới chính mình này một tháng qua kỳ ngộ, đúng vậy, kỳ ngộ. Một tháng trước Chu Mạt Nhi vẫn là cái bình thường sinh viên, mỗi ngày buổi tối thức đêm xem tiểu thuyết, ai biết xem xong một quyển nam nữ chủ song trọng sinh tiểu thuyết sau, trời đã sáng. Nhớ tới chính mình ăn tin ăn đến phiền chán, liền tính toán đi chi vị trai đánh bữa ăn ngon, chi vị trai dược thiện đặc biệt làm tốt lắm. đương nhiên giá cả cũng hảo chu mạt nhi từ ăn qua một lần liền nhớ mãi không quên bất quá nàng là cái cô nhi ngày thường làm công tiền chỉ đủ chính mình sinh hoạt phí thật lâu mới có thể cắn răng đi một lần một ngày này chu mạt nhi cùng thường lui tới giống nhau lên phố sau thẳng đến chi vị trai nhìn đến đường cái đối diện chi vị trai quả thực nước miếng đều phải chảy ra đúng lúc này đèn xanh chu mạt nhi vui sướng buôn qua đi một đạo trói hai tiếng thắng xe nhớ tới nàng chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ mạnh mẽ đâm cho cao cao bay lên sau đó rơi xuống đất tiếp theo chính là không ngừng tiếng thăng xe tiếng thét trói thai nói thật chu mạt nhi cũng không có cảm thấy rất đau nàng chỉ là đau lòng hơi hơi quay đầu nhìn cách đó không xa chi vị trai chiêu bài chậm rãi đôi mắt mơ hồ lên lại tỉnh lại liền ở trấn quốc công phủ thế tử thanh huy đường dây nhà sau chậm rãi có ký ức sau phát hiện nguyên chủ là cái nha hoàn hơn nữa cảm thấy nàng trong trí nhớ đồ vật đều rất quen thuộc không phải nguyên chủ quen thuộc nhưng thật ra chính mình cảm thấy tên a địa danh linh tinh đều rất quen thuộc áp xuống nghĩ hoặc qua vài thiên tài phát hiện trấn quốc công phủ thế tử sơ xuân hạ thu đông này này không phải kia bổn thức đêm xem song song trọng sinh tiểu thuyết sao nhớ tới sơ hạ ở bên trong bi thôi kết cục chu mạt nhi ước gì chết lại một lần xem có thể hay không một lần nữa đầu thai sơ hạ Chu Mặc Nhi lấy lại tinh thần nghi hoặc nhìn về phía chính mình bên cạnh Sơ Thu. Ngươi suy nghĩ cái gì? Sơ Thu điếu môi. Chu Mặc Nhi theo xem qua đi, phát hiện Giang Hoài Nhạc dùng xong rồi thiện, chính phong thả ung dung ăn canh, cảm kích chiều Sơ Thu cười cười. Chu Mặc Nhi qua đi tay chân nhẹ nhàng bắt đầu thu thập chén đũa. Các ngươi cũng dùng đi. Giang Hoài Nhạc hơi hơi mỉm cười, nhà ở đều sáng chút. Chu Mặc Nhi nghe được lời này. thu thập chén đua tay hơi hơi một đốn ngay sau đó lại nhanh nhẹn thu thập lên sơ thu lại rất cao hứng hành lễ nói đà tạ thế tử giang hoài nhạc cười hướng án thư sau đi đến chu mạt nhi thu thập hảo đồ ăn ra cửa nhắc tới hộp đồ ăn sau này cháo phòng phương hướng đi dãy nhà sau cách ra tới mấy cái tiểu gian bốn cái đại nha hoàn một người một gian này cũng làm chu mạt nhi thở phào nhẹ nhõm đẩy ra chính mình cửa phòng mở ra hộp đồ ăn Lúc này, bên ngoài truyền đến một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sơ hạ tỉ tỉ, đây là ngươi đồ ăn. Thanh Thúy Thanh âm tràn đầy non nớt. Liền thấy một cái mười mấy tuổi tả hữu tiểu nha đầu trong tay bưng khay, mặt trên một mâm thịt đồ ăn, một mâm rau xanh. Chu Mạt Nhi nhìn đến này đó, trong lòng hơi hơi thả lỏng. Lan Nhi, ngươi ăn không? Chu Mạt Nhi cười hỏi, ta ăn. Tiêu Lan Nhi tiểu nha đầu lưu loát đem đồ ăn bại ở chu mặt Nhi trong phòng trên bàn, dư Quang nhìn đến trên bàn điều khắc hoa điểu hộp đồ ăn, hâm mộ nói, thế tử đối sơ hạ tỷ tỉ, tỉ thật tốt, lại bàn cho đồ ăn. Kia cũng không phải là ban cho ngươi sơ hạ tỉ tỉ một người, ta cũng có ngà. Ngoài cửa sơ thu thanh âm lanh lệ nói, sơ thu tỉ tỉ hảo. Lan Nhi ngọt ngào cười nói, chờ nàng đi rồi, sơ thu cười nói, chúng ta nhanh ăn cơm đi. bằng không kia gian hoạt lại đi thế tử trước mặt lấy lòng khoe mẽ. Chu Mạt Nhi ăn cơm khi chỉ ăn chính mình phân lệ đồ ăn, chính là Lan Nhi đưa tới một phần một tố. Đây là thế tử bên người đại nha hoàn lệ, mỗi đốn đều có tiểu nha đầu đưa tới. So với thừa đồ ăn, Chu Mạt Nhi tự nhiên là cảm thấy phân lệ hảo chút. Bất quá đối với sơ thu tới nói, các nàng cảm thấy thế tử bàn cho chính là biểu hiện đối với các nàng sủng ái, nói trắng ra chút. này thừa đồ ăn còn nếu là thế tử bên người được yêu thích nha hoàn mới có thể ăn thượng cho nên chu mạt nhi nhìn sơ thu kẹp đến chính mình trong chén thịt cá tâm tình phức tạp sơ thu tự nhiên là hảo ý chính là chính mình là ăn vẫn là không ăn nhìn nhìn sơ thu thúc giục ánh mắt chu mạt nhi khẽ cắn ngôi vẫn là đem kia khối thịt cá ăn vào trong miệng nói thật hương vị sắc thật không tồi nếu không phải thừa đồ ăn chu mạt nhi sẽ càng cao hứng vườn chỗ sâu trong cây cối thấp thoáng gian ngươi nói chu lão phu nhân tháng riêng sẽ đi từ thiện am cầu phúc chu mạt nhi kiềm chế trong lòng kích động tận lực biểu tình bình tĩnh hỏi đối diện đứng phúc lai cũng chính là sơ xuân trong miệng cùng chu mạt nhi thật không minh bạch chuồng ngựa dưỡng mã cái kia đúng vậy ta cứu cứu là nói như vậy sơ hạ tỉ tỉ ngươi thật là chu lão phu nhân bên người ma ma thất lạc cháu gái đúng vậy Cho nên ta mới làm ơn ngươi hỏi thăm nàng hành tung, tổng không hảo ta vô duyên vô cớ liền chạy tới nói cho nàng, ta là ngài cháu gái đi. Chu mặt nhi ngoài miệng lời thề son sát, trong lòng nói xin lỗi. Móc ra một cái đơn giản theo vài miếng lá cây túi tiền, đưa qua đi nói, bất quá ta cũng chỉ là khi còn nhỏ bị chảo khi nghe kêu bà tử nói, nhiều năm như vậy, cũng không biết ta nhớ lầm không có, nếu là sai rồi, còn không phải là một hồi ô long. Ngươi nhưng đừng nói cho người khác Phúc Lai tiếp nhận túi tiền Ước lượng hạ vui mừng nói tỷ tỷ yên tâm Tuyệt đối không nói bậy Chu mặt nhi vừa lòng rời đi Nàng mới vừa vừa đi Phúc Lai xoay người chuẩn bị rời đi Liền thấy mặt sau đứng một bóng người Trong lòng nhẹ dựng Nhìn kỹ đi phát hiện là nhị thiếu gia, Áp xuống trong lòng bất an Nỗ lực hồi tưởng vừa rồi cùng sơ hạ Có hay không nói cái gì không tốt lời nói Vị này nhị thiếu gia Tuy rằng không được sủng khác hạ nhân cũng hơi có chậm trễ lại không phải chính mình loại này chuồng ngựa uy mã thô sử có thể đắc tội nghĩ nghĩ cũng chỉ có sơ hạ làm chính mình bảo mật sự bị nhị thiếu gia nghe được hẳn là cũng không có gì sơ hạ là thế tử bên người đại nha hoàn túi đầu hành lễ nhị thiếu gia liền thấy đối diện ăn mặc mỏng áo thân thể thon dài người vươn tay tới tia tay trắng non như ngọc khớp xương rõ ràng móng tay tu bổ sạch sẽ phúc lai có chút ngốc lăng Cho ta. Thanh âm khàn khàn tư tính, mang theo bệnh trạng. Phúc Lai lúc này mới nhớ tới nghe nói nhị thiếu ra là cái ấm sắt thuốc, một năm không ít tiêu phí. Không tự chủ được đem vừa mới thu được túi tiền đưa qua, đưa qua đi sau trong lòng đáng tiếc nơi đó mặt chính mình vừa mới nết quá, ít nhất một lượng bạc tử. Đối với sơ hạ các nàng tới nói là nửa tháng tiền tiêu vặt đương nhiên, các nàng còn có chủ tử đánh thưởng, liền càng nhiều. đối chính mình tới nói lại là hai tháng tiền tiêu vặt chỉ thấy đối diện kiết như ngọc tay tiếp nhận đi móc ra một góc bạc ném lại đây phúc lai luống cuống tay chân tiếp được trong lòng vui vẻ ngoài miệng cơ linh nói đà tạ nhị thiếu gia đi thôi khan khan từ tính thanh âm lại lần nữa nói phúc lai cầm mất mà tìm lại bạc ma lưu chạy đi tại chỗ nhị thiếu gia trong tay méo túi tiền nhìn về phía chu mặt nhi rời đi phương hướng như suy tư gì chương hai Chu Mạc Nhi trở lại thanh huy đường khi, phát hiện tiểu nha đầu đều ở sân bên ngoài, mà sơ thu sơ đông ở tây xương phòng cửa đứng, trong lòng minh bạch đây là có khách tới chơi. Vẫn là cái không thế nào phương tiện khách nhân, quả nhiên, nàng có đi vào, sơ thu thần bí hề hề chỉ chỉ bên trong. Chu mạc Nhi hiểu ý, nay hẳn là vị kêu biểu tiểu thư triệu như huyên lại tới nữa. Tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa, thăm dò vừa thấy. Phát hiện một cái màu hồng phấn váy áo khoác một tầng cùng sát xa y tuổi thanh xuân nữ tử, mảnh khảnh thủ đoạn cầm lấy chiếc đũa ngón tay như ngọc hành trắng nón, kẹp lên một khối tinh xảo điểm tâm đưa tới giang hoài nhạc bên miệng ôn nhu nói, biểu ca, ngươi nếm thử, ta thân thủ làm điểm tâm. Dùng ngươi thích nhất hoa quế, làm hai cái canh giờ mới tốt. Những việc này như thế nào có thể làm ngươi làm? Giang hoài nhạc hơi hơi quay đầu, tránh đi nàng chiếc đũa. tàn khốc đảo qua bên cạnh nha hoàn nói biểu tiểu thư như thế nào có thể làm này đó việc nặng muốn các ngươi gì dùng nha hoàn liền phải quỳ xuống tình tội triệu như huyên vội nói biểu ca không liên quan các nàng sự là ta triệu như huyên thần sắc thẹn thùng nói là ta muốn hôn tay làm chút điểm tâm cấp biểu ca giang hoài nhạc biểu tình hòa hoãn xuống dưới thở dài biểu muội, ngươi về sau chớ có lại làm những việc này nha hoàn nhiều như vậy làm các nàng làm chính là Nếu như bị cô mẫu biết, khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Nương mới sẽ không chịu như huyên vội la lên, biểu tình tiểu tiếu khả nhân. Thấy Giang Hoài nhạc nghi hoặc nhìn qua, nàng cường cười nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm điểm tâm tính cái gì? Nương sẽ không bởi vì cái này tức giận. Nghe đến đó, chu Mạc Nhi lui ra phía sau vài bước, sơ thu sơ đông cũng lui ra phía sau. Các ngươi nói, biểu tiểu thư có thể hay không là tương lai thế tử phu nhân. sơ thu thấp giọng tò mò hỏi sơ đông biểu tình lãnh đạm nói không có khả năng phu nhân không thích biểu tiểu thư như thế nào không có khả năng phu nhân không thích thế tử thích ra sơ thu không phục nghe hai người đối thoại chu mạt nhi lại lui hai bước nàng cũng không dám nói chính mình cái nhìn giang hoài nhạc này bốn cái nha hoàn bên trong muốn nói đôi hắn không ý tưởng chỉ có sơ thu hiện tại còn muốn hơn nữa chu mạt nhi cũng chính là sơ hạ Này một tháng quan sát xuống dưới, Chu Mạt Nhi cảm thấy, sơ xuân nhất trắng ra, cơ hồ thanh huy đường nha hoàn đều biết nàng ý tưởng, tựa như nàng không thích Chu Mạt Nhi, tại thế tử cửa thư phòng khẩu là có thể đối nàng châm chọc niệm ai. Đương nhiên, không thích Chu Mạt Nhi nguyên nhân đại khái là trước đây sơ hạ cùng nàng giống nhau, không chút nào che giấu chính mình dạ tâm. Đến nỗi ngày thường trầm mặc ít lời thoạt nhìn thực sơ đông, kỳ thật tâm tư sâu nhất. Đến nỗi bên trong biểu tiểu thư triệu như huyền, đối giang hoài nhạc tự nhiên là có tâm tư. Nói lên vị này biểu tiểu thư, liền phải nói nói mâu thân của nàng, Trấn quốc công ruột thịt muội muội. Năm đó Lao Trấn quốc công sinh hạ đích trường tử, chính là đương nhiệm quốc công giang Thục một năm sau lại sinh hạ một cái con vợ lẽ, hiện tại nhị Lao ra giang âm, trung gian lục tục sinh ra hải tử, bất luận đích thứ, đều sớm chết non. Lao quốc công thỉnh lập giang Thục vì thế từ sau. cũng từ bỏ lại có con nối dõi ý niệm. Đúng lúc này, khi đó Trấn Quốc Công Phu Nhân, cũng chính là hiện tại trụ vinh thọ đường Lao Phu Nhân năm gần 30 tuổi phát hiện có thai. Lao Quốc Công mừng như điên. Vì thế, 10 tháng hoài thai sau, lão Phu Nhân sinh hạ duy nhất đích tiểu thư Giang Ngữ Dung, nàng sinh ra, phải tới rồi Lao Quốc Công lão Phu Nhân còn có thế tử ca ca sủng ái. Có thể nghĩ, như vậy tình hình hạ lớn lên cô nương, tự nhiên là ương ảnh. Bất quá Lao Quốc Công không cảm thấy, cùng lắm thì thấp gả chính là, hán đường đường Trấn quốc công phủ đích nữ, chỉ cần không phải gả đến hoàng gia, gả đến nhà ai cũng không dám chậm chế. Quả nhiên, Giang Ngữ Dung tới rồi đậu khấu niên hoa, kinh thành trong ngoài cầu thân thanh niên tại Tuấn chỗ nào cũng có. Lao Phu Nhân chọn hoa mắt, chỉ cảm thấy đều không xứng với chính mình bảo bối khuê nữ, dù sao nữ nhi còn sớm, tiểu thư khuê các 16 tuổi đính hôn cũng không hiếm thấy, vì thế... Giang Ngự Dung hôn sự đã bị kéo xuống dưới. Nay một kéo, liền kéo dài tới 16 tuổi, Lão Phu Nhân có điểm nóng nảy, vội vàng cắt ra hỏi thăm chưa hôn phối Tài Tuấn. Vừa vận năm ấy là 3 năm một lần khoa cử, Giang Ngự Dung tò mò, lên phố đi xem Tân Khoa trạng nguyên đánh mã dạo phố. Nay vừa đi liền đem một viên phương tâm rơi xuống năm đó trạng nguyên triệu dục trên người. Trở về liền bẩm báo Lão Phu Nhân, phi quân không gả. Lão phu nhân đầu tiên là khiếp sợ chính mình tỉ mỉ giáo dưỡng Khuê nữ hiểu ý nghi nam nhân khác sau lại nghĩ tới Giang Ngự Dung đã 16 tuổi, cùng nàng giống nhau đại thành thân sớm sớm đã làm mẫu thân vì thế phái người đi hỏi thăm kia Tân khoa trạng Nguyên gia thế chờ lao phu nhân hỏi thăm rõ ràng sau rất là thất vọng kia bất quá là một cái nhà nghèo con cháu trong nhà chỉ có một quả phụ cùng một cái muội muội người như vậy như thế nào xứng cưới quốc công phủ cô Nương Lao quốc công biết sau cũng lòng tràn đầy không mớn Nói câu không dễ nghe, hắn chân quốc công phủ đích nữ, chính là trong cung Hoàng Phi cũng làm đến, hiện giờ làm hắn đem khuê nữ gả cho nhà nghèo, vẫn là cái liền giúp đỡ thân thích đều không có trạng nguyên. Triệu dục duy nhất lấy đến ra tay chính là hắn là tân khoa trạng nguyên, nhưng là đối quốc công phủ tới nói. Trạng nguyên có cái gì hiếm lạ? Thịnh quốc ba năm liền có một cái, gặp gỡ ân khoa liền càng nhiều. Nói không chừng một năm một cái cũng có khả năng. Đương nhiên, triệu dục nhất lấy đến ra tay vẫn là hắn diện bạo, tiêu sái phong lưu. Đáng tiếc đây cũng là Trấn quốc công không thích, gã nữ nhi vẫn là phải gả cái thành thật trung hậu, phong lưu phóng khoáng trừ bỏ đẹp, dư lại chính là phong lưu. Càng đừng nói triệu dục không đính hôn, trong kinh thành mặt tân khoa tiến sĩ kỳ thật có cái bất thành văn quy củ Đó chính là nếu không nghĩ bị bảng hạ bắt tế, kia giống nhau khoa cử trước liền sẽ đính hôn. đây cũng là vì chính mình tìm điều đường lui bằng không một cái không hề căn cơ tân khoa tiến sĩ bị có chứa phẩm cấp quan viên nhìn chúng là cự tuyệt vẫn là không cự tuyệt cho nên nhìn đến triệu dục hơn 20 tuổi không đính hôn liền chứng minh hắn là có làm ông chủ giường dễ cưng ý tưởng lao quốc công càng không hài lòng bất đắc dĩ giang ngữ dung từ nhỏ đến lớn liền không có không chiếm được đồ vật thấy cha mẹ phản đối nàng càng thêm không quan tâm một hai phải gả hắn vì thế Ái nữ như mạng lao quốc công phu thê vẫn là không có thể bẻ quá nữ nhi, chuẩn bị của hồi môn vẻ vang gả cho nữ nhi. Triệu dục tự nhiên cầu mà không được. Nhật tử quá đến thế nào? Chu mạc nhi các nàng này đó nha hoàn là không biết, chỉ nghe nói kia triệu dục có cái thanh mai trúc mã biểu muội. hai người cảm tình thật là ái muội. Không bao lâu, giang ngữ dung trong nhà liền nhiều vị quý thiếp. Quốc công phủ tự nhiên không chịu giang ngữ dung chịu vì khuất. bất đắc dĩ cường thế nữa cũng không thể không chuẩn con rể nạp tiếp đành phải ở triệu dục sắp đi nhậm chức chức quan mặt trên động tay động chân nguyên bản ván đã đóng thuyền kinh quan không co không nói cho hắn điều tới rồi hẻo lánh tiểu huyện thành làm huyện lệ chuẩn bị lấy này tới làm triệu dục chịu thua ngay lúc đó giang ngữ dung đã có thai không biết triệu dục là không có sợ hai vẫn là như thế nào dù sao hắn không dị nghị đi nhậm chức đi giang ngữ dung đã có thai lại nói nàng từ nhỏ đến lớn nhật tử quá đến tinh tế tự nhiên không muốn đi kia thâm sơn cùng cốc triệu dục mang theo lão nương cùng quý thiếp liền đi nhậm chức đi hắn vừa đi giang ngữ dung liền trở về nhà mẹ đẻ xem ở lao phu nhân trên mặt không có người dám có câu oán hận mới có giang hoài nhạc cùng triệu như huyên thanh mai trúc mã chu mạc nhi từ cửa sổ nhìn bên trong tình trạng ý thiếp hai người trong lòng thở dài nếu không bao lâu Các nàng này đó nha hoàn còn có triệu như huyên đều đừng nghĩ gần giang hoài nhạc bên người. Đương nhiên, nàng là không sao cả. Bang một tiếng, đồ sứ vỡ vụn thanh âm bạn một tiếng thét trói hai từ trong phòng chuyển đến. Chu mạc nhi cùng bên kia thảo luận nhiệt liệt sơ thu cùng sơ đông liếp nhau, chạy nhanh vào phòng. Trong phòng trang trí tinh xảo, đơn giản hào phóng. Trên mặt đất một đống đồ sứ cùng mấy khối tinh xảo điểm tâm, bên cạnh quỳ sơ xuân. lúc này nàng đã không có đối mặt chu mặt nhi trâm trọc niềm mai đầy mặt sợ hãi dập đầu nói biểu tiểu thư thứ tội nô tỳ không phải cố ý ngài đại nhân đại lượng buông tha ta đi triệu như huyên lại không có xem nàng hốc mắt tưởng đỏ nhìn về phía giang hoài nhạc biểu ca không trách nàng là phán nhi không cẩn thận chẳng qua đang tiếp điểm tâm ta làm hai cái canh giờ đâu còn bỏ thêm biểu ca thích nhất hoa quế mật bên cạnh còn quỳ một cái quen mắt nha hoàn chính là triệu như huyên bên người nhà hoàn Phán Nhi. Nàng như vậy vừa nói, giang hoài nhạc càng thêm sinh khí, trên mặt thần sắc lạnh băng, lạnh lùng nói, cút đi. Sơ xuân chạy nhanh té ngã lộn nhào đi ra cửa, Phán Nhi lại bị triệu như huyên tiêu khởi. Chu mặt Nhi ba người có ánh mắt nhẹ nhàng đem trên mặt đất đổ vật vừa thu lại, cũng lui đi ra ngoài. Đi ngang qua cửa thủy hoa khi, sơ xuân quỳ gối nơi đó run bần bật, trên tóc hình như có hơi sương, cánh môi phát thanh Hiển nhiên là đông lạnh. Thấy Chu Mạt Nhi đi ngang qua, nàng chuyển mở mắt, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhìn trên người nàng mỏng áo, Chu Mạt Nhi trong lòng thở dài, các nàng mấy người đều là loại này mỏng áo, mặc vào tới dáng người hiểu điệu, nhưng thật sự là không kháng hàn. Cũng may các nàng mấy người giống nhau đều đi theo Giang Hoài nhạc hầu hạ, sẽ không bị đông lạnh đến. Đồ vật lấy ra đi đưa cho cửa tiểu nha đầu, Chu Mạt Nhi xoay người vào viện môn, vừa muốn chuyển qua bức tường Liền nghe được một phen ôn nhu thanh âm, cười duyên nói, này làm nô tỳ liền phải có nô tỳ bộ dáng, nhìn chầm chầm chủ tử tính sao lại thế này. Tuy rằng các ngươi sớm muộn gì đều là thế tử trong phòng người, ngươi cũng quá nóng nảy chút, tốt xấu. Cũng muốn chờ đến chính phòng vào cửa, an bài các ngươi hầu hạ mới là, nếu là ở chính phòng phía trước vào phòng, đến lúc đó không có danh phận. Thanh âm này, đây là triệu như huyên bên người bên người nhà hoàn phán nhi. Chu Mạc Nhi nhẹ nhàng lui ra phía sau hai bước, liền nghe được nàng tiếp tục nói, hôm nay chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo, ngươi lại không biết thu liễm, hử, có ngươi hảo trái cây ăn. Phán Nhi, đi rồi, triệu như huyên thanh âm vẫn là như vậy ô nu, nhẹ nhàng gọi vào. Phản phất vừa rồi hết thể nàng cũng chưa nhìn đến, không biết. Ngày đó về sau, sơ xuân xem Chu Mạc Nhi càng không vừa mắt, trước kia nàng còn tuy người châm trọc niệm ai, cũng tránh đi giang hoài nhạc. Hiện tại nàng có điểm chẳng phân biệt trường hợp đối Chu Mạt Nhi trận trắng mắt. Chương 3. Từ đó về sau, Chu Mạt Nhi liền có điểm sợ triệu như huyên, chỉ cần thấy nàng tới, nàng chính mình tất nhiên là muốn trốn đi ra ngoài. Kỳ thật, tại thế tử bên người hầu hạ chút thời gian, Chu Mạt cư nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm, nàng còn hoài nghi chính mình có phải hay không trời sinh nô tính. Lại nói tiếp, các nàng này mấy cái đại nha hoàn, ngày thường cũng không cần làm cái gì. Liền hầu hạ hảo giang hoài nhạc là được, bao gồm các nàng. Quần áo của mình đều là không cần tẩy, chuyên môn có người tẩy hảo đưa tới. Chính là bốn người thay phiên gác đêm có điểm lãnh, một người một đêm luôn tới, đây là Chu Mạt Nhi trong lòng oán nghiệm. Bất quá loại này nhật tử liền phải kết thúc, mấy ngày này Chu Mạt Nhi toàn dựa vào cái này ý tưởng mới kiên trì xuống dưới, nhìn bên ngoài bay là tả bay xuống đại tuyết, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp ngay mông 8 tháng chạp ở chỗ này là cái đại nhật tử đối với chu mạt nhi tới nói nó vẫn là cái không tầm thường nhật tử hôm nay qua đi sở hữu hết thể đều đem thay đổi tỉ như cái kia hơn một tháng tới nay đối chính mình mấy cái nha hoàn vẻ mặt ôn hòa người Sắc trời đem lượng chu mạt nhi mặc tốt trên người quần áo cố ý nhiều xuyên một kiện kẹp áo ở bên trong vì để người vạn nhất còn đem sơ hạ tồn bạc cũng mang ở trên người đi tới cửa thật sâu hô hấp một ngụm. tay vững vàng mở ra môn bên ngoài trắng xóa một mảnh cô lánh lạnh lẽo như nhau chu mạt nhi giờ phút này tâm tình bước chân chậm rãi bước lên trên mặt đất tuyết một đám tiểu xảo dấu chân xuất hiện ở chu mạt nhi phía sau chuyển tiến nhị tiến sân liếc mắt một cái liền xa xa nhìn đến cửa bưng nước gấm sơ xuân nhiệt khí bốc hơi gian chu mạt nhi thấy không rõ nàng biểu tình bất quá hẳn là khẩn trương chờ mong hoặc mang chút thẹn thùng trong lòng cười nếu không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay buổi sáng là không có người tới sơ xuân ở cái này rét lạnh buổi sáng được như ý nguyện rốt cuộc trở thành giang hoài nhạc trong phòng người đáng tiếc xa xa thấy sơ xuân bưng chậu nước vào phòng chu mặt nhi chậm rãi đi qua đi nghe tới chậu nước rơi xuống đất thanh âm khi trong lòng trầm chừng sau đó chính là một tiếng quát lớn thanh cút đi sơ xuân nghiêng ngả lảo đảo ra cửa bước chân hoảng loạn đem các nàng mấy cái toàn bộ gọi tới là thế tử sơ xuân ở cửa hành lễ run giọng nói ra cửa nhìn đến chu mạt nhi đứng ở cổng lớn giống vừa mới tiến vào bộ dáng nàng đi tới đã thu thập hảo trên mặt biểu tình lạnh lùng đối với chu mạt nhi nói thế tử kêu chúng ta toàn bộ đi vào người đi kêu sơ thu cùng sơ đông tới nàng kêu căng ngạo mạn bộ dáng phân phò nói thấy chu mạt nhi không dị nghị xoay người liền hướng phòng bếp nhỏ đi giống nhau sơ thu buổi sáng đều ở nơi đó cấp thế tử hầm cháo Từ từ, ta đi. Người đi kêu sơ đông dậy giường. Đêm qua sơ đông gác đêm, kỳ thật chính là tại thế tử phòng ngủ gian ngoài ngủ ga ngủ gật, chính là buổi tối có điểm lãnh, lại nói tiếp vẫn là không mệt. Trở về dãy nhà sau, chu mặt nhi kêu sơ đông cùng đi phòng ngủ, sơ hạ cùng sơ thu đã đi vào. Hai người liếc nhau, tiến vào sau thấy sơ thu cùng sơ xuân đều quỳ trên mặt đất. Cũng đi vào thành thành thật thật quỳ Chu Mạc Nhi quỳ gối trải thảm trên mặt đất, đảo không cảm thấy lãnh, Giang Hoài Nhạc phòng ngủ một chút cũng không lạnh. Các ngươi đứng lên đi. Giang Hoài Nhạc một thân màu trắng áo ngủ ngồi ở chỗ kia, rốt cuộc đã mở miệng, không biết có phải hay không màu trắng quần áo duyên cớ đã không có ngày xưa ôn hòa, có chỉ là lạnh nhạt xa cách. Hắn vừa nói lời nói, Chu Mạc Nhi còn hảo, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mặt khác ba người liền kinh ngạc hạ, sơ xuân trực tiếp ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Nhạc liếc mắt một cái. Liền thấy hắn khẽ cau mày, vội cúi đầu làm khiêm tốn trạng. Nàng thấp đầu, không thấy được giang hoài nhạc hơi hơi mang theo lệnh leo ánh mắt đảo qua nàng. Về sau, các ngươi không cần bên người hầu hạ, không có ta cho phép, không thể tùy tiện vào ta nhà ở, đặc biệt là phòng ngủ. Thanh âm trầm ổn, mang theo chút khàn khàn có loại tang thương cảm. Nô tì sợ hãi. Mấy người khái phía dưới đi. Đi xuống đi. Chu Mạt Nhi đứng dậy liền hơi hơi khom lưng lui đi ra ngoài. Thối lui đến một nửa, liền cảm thấy được Giang Hoài nhạc phức tạp ánh mắt rơi xuống trên người mình, Chu Mạt Nhi phảng phất giống như chưa giác, Trong lòng biết hắn đại khái nhớ tới hắn kiếp trước, cái kia sơ hạ chính là hắn nhị phu nhân, cho hắn sinh hạ hai cái nhi tử hiền nội trợ. Nghĩ này đó, dưới chân không đỉnh, nhưng vẫn còn ra cửa Giang Hoài nhạc cũng không gọi lại nàng. Phong bếp nhỏ, bốn cái nha hoàn đều ở. Sơ Đông không còn nữa dị vạn ổn trọng, sắc mặt phẫn nộ nhìn Sơ Xuân hỏi, Sơ Xuân, Thế tử vì cái gì không cho chúng ta vào nhà hầu hạ, hôm nay chỉ có là người đi vào cấp Thế tử đưa nước, có phải hay không người làm cái gì? Nói bậy, ta làm cái gì? Ta đi vào Thế tử liền ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn đến ta liền phát hỏa, làm ta ra tới, còn cứ gọi ta đem các ngươi cũng kêu đi. Ngươi vô duyên vô cớ liền hoài nghi ta. ta một cái nha hoàn có thể làm cái gì chọc đến thế tử giận dữ? sơ xuân không chút nào chột dạ, kỳ thật nàng cảm thấy chính mình có điểm bị khuất, tuy rằng nàng là có chút lỗi thời vọng tưởng, nhưng kia cũng muốn giang hoài nhạc phối hợp mới thành, hoặc là nói muốn hắn chủ động, rõ ràng mấy ngày hôm trước hắn còn kéo chính mình tay, xem như vậy cũng không giống như là đối chính mình vô tình, rõ ràng là chuẩn bị đem chính mình thu phòng ý tứ. dù sao này mấy cái đại nha hoàn nếu là hắn nguyện ý. Sớm muộn gì đều là người của hắn, tựa như ngày đó phán nhi nói, có thể ở chính phòng vào cửa trước tuy rằng không có danh phận, nhưng là giống nhau chính phòng đều sẽ đem phía trước thu dùng quá nha hoàn nâng thành di nương. Tỏ vẻ chính mình rộng lượng. Đáng tiếc sáng nay thượng thế tử kỳ kỳ quái quái. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không buông tha người, nàng sơ xuân khi nào sợ quá trước mặt này vài người. Hẳn là ngươi làm cái gì mới là, tối hôm qua thượng chính là ngươi gác đêm. Sơ Xuân tựa hồ tìm được rồi nguyên do. Nhìn về phía Chu Mạt Nhi cùng Sơ Thu nói, các ngươi tin tưởng ta, buổi sáng ta đi vào, thế tử cũng đã tỉnh ngồi ở cái bàn biên, đen tuyền bóng người còn dọa ta nhảy dựng, khẳng định không phải ta chọc giận thế tử. Không phải ta chính là Sơ Đông, tối hôm qua thượng nàng gấp đêm, ngươi nói, tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Sơ Xuân có ly không tha người, không thuận theo không buông tha một hai phải hỏi rõ ràng bộ dáng. Không phát sinh cái gì à. Cùng dĩ vãng giống nhau, thế tử mau giờ tí mới ngủ hạ, ta mau trời đã sáng mới hồi dãy nhà sau, ta lúc đi thế tử căn bản là không tỉnh lại. Thấy sơ xuân không giống như là nói láo, sơ đông cũng nghi hoặc lên. Ngươi nói chúng ta liền tin úc. Thế tử không cho chúng ta vào nhà hầu hạ, khẳng định là chúng ta nào không hầu hạ dễ chọc nổi giận hắn. Sơ xuân chắc chắn nói. Nhìn về phía sơ đông ánh mắt ý vị thâm trường, nói. Có phải hay không ngươi? Nói bậy. Sơ đông chịu không nổi nàng ám chỉ ánh mắt, trách mắng. Ta nói bậy, ta có hay không nói bậy, chúng ta mấy cái đều biết, ta khinh thường với ngụy trang, không đại biểu ta chính là ngu xuẩn. Các nàng cũng không phải ngốc tử. Sơ Xuân chỉ hướng Chu Mạt Nhi cùng Sơ Thu. Hai người ở một bên xem diễn, Chu Mạt Nhi thuần túy xem diễn, Sơ Thu vẫn là lo lắng chính mình đường lui, nàng tuy rằng không nghĩ tới làm gì nương lại tưởng hảo hảo làm đại nha hoàn, thế tử ra bên người đại nha hoàn, về sau gả chồng thân phận thượng cũng đẹp. hiện giờ xem ra, nay đại nha hoàn thân phận mắt thấy liền phải thất bại, nàng như thế nào có thể không nóng nảy? cháu hảo, ta đưa đi. chu mạt nhi tuy rằng không nghĩ đi gặp giang hoài nhạc, nhưng càng không nghĩ ở chỗ này xem vài người cãi nhau, này bị người đã biết lại là một cọp sự tình. nàng hiện tại vẫn là điệu thấp chút. chờ đến tháng riêng khi nghị cách già phủ đi từ thiện am tối chảo bưng cháo ra phòng bếp nhỏ đi lên khoanh tay hành lang lan nhi nên diện lại đây đỡ chu mạt nhi cánh tay chu mạt nhi trong tay bưng khay không hảo tránh ra liền nghe lan nhi thỏ qua tới thấp giọng hỏi sơ hạ tỷ tỷ hôm nay thế tử làm sao vậy sáng sớm liền đã phát hỏa có phải hay không các ngươi ai chọc bực hắn a trước mắt tiểu nha đầu 10 tuổi tả hữu Gầy gầy nhược nhược ăn mặc một thân nửa tân mỏng áo, vừa thấy liền biết là khác nha hoàn xuyên qua nhường cho nàng, đã không lớn vừa người, có vẻ có điểm tiểu, trên tay xương đỏ, có địa phương còn nứt ra rồi đỏ tươi khẩu tử, bất quá, nàng trong ánh mắt lại không có khiếp nhược tự thi, tràn đầy dã tâm cùng dục vọng, còn có không cam lòng. Không có ai chọc bực thế tử, có thể là thế tử tâm tình không tốt, chủ tử sự tình nơi nào là chúng ta nô thì có thể đoán. Chu Mạt Nhi khẽ cười nói, nàng nay cười, Thiện Lục Y đi phục vụ phụ trợ hạ sắc mặt vốn là trắng non trong suốt, cười gian ấm áp như xuân. Lan Nhi ngẩn ngơ, không tự chủ được nói, sơ hạ tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Chu Mạt Nhi không thèm để ý cười nói, ngươi này há mồm, hôm nay lau mật có phải hay không? Ta liền quyền đương người khen ta. a Thấy Chu Mạt Nhi bưng khay xoay người rời đi, Lan Nhi nhịu như mi. vừa mới chỉ là không thể hiểu được cảm thấy nàng ấm áp lại nghĩ tới chu mạt nhi nói trong lòng một trận thất vọng ở trấn quốc công trong phủ nô tài muốn xuất đầu phải tuyển hảo chủ tử nàng bước đầu tiên đi được không tồi trấn quốc công thế tử chính là tương lai trấn quốc công có thể làm hắn bên người đại nha hoàn đối với các nàng này đó nô tì tới nói đã xem như tốt nhất nơi đi tiên đô như gấm cũng không quá bất quá đại nha hoàn đều là có lệ chỉ có thể bốn cái Đối với Lan Nhi tới nói, muốn hướng lên trên bò, phải có người đi xuống, cho nên, nàng mới phá lệ lưu ý Chu Mạt Nhi mấy người. Chu Mạt Nhi đại khái có thể đoán ra Lan Nhi ý tưởng. Tới rồi trước cửa phòng, cửa mở ra, Chu Mạt Nhi mắt nhìn thẳng, nàng biết hiện tại giang hoài nhạc đã trọng sinh, ghét nhất các nàng này đó kiếp trước nữ nhân đối hắn nhìn trộm. Tiến bảo, xa cách thanh âm truyền đến, Chu Mạt Nhi mặt không đổi sắc, kỳ thật nàng thực nghi hoặc. giang hoài nhạc lớn như vậy biến hóa chẳng lẽ không có khiến cho người khác hoài nghi ngay sau đó lại nghĩ đến quen thuộc nhất hắn chính là bốn cái nha hoàn nha hoàn vốn là không có nhân quyền nếu là chủ tử xảy ra chuyện nha hoàn khẳng định chính là chôn cùng cho nên chờ kêu ba người phản ứng lại đây ngược lại sẽ giúp đỡ ché lấp chu mạc nhi tay chân nhẹ nhàng dọn xong đồ ăn sáng này trung gian giang hoài nhạc ánh mắt vẫn luôn không có rời đi nàng rốt cuộc dọn xong chén đũa Chu Mạc nhi không được tự nhiên giật giật, mặc cho ai bị như vậy nhìn chằm chằm, đều sẽ không được tự nhiên, lại nói, nàng vẫn luôn làm chính mình tận lực giống sơ hạ một ít, nàng nhưng không có giang hoài nhạc thân phận, vạn nhất đến lúc đó bị người phát hiện không đúng, kéo ra ngoài thiêu mới thật thật oan uổng. Đang chuẩn bị lui ra ngoài, lui hai bước, ta nhớ rõ ngươi không phải người hầu. Chu mạc nhi cúi đầu, nhìn không tới giang hoài nhạc hỏi cái này lời nói biểu tình. người hầu là thế thế đại đại vì trấn quốc công phủ nô tài sinh hạ hài tử kêu người hầu tỉ như sơ thu cùng sơ xuân sơ đông không phải cho nên nàng trầm ổn hiểu chuyện hơn nữa tâm tư che giấu đến cực hảo nô tỉ không phải nô tỷ là lao phu nhân mua tới nga vậy ngươi nhớ rõ chính mình là người ở nơi nào lại là vì cái gì bị bán sao chương 4. nô tỷ không dám lao thế tử nhớ chu mạt nhi nhún người hành lễ Biết hắn đây là thử chính mình tới. ngươi nói một chút, ta tùy tiện nghe một chút. Giang Hoài nhạc một bộ thờ ơ bộ dáng bưng lên cháo. phảng phất thật là lấy Chu Mạt nhi chuyện xưa đương đồ ăn. Nô tỷ phần lớn đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trong nhà phòng ở tuy rằng không có Trấn quốc công phủ như vậy phú quý, cùng giống nhau tiểu quan tiểu phú giống như không sai biệt lắm, đến nỗi như thế nào sẽ bị bán được Trấn quốc công phủ, nô tỷ cũng không biết. Nói tới đây. Chu mặt nhi giật mình. Ngay sau đó quỷ xuống nói, nô tỷ cầu thế tử giúp ta. Này một phen động tác xuống dưới, giang hoài nhạc trong tay cái muông dừng một chút, hỏi, chuyện gì? Lời ít mà ý nhiều, như vậy thái độ vốn dĩ cũng đã là cự tuyệt. Ấn Đại Nha Hoàng Quy Củ cùng lanh lợi tới nói, lúc này nên thu hồi những lời này, chu mặt nhi lại cùng không hiểu chuyện dường như. Khi còn nhỏ sự tình nô tỷ chỉ nhớ rõ một chút, khi đó không hiểu. Hiện tại nô tỳ vẫn là hiểu, như vậy ra thế tuy rằng không nói phú quý, cũng quả quyết sẽ không bán nhi bán nữ. Cho nên, nô tỷ hoài nghi chính mình là bị người lừa bán. Tuy rằng Trấn quốc công phủ đối nô tỳ thực hảo, nô tỷ không nên như thế. Nhưng nô tỷ chính là không bỏ xuống được, muốn biết chính mình từ đâu tới đây. Trong nhà có người nào? Có phải hay không nhiều năm mại song thân chờ ta phụ dưỡng? Chu mạc nhi túi lầu nói, thanh âm nghe không ra cái gì khác thường. từ giang hoài nhạc góc độ lại nhìn đến nàng trước mặt thảm thượng một chút vượng khai vật nước người đi xuống đi xa cách thanh âm truyền đến chu mạc nhi trong lòng liền trầm trầm có chút thất vọng nàng này kỳ thật là thử giang hoài nhạc đối sơ hạ còn có vài phần tình nghĩa hiện giờ xem ra chính là có cũng không nhiều lắm chu mạc nhi ra cửa sau nghĩ trong tiểu thuyết nói giang hoài nhạc đối với các nàng này đó kiếp trước cho hắn sinh hạ hài tử nha hoàn là có điểm chán ghét Chính là bởi vì những người này, người kia mới buồn bực mà chết. Tuy rằng chán ghét, lại không tới muốn các nàng mệnh ngâm nỗi, bất quá, chờ thế tử phu nhân qua môn. Chu mặt nhi thở dài, vốn dĩ cho rằng giang hoài nhạc nếu là đối sơ hạ có vài phần tình nghĩa, có hắn hỗ trợ. Hiện tại xem ra vẫn là đến chính mình nghĩ cách tháng riêng đi một chuyến kinh giao từ thiện am mới được, hy vọng hết thể thuận lợi. Ngày ấy qua đi. kia ba người đều biết Giang Hoài Nhạc sắc thật không thích các nàng mấy người, trước kia còn muốn hỗ trợ mặc quần áo, ngày đó về sau chưa bao giờ dùng nha hoàn hầu hạ, đều là chính hắn tự tay làm lấy. Cứ như vậy, tuy rằng có thể làm sự tình thiếu. Trước kia Chu Mạt Nhi các nàng một ngày vốn dĩ liền không đội, nếu là Giang Hoài Nhạc ra cửa, các nàng liền rảnh rỗi. Hiện giờ Giang Hoài Nhạc ở trong phủ, cũng không cần các nàng hầu hạ. Chu Mạt Nhi còn hảo. Nàng thậm chí có chút may mắn sống thiếu một chút, hiện tại nàng mỗi ngày ở nhà cân nhắc theo túi tiền, lần trước cấp phúc lai like cái kia, chính là nàng ngay từ đầu đều, đơn giản đến nàng chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng Cho nên mới tùy tiện cho đi ra ngoài, nay có ký ức cùng thực tế thao tác vẫn là có khác nhau. Nghe nói thịnh quốc cô nương gà chồng, theo công cũng là nâng lên cô nương giá trị con người một loại, túi tiền khăn mấy thứ này, chỉ cần mặt trên không có cố ý theo có hàm nghĩa hoa văn. Lưu lạc đi ra ngoài cũng không quan hệ, nếu theo công hảo, còn có thể chuyển ra Mỹ danh tới. Tỷ như Chu Mạt Nhi cái kia túi tiền, nếu là ở thịnh quốc không thể tùy tiện đưa, hoặc là tặng chính là biểu đạt cái gì đặc biệt tình nghĩa, nàng mới không lấy ra tới cứ như vậy đưa ra đi. Rốt cuộc nàng một người, nhưng không có khiêu chiến xã hội không khí rút khí, thậm chí nàng về sau còn sẽ gả chồng. Không cầu phu thê tình thầm, hoạn nạn nâng đỡ, chỉ cầu tôn trọng nhau như khách. cho nhau kính trọng là được. Muốn bị người kính trọng, Chu Mạt nhi không biết thế nào mới có thể làm được, trước mắt có thể làm chính là đem theo công luyện luyện, muốn vẫn là cái kia tùy tiện vài miếng lá cây bộ dáng, đại khái là không có biện pháp được đến kính trọng. Nàng bên này bình tĩnh luyện theo công, bên kia vài người lại gấp đến độ không được, không rõ hảo hảo chủ tử như thế nào biến thành như vậy, này không cần các nàng bên người hầu hạ, một hai ngày còn hành, thời gian trường chút, bị người ngoài đã biết, đặc biệt là lão phu nhân cùng phu nhân biết giang hoài nhạc không cần các nàng bên người hầu hạ thậm chí quần áo đều là chính mình xuyên giang hoài nhạc nhưng thật ra sẽ không như thế nào ở lão phu nhân cùng phu nhân trong mắt sai tự nhiên chính là hạ nhân khẳng định là các nàng mấy cái sẽ không hầu hạ mới có thể như vậy đến lúc đó các nàng này mấy cái nha hoàn nói không chừng sẽ toàn bộ bị đổi đi nay cũng không phải là việc nhỏ Đối với các nàng tới nói đây là quan hệ thân gia cánh mạng đại sự. Sơ Thu hơi chút bình tĩnh chút, nàng nương là Trấn Quốc công phu nhân, cũng chính là thế tử mẹ ruột từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn nha hoàn, cực kỳ tín nhiệm. Vạn nhất thật sự này mấy cái nha hoàn đều đổi đi, nàng liền tính bị đổi, cũng sẽ có cái hảo nơi đi, cùng lắm thì hồi phu nhân bên người chính là Sơ Xuân là nhất xuất ruột, nàng có thể tới Thanh Huy đường hầu hạ. cũng đã là các nàng ra nghĩ mọi cách kết quả nàng người nhà ở trấn quốc công phủ đều là hạ tầng nô tài cả nhà liền nàng việc ngăn nắp thể diện trong nhà huynh đệ còn chờ thân phận của nàng nói cái hảo điểm nha hoàn nếu là nàng càng tiến thêm một bước liền càng tốt nếu thật sự bị đổi đi không nói phu nhân cùng lao phu nhân nàng chính mình cha mẹ liền sẽ không bỏ qua nàng mấy ngày này giang hoài nhạc khác thường làm nàng hoang hốt thường xuyên tìm lấy cơ không ngừng ở giang hoài nhạc bên người lắc lư Hy vọng hắn có thể nhớ tới trước kia tình nghĩa, rõ ràng mấy ngày trước thế tử cũng coi như là ám chỉ nàng, nàng chính mình cảm thấy lập tức là có thể lại gần một bước, mấy ngày nay một chút động tinh cũng không. Nàng lại không biết, càng là như vậy, Giang Hoài Nhạc xem ánh mắt của nàng càng là lãnh đạm, chu Mạt nhi mắt lạnh nhìn, sơ xuân quả thực chính là chính mình ở tìm chết, Giang Hoài Nhạc không có đem các nàng biếm thành thô sử nha đầu, cũng đã là xem ở đời trước sinh nhi dục nữ phân thượng. đến nỗi sơ đông nàng luôn luôn trầm ổn mấy ngày nay cũng có chút ngồi không được thấy chu mạt nhi bình tĩnh mỗi ngày theo túi tiền khả năng hoài nghi nàng có hảo nơi đi trong tối ngoài sáng tới hỏi thăm rất nhiều lần ở giang hoài nhạc trước mặt cũng không thiếu soát tồn tại cảm Này mấy cái nha hoàn động tác tự nhiên không thể gạt được giang hoài nhạc đôi mắt hắn hiện tại thích nhất ngược lại là sơ thu cùng chu mạt nhi hầu hạ đều nói vô dục tắc cương chu mạt nhi cũng không nghĩ tới chính mình không làm Cư nhiên được giang hoài nhạc nhìn với con mắt khác. Bất quá nàng lại không có ở giang hoài nhạc bên người lưu lại ý tưởng, đã nhiều ngày nhật tử quá đến không tồi, không đại biểu về sau đều sẽ như vậy. Nam nhân cùng nữ nhân chú ý điểm là không giống nhau. Về sau thế tử phu nhân vào cửa, nàng nếu là còn lưu tại thanh huy đường. Ngắm lại liền chính mình là ở tìm chết. Còn có một cái chu mạt nhi nhạc thấy thay đổi, chính là triệu như huyên hiện tại cũng được đến giang hoài nhạc coi thường. thường xuyên liền thanh huy đường đều vào không được. Từ ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó bắt đầu, tới thanh huy đường bái phỏng nữ khách giống nhau muốn trước bẩm báo quá giang hoài nhạc, mới có thể bỏ vào tới. Như vậy, triệu như huyên liền thường xuyên bị giang hoài nhạc lấy không có phương tiện vì từ ngăn ở viện ngoại. Đương nhiên, tiền đề là chu mạt nhi không cần là cái kia chắn là người, liền tỉ như lúc này. Biểu tiểu thư thế tử nói không có phương tiện, ngài không cần làm khó nô tỉ. Chu Mạt nhi trong lòng thở dài. Triệu như huyên không nói chuyện, nàng bên cạnh phán nhi liền cười lạnh nói, sơ hạ tỷ tỉ, tỉ, người rốt cuộc bẩm báo thế tử không có. Tiểu thư nhà chúng ta thân thủ làm điểm tâm, thế tử luôn luôn là thích nhất, sao có thể không cho tiểu thư đi vào. Chu Mạt nhi trong lòng phiên trợn trắng mắt, dư quang nhìn đến triệu như huyên biểu tình tràn đầy không kiên nhẫn, ngoài miệng nói, nô tỉ không dám lừa gạt biểu tiểu thư. Phán nhi, chúng ta đi thôi. Quá mấy ngày chính là bà ngoại ngày sinh biểu ca khả năng vội vàng vì bà ngoại chuẩn bị Thọ lễ bận quá mới không rảnh thấy ta lời này nói được ý vị thâm trưởng đã cảnh cáo Chu Mạc nhi lại vì chính mình tìm dưới bậc thang nhìn chủ tớ hai người càng lúc càng xa phán nhi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem thanh huy đường cửa Chu Mạc Nhi tưởng lại là lao phu nhân ngày sinh tháng chạp 20 là lao phu nhân ngày sinh không mấy ngày rồi biểu muội đi trở về Giang hoài nhạc ngồi ở án thư mặt sau múa bút thành văn, hờ hững hỏi. Chu Mạt nhi túi đầu cung kính trạng. Đúng vậy, biểu tiểu thư nói qua mấy ngày là lão phu nhân ngày sinh, thế tử khẳng định ở chuẩn bị thọ lễ. Nói xong lời này, chu Mạt nhi dư quang nhìn đến giang hoài nhạc buông bút, như suy tư gì. Sau một lúc lâu nói, ngày mai cùng ta cùng nhau lên phố. Vâng. Xe ngựa chậm gì gì tới lui đi phía trước. Chu Mạt Nhi cùng sơ đông ngồi ở cạnh cửa, từ khe hở ra bên ngoài xem. Trong xe ngựa, trên mặt đất phô vải nỉ lông, trung gian có cái bàn nhỏ, mặt trên điểm tâm nước trà đầy đủ mọi thứ, giang hoài nhạc dựa nghiêng trên trong xe chở mắt. Chậm rãi, bên ngoài náo nhiệt lên, đám người nói chuyện thanh cách mảnh phiêu tiến vào, Chu Mạt Nhi ngồi thẳng thân mình, nàng đến nơi đây tới hơn một tháng, nhưng cho tới bây giờ không có ra quá trấn quốc công trong phủ quá phố. ngay cả một bên luôn luôn ổn trọng sơ đông trên mặt cũng ước chế không được hưng phấn lên đối nàng tới nói hôm nay là cái ngày lành không chỉ là lên phố quan trọng nhất chính là thế tử lên phố tuyển nàng từ ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó về sau thế tử đối với các nàng liền lánh lanh đạm đạm nàng không phải không nóng nảy hôm nay thế tử tuyển nàng có phải hay không đại biểu hắn đối chính mình nhìn sơ đông không thể hiểu được liền đường đỏ mặt chu mạt nhi nhìn nhìn bên ngoài lắc đầu Chủ tử, Linh Lung Các tới rồi. Bên ngoài nói chuyện chính là Giang Hoài Nhạc Thùy Tùng Hàn Phong, còn có một cái thúy bách, này hai người ở Giang Hoài Nhạc bên người địa vị liền cùng Chu Mạt Nhi các nàng không sai biệt lắm. Chu Mạt Nhi dẫn đầu xuống xe ngựa, nhìn về phía bên cạnh cái gọi là Linh Lung Các, ba tầng tiểu lâu tinh xảo tinh tế, đại môn chỗ không ít phú quý thiên kim tiểu thư mang theo nha hoàn gia ra vào vào. Giang Hoài Nhạc xuống xe ngựa. Trong tay cầm một phen quạt xếp hướng đại môn châu đi đến, một thân thiên lam sắc trúc diệp văn cầm y đi cùng trên tóc ngọc châm dao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hảo một cái nhẹ nhàng trọc thế dai công tử. Chu Mạt Nhi tả hữu nhìn xem, vẫn là cùng sơ đông theo đi lên. Đúng lúc này, lại tới nữa một trận màu đỏ rực kẹp chỉ bạc phụ dung hoa văn xe ngựa, Chu Mạt Nhi dư quang nhìn đến, trong lòng một đột, có loại trần ai lạc định cảm giác. tiểu thư, tới rồi. một cái hồng nhạt mỏng áo nha hoàn sốc lên màn xe. quả nhiên, chu mạt nhi nhìn về phía phía trước giang hoài nhạc, hắn nghe được nha hoàn thanh âm cũng đã xoay người lại, trong ánh mắt phức tạp một lời khó nói hết, hối hận đan sen, thương tiếc, triền miên, chương 5. nhìn đến này đó chu mạt nhi còn có cái gì không rõ, vị này chính là giang hoài nhạc đời trước phu nhân, an viễn hầu phủ đích trưởng nữ, tiêu linh vi. liền thấy giang hoài nhạc không tự chủ được đi phía trước đi rồi hai bước lại dừng lại. Sơ đông nghi hoặc nhìn lại đây, lại nhìn xem chù mặt nhi. Tiểu thư, ngươi nhưng đã lâu không có ra cửa, lần sau nhất định chú ý, tóc muốn làm thấu mới ngủ, cũng không thể lại sinh bệnh, bằng không nô tì liền. Liền! Nha hoàn lại nhải tiêu linh vi mỉm cười nhìn, còn có tâm tình đậu nàng. Liền như thế nào? Nha hoàn dậm chân, đầy mặt đỏ bừng, bực nói. ngài liền sẽ khi dễ nô tỉ tiêu linh vi cười khúc khích nói hảo nghe ngươi chính là chúng ta hương liếu chính là ta tiểu bà quảng gia tiểu thư hương liếu lại dậm chân sơ đông xem đến hâm mộ không thôi hương liếu như vậy có thể cùng chủ tử tùy tiện nói dỡn hiển nhiên quá đến cực hảo chu mạc nhi trong lòng mấy ngày này vẫn luôn huyền cục đá hoàn toàn rơi xuống đất đi tới vị này chính là một cái khác vai chính tiêu linh vi nàng cái kia nha hoàn hương liếu Đời trước chính là nguyện ý cho nàng trôn cùng, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cùng chủ tử nói chuyện. Đều là bị Tiêu Linh Vi phong túng. Chủ tớ hai người vừa nói vừa cười lại đây, Chu mặt Nhi nhìn Giang Hoài Nhạc cứng đờ sống lưng, tưởng nhắc nhở hắn, bọn họ liền đứng ở linh lung các cửa chính, đến lúc đó bị Tiêu Linh Vi thấy được. Bất quá chính mình là cái nha hoàn, cũng không dám tùy tiện loạn nhắc nhở chủ tử. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hai người càng đi càng gần. quả nhiên liền thấy tiêu linh vi nhìn về phía bên này bước chân dừng lại ngay sau đó cùng nhìn đến người xa lạ giống nhau tùy ý đến gần linh vi giang hoài nhạc thanh âm khàn khàn một loại nói không nên lời đau kịch liệt tấp thủ trong đó Này một tiếng làm tiêu linh vi bước chân lại dừng lại nàng quay đầu trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng đôi mắt dư quang nhìn đến chu mặt nhi biểu tình thu liễm đầy mặt châm trọ cười thấy nàng dáng vẻ này Giang Hoài Nhạc đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó trong ánh mắt đau đớn lan tràn, Thê Lương nói: "Linh Vi." Tiêu Linh Vi châm chọc thần sắc còn chưa thu hồi, vừa chuyển đầu nhìn đến Chu Mạt Nhi bên cạnh còn có một cái sơ đông, cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại vào cửa đi. Giang Hoài Nhạc cấp đi hai bước, lại bị Hương liếu ngăn lại, không rảnh lo Giang Hoài Nhạc thân phận, thở phì phì nói: "Giang Thế Tử, ngươi đừng ở chỗ này lung tung." Thê Hương liễu cuối cùng mấy chữ thanh âm thấp thấp, hiển nhiên không nghĩ nhà nàng tiểu thư khuê danh bị người ngoài biết. Còn có, ngươi từ nơi nào biết tiểu thư nhà ta khuê danh. Hương liễu một bộ hương sư vấn tội bộ dáng, bất quá chỉ sắc mặt hung ác, thanh âm lại phong đến cực thấp. hiển nhiên là cái cẩn thận người. Hương liễu, đi rồi. Tiêu linh vi thanh âm truyền đến, hương liễu dậm chân một cái, cắn răng uy hiếp nói, không được lại gọi bậy a. Bằng không liền tính ngươi là trấn quốc công thế tử, nhà ta hầu ra cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn nàng chạy tới truy tiêu linh vi, Giang Hoài nhạc cười khổ. Đi thôi. Giang Hoài nhạc tùy ý phân phó một câu, liền theo đi lên. Chu mạt nhi chạy nhanh đội kịp, sơ đông có điểm không thể hiểu được, bất quá nàng hoài nghi sự tình đều ra ở vừa mới kia đối chủ tớ trên người. Vào linh lung cát, trước mắt Châu Ngọc nên Diện đánh út lại, chu mạt nhi tuy rằng biết chính mình mua không nổi. Cũng hứng thú bừng bừng tả hữu quan vọng. Công tử, mời theo ta tới. Một cái tuổi thanh xuân cô nương, một thân hồng nhạt xa y phiêu giật lại đây, ôn nu cười nói. Đi theo nàng trực tiếp đi lầu ba, liền có tiểu nhị đưa lên nước trà. Công tử yêu cầu cái dạng gì đồ vật. Phân ý gì hẻ nữ tử ôn nhu hỏi. Giang hoài nhạc có điểm hoàng hốt, không lắm để y nói, cấp trong nhà trưởng bối trúc thọ. Nàng kia thước tha là lướt một hành lễ, cười nói, công tử đợi chút. trong phòng trầm mặc xuống dưới chu mạc nhi cùng sơ đông một chút thanh âm cũng không giang hoài nhạc đột nhiên ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn hai người liếc mắt một cái này liếc mắt một cái xem chu mạc nhi trong lòng dự cảm bất hảo đốn sinh thấy sơ đông mạc danh bộ dáng nàng trong lòng một trận bất đắc dĩ cảm dâng lên nàng liền biết giang hoài nhạc nếu là cùng tiêu linh vì có cái gì không tốt cuối cùng nhất định sẽ từ các nàng này mấy cái nha hoàn trên người tìm trở về cũng may lúc này tiếng đập cửa vang lên Giang hoài nhạc buông trong tay chén trà, nhìn chu mặt Nhi liếc mắt một cái, sơ đông hiểu ý dương giọng nói, tiến bảo. Vừa mới ôn nu nữ tử tiến vào mặt sau đi theo mấy cái tiểu nha đầu, trong tay đều bưng thay, mặt trên đổ vật mọi thứ tinh xảo mỹ quan, không đợi nàng nhất nhất giới thiệu. Giang hoài nhạc lung tung tuyển cái tinh xảo thọ bình, mặt trên thêu tùng bách cùng tiên hạc, ngủ ý sâu xa. Đưa đến Trấn quốc công phủ đi. Ôn nu nữ tử cười, có chút lanh lẹ nói. Công tử yên tâm, vừa mới tặng đồ tiến vào tiểu nha đầu đều nối đuôi nhau mà ra. Xin hỏi cô nương, vừa mới vị kia tiểu thư, nàng đi đâu? Mua chút thứ gì? Giang hoài nhạc tháo xuống trong tay cây quạt thượng phiến truy, đó là một khối nho nhỏ ấm ngọc, bởi vì quá tiểu, không hảo làm khác, mới làm cái phiến truy. Phiến truy đưa tới ôn nhu nữ tử trước mặt, nàng không vội mà tiếp, cười nói, Nô gia yên là, công tử xưng hô tên chính là... Đến nỗi công tử vấn đề, nô gia không dám tùy ý lộ ra. Giang hoài nhạc trong mắt hiện lên châm trọng, nói, ngươi liền nói cho ta nàng đi đâu. Thứ này chính là của ngươi. Yên la không thèm để ý cười, tiếp nhận phiến truy nói, công tử không ngại đi lầu 2 thử thời vận. Ý tứ này chính là tiêu linh vi ở lầu 2, lầu 2 là bán quần áo vải dẹp địa phương. Ba người xuống lầu, đến lầu 2 chuyển biến chỗ khi Giang hoài nhạc vừa thu lại quạt xếp, nói. hôm nay bản công tử tâm tình hảo thưởng các ngươi một bộ quần áo xuyên thấy hắn như thế chu mạt nhi đành phải phối hợp nói đa tạ thế tử sơ đông sớm tại vừa rồi giang hoài nhạc hỏi kia tiểu thư khi liền minh bạch thế tử coi trọng nhân ra cũng nói nô tỳ đa tạ thế tử chu mạt nhi đi theo giang hoài nhạc vào lầu 2, trong lòng oán nghiệm giang hoài nhạc chính mình tưởng tiến vào nói chính mình mua quần áo không phải hảo thế nào cũng phải xả ra nha hoàn tới Quá một lát tiêu linh vi nhìn đến, lại nên. Đến lúc đó chính mình nhật tử khẳng định không hào quá. Nàng lại không nghĩ rằng, giang hoài nhạc loại này thân phận người, như thế nào sẽ xuyên bên ngoài mua quần áo, mua vải dệt còn kém không nhiều lắm, vì cấp này đó chủ tử làm quần áo, Trấn quốc công phủ chuyên môn dưỡng một đám tú nương. Lại bị một cái tuổi thanh xuân nữ tử mang vào phòng, hỏi rõ ràng là cho chu mặt nhì hai người mua quần áo. nàng kia ý vị thâm trường ánh mắt xem đến chu mạt nhi tưởng phát hỏa. bất quá quần áo thiệt tình xinh đẹp, một bộ màu hồng đảo tán váy hoa cùng một bộ màu hồng phân tán váy hoa, hoa văn giống nhau, nhan sắc không giống nhau. sơ đông vừa mới có điểm hể vải tâm tình đang xem đến này quần áo thời điểm thì tốt rồi, dẫn đầu tuyển hương nhạn, chu mạt nhi liền phải màu hồng đảo. quần áo hảo, ra hoài nhạc trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, móc ra một tỏi bạc đưa qua đi, hỏi. vừa rồi lên lầu tiểu thư ở đầu gian phòng lúc này thuận lợi rất nhiều giang hoài nhạc vừa lòng đi cách vách nhà ở cửa có chút khẩn trương sửa sang lại hạ văn áo mới mở ra quạt xếp nhìn về phía chu mặt nhi lúc này chu mặt nhi đã hiểu tiến lên một bước gõ cửa mở cửa chính là hương liếu nhìn đến là giang hoài nhạc lập tức biến sắc mặt nói giang thế tử ngươi rốt cuộc tìm ta ra tiểu thư làm cái gì nàng vừa mới ở dưới lầu kỳ thật là sốt ruột xem giang hoài nhạc thân phận cùng quần áo trang điểm cũng không giống như là đăng đồ tử lại nói nhà nàng tiểu thư thân phận giống nhau đăng đồ tử cũng không dám đi lên lúc này nàng phản ứng lại đây vẫn là cẩn thận hỏi làm hắn bảo đi thiêu linh vi phân phó nói giang hoài nhạc thần sắc vui vẻ đẩy ra hương liếu liền vào cửa đi chu mạc nhi khỏe miệng chịu chịu nay ở trước kia giang hoài nhạc tuyệt đối làm không ra loại này thất lễ sự tình Bất đắc dĩ đi theo đi vào Linh Vi. Giang Hoài nhạc lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Tiêu Linh Vi thủ thế đánh gãy. Trấn Quốc công thế tử, chúng ta không có như vậy thủ, còn thỉnh kêu ta Tiêu Tiểu Thư. Rốt cuộc khuê danh không thể tùy tiện bị ngoại nam biết, ta về sau còn phải gả chồng đâu. Tiêu Linh Vi thong thả ung dung sửa sang lại trên người tân thay quần áo. Nàng từ trước đến nay không mua quần áo, chỉ mua vải dệt. bất quá hôm nay điên la khuyên nàng thử xem cái này. Nàng mới cố mà làm. Thử qua lúc sau cảm thấy không tội. Đang định mua. Nàng nói không chút để ý. Giang hoài nhạc lại thần sắc đau đớn. Ánh mắt đau thương nói. Linh vi. Thấy tiêu Linh vi thần tình lạnh lùng xa cách. Vội sửa lời nói. Tiêu tiểu thư. Ngươi cần gì phải nói lời này tới làm ta thương tâm. Ngươi khác không biết. Ngươi còn không biết sao. Chúng ta rõ ràng. Tiêu Linh vi lại lần nữa đánh gây hắn nói. Giang thế tử. Chúng ta cái gì quan hệ? Nói nói mấy câu mà thôi ngươi liền thương tâm. Lại nói, ngươi không phải có hồng nhan chi kỷ. Còn mang các nàng tới linh lung các. Ý vị thâm trường ánh mắt rơi xuống quy quy củ củ đứng ở một bên đem chính mình coi như ẩn hình người Chu Mạt Nhi, còn có ly giang hoài nhạc có chút gần sơ đông trên người đảo qua. Chu Mạt Nhi cảm thấy được này ánh mắt, trong lòng thở dài, tiêu linh vi càng là như vậy, chính mình trở về nhật tử liền càng không hảo quá. Trước mắt xem ra giang hoài nhạc đối chính mình tựa hồ chỉ là chán ghét, so với sơ xuân sơ đông thậm chí còn muốn hảo chút, nhưng là còn như vậy đi xuống, chưa chừng ngày nào đó giang hoài nhạc liền nổ chính mình này cây châm. Lại chi độn người cũng biết này hai người chi gian có vấn đề. Sơ đông cũng hướng chu mặt nhi phương hướng lui lui. Linh, tiêu tiểu thư ta cùng các nàng không quan hệ, về sau cũng sẽ không có, ngươi yên tâm. Về sau ta giang hoài nhạc nói còn chưa dứt lời, đã bị tiêu linh vi lãnh đảm ánh mắt đánh gãy. liền thấy nàng cười lạnh một tiếng, nói, giang thế tử, đừng tưởng rằng ngươi thân phận đủ cao, là có thể ở phá hư ta thanh danh, chúng ta bất qua ở vài lần trong yến hội gặp qua vài lần mặt, ngươi nói được như thế nào giống chúng ta đã tư định chung thân giống nhau. Nói cho ngươi, ngươi hảo hảo nhớ kỹ, chúng ta không thân. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài. Làn váy xoay tròn ra một cái xinh đẹp độ cùng, thân hình tinh tế, con bướm phiêu đi ra ngoài. Ra ngoài nhạc tại vị tử ngồi hồi lâu, mới nói, "Chúng ta trở về đi." Một đường trầm mặc xuống lầu ra cửa, lên xe ngựa. Mặt sau một trận thanh lều trên xe ngựa xuống dưới đoàn người, phía trước màu hồng cánh sen sắc váy dài, áo khoác một kiện màu xanh băng áo choàng trung niên phu nhân đôi mắt nhìn phía đông đưa xe ngựa mảnh, kích động hỏi bên người mama, "Vừa mới cái kia cô nương" Ngươi nhìn đến không? Cái gì cô nương? Phu nhân nên đi vào. Mama nhìn nhìn sắc trời nói, thật giống phu nhân lẩm bẩm. Mama thở dài nói, phu nhân, sao có thể như vậy xảo? Chương 6. Trở lại trong phủ, Chu Mạt Nhi cùng Sơ Đông cũng chưa nhắc tới ở Linh Lung các phát sinh sự tình. Nhưng thật ra Sơ Xuân Sơ Thu đối với các nàng hai người có thể bồi thế tử lên phố rất là hâm mộ, nhất hâm mộ chính là hai người quần áo mới. Kia chính là la cẩm, một bộ váy ao xuống dưới ba lượng bạc, mặc vào tới như hoa cánh tẳng ra, thật xinh đẹp, giống nhau nhà nghèo nhân gia tiểu thư đều luyến tiết mua. Sơ hạ tỉ tỉ, vừa rồi thế tử làm ta nói cho ngươi, hôm nay bồi hắn đi cấp lao phu nhân thỉnh an. Một tiểu nha đầu ở phòng bếp nhỏ bên ngoài nói, chu mặt nhi nghi hoặc, giống nhau thỉnh an giang hoài nhạc đều mang theo thúy bách bọn họ đi, nha hoàn giống nhau là không ra sân. hôm nay vì sao lại muốn kêu nha hoàn cùng nhau bất quá nha hoàn là không thể cự tuyệt chu mạt nhi đi theo giang hoài nhạc mặt sau nghĩ như vậy đến chuyển qua khoanh tay hành lang xuyên qua nội ngoại viện trung gian vườn chu mạt nhi một đường túi đầu cũng không nhìn đông nhìn tây trọc phiền thoái đương nhiên ở trấn quốc công trong phủ trừ bỏ trấn quốc công phu thê cùng lao phu nhân cũng không ai có thể tìm thế tử bên người nha hoàn phiền thoái nên diện đi tới hai người Chu Mạc Nhi ngẩng đầu dư quang quét liếc mắt một cái, chỉ thấy phía trước một người ăn mặc nửa tân thiện thanh sắc trường bào, nửa quần áo mới kỳ dị bị hắn xuyên ra một cổ phiêu giật hương vị tới. Áo khoác một kiện màu xanh lá áo choàng, áo choàng thượng bạch mao ánh đến hắn mặt có chút tái nhợt. Ngũ quan tinh xảo, lại sẽ không có vẻ nữ khí, môi cũng có chút mất tự nhiên tái nhợt, hiển nhiên còn đang bệnh. Chu Mạc Nhi từ trong trí nhớ biết, hắn là trấn quốc công phủ nhị thiếu gia, Trấn Quốc công cận tổn con vợ lẽ, Giang Thành Hiên, Đại Ca An, Giang Thành Hiên hơi hơi khom lưng, sắc mặt lãnh đạm nói: Nhị đệ, ngươi thân mình hảo chút không? Chính mình phải chú ý thân thể, nghỉ ngơi nhiều. Giang Hoài nhạc như một cái thiệt tình yêu thương đệ đệ hảo huynh trưởng tha thiết dặn dò. Gặp qua thế tử, Giang Thành Hiên mặt sau tùy tùng tiến lên một bước, khom lưng hành lễ. Được rồi, hảo hảo chiếu cố ngươi chủ tử. Muốn vẫn là như vậy ốm đau bệnh tật, bắt ngươi là hỏi. Lời này nói sắc bén, bên trong cảnh cáo chi ý rõ ràng. Chu Mạt Nhi không biết sao cảm thấy lời này có điểm vi diệu, nàng nhịn xuống muốn ngẩng đầu đi xem giang hoài nhạc biểu tình. Hơi hơi một hành lễ, nô tỉ gặp qua nhị thiếu gia Không cần đa lễ. Sạch sẽ mang theo từ tính thanh âm truyền vào Chu Mạt Nhi trong hai. Bốn người một đạo tới rồi lão phu nhân sân trước. Bên trong nên ra tới một cái ma ma. Một thân màu xanh biển bình thường quần áo, xử lý dứt khoát lưu loát. Thế tử, hôm nay sớm như vậy, mau tiến vào chờ đi. Lại nhìn về phía Giang Hoài Nhạc bên cạnh nói, nhị thiếu ra, ngài cũng tiến vào chờ. Làm phiền. Giang Hoài Nhạc ngâng tiến bước đi, Giang Thành Hiên khẽ gật đầu, kia ma ma thần sắc hòa hoan chút. Chu mặt nhi đứng ở Giang Hoài Nhạc bên người, quy quy củ củ túi đầu làm khiêm tốn trạng. Trước kia cũng liền thôi, hiện giờ ở lão phu nhân trước mặt. Nàng cũng không dám tùy ý làm càn. Lao phu nhân là uy viễn hầu đích nữ, gả cho Trấn quốc công cũng coi như môn đăng hộ đối. Thịnh quốc lập quốc hơn 200 năm, trọng võ khinh văn, này đó tước vị đều là lúc trước lập quốc khi, kiến hạ công lao hắn mã. Trấn quốc công phủ ngoại trừ, còn có một cái lễ quốc công, đi xuống chính là tam hầu phủ. Trừ Lao phu nhân uy viễn hầu cùng tiêu linh vi an viễn hầu phủ ngoại, còn có một cái định viễn hầu phủ. này mấy cái tước vị đều là thừa kế năm đời bá phủ cập bá phủ dưới tước vị thừa kế tam đại khắc tước vị hoặc bị hạch tội thu hồi hoặc tam đại thừa kế sau giao hồi triều đình cây còn lại quả to cũng chỉ một cái võ an bá bất quá cũng là cuối cùng một thế hệ mắt thấy liền không có chu mạc nhi này hơn một tháng tới cố tình hỏi thăm mới biết được nhiều như vậy lúc này vừa rồi ma ma đỡ một vị người mặc màu đỏ sầm ao váy đầu tóc hoa dâm phu nhân đi đến nàng vừa tiến đến giang hoài nhạc cùng giang thành hiên liền đứng dậy hành lễ tổ mẫu an Lão phu nhân ngồi ở thượng đầu mặt mày khoan dung khoe miệng nếp nhăn độ cùng hơi thâm hiển nhiên là cái ái cười lao thái thái đứng lên đi chu mạc nhi dư quang nhìn đến Lão phu nhân nhìn về phía giang thành hiên phương hướng khi khoe miệng ý cười thu thu trong lòng có điểm nói thầm, chẳng lẽ nàng không thích giang thành hiên các ngươi a không cần mỗi ngày tới nên đọc sách đọc sách Nên dưỡng thân thể dưỡng thân thể, đặc biệt là ngươi, thành hiên a, ngươi đến hảo hảo dưỡng, nên thỉnh đại phu thỉnh đại phu, dược cũng không cần rơi xuống, ngươi cái này thân thể như vậy nhược, đến lúc đó nhà ai nguyện ý đem khuê nữ giao cho ngươi. Lao phu nhân không nhanh không chậm cười nói, nhìn như là tổ tôn vui đùa lời nói, Chu mặt nhi lại nghe đến khắp cả người phát lệnh, vừa mới nàng rõ ràng nhìn ra tới Lao phu nhân không thích giang thành hiên. Lời trong lời ngoài lại nơi trốn để lộ ra nàng thực coi trọng ý tứ, Giang Hoài Nhạc nàng liền tùy tiện đề ra một câu. Như vậy cách làm Chu Mạt Nhi có điểm nghi hoặc, như thế nào cảm thấy quái quái. Bất quá cũng chỉ là một cái trước mắt, Chu Mạt Nhi liền buông xuống. Tổ mẫu nói đùa, ta thân mình không tốt, vẫn là không cần liên lụy nhân gia hảo cô nương. Giang Thành Hiên cười nói, lão phu nhân, cô nãi nãi cùng biểu tiểu thư tới rồi. ma tiến vào bẩm báo nói. Thấy vậy, Giang Hoài nhạc đứng dậy nói, tổ mẫu, ta đi trước. Liền thấy Lão Phu Nhân buông trong tay chén trà, cười nói, không nổi, ngồi xuống, bồi bồi ta lão bà tử. Bà ngoại mạnh khỏe, thanh thúy thanh âm trước phiêu tiến vào, ngay sau đó một cái hồng nhạt váy lụa thân ảnh liền lược tiến vào. Thanh âm này gần nhất, Lão Phu Nhân trên mặt ý cười che lấp không được mạng khai. Nương, đừng lý cái này ra hầu, liền sẽ làm lũng làm nhịu. Một cái người mặc màu đỏ rực theo phụ dung hoa văn phụ nhân cũng đi theo tiến vào. Cái này chính là trấn quốc công phủ đích nữ Giang Ngữ Dung. Tiểu cô nương sao? Đừng câu nàng, vẫn là hoạt bát tốt hơn." Lao phụ nhân đối Giang Ngữ Dung nói xong lời này, nhìn về phía ôm nàng cánh tay Diêu a Diêu triệu như huyên cười nói: "Ai huyên nha đầu hôm nay rất sớm a. Có phải hay không nhìn đến ngươi biểu ca tới mới sớm như vậy a?" Lao phụ nhân nói lời này khi Đôi mắt cô ý vô tình đảo qua Giang Hoài Nhạc, Triệu Như Huyên không thuận theo đô miệng nói, bà ngoại. Giang Hoài Nhạc đột nhiên đứng dậy, không lương thi lệ nói, tổ mẫu, tôn nhi hôm nay có việc, đi trước một bước, ngày mai lại đến cấp tổ mẫu thỉnh an. Nói xong, không đợi Lão Phu Nhân phản ứng lại đây liền ra cửa, Chu mặt nhi nhìn đến này đó nơi nào còn có thể không rõ. Lão Phu Nhân rõ ràng là muốn tác hợp Giang Hoài Nhạc cùng Triệu Như Huyên. Hiện giờ Giang Hoài Nhạc đang cố gắng vãn hồi dai nhân phương tâm, sao có thể chịu được cái này. Mới ra cửa, viện môn tiến vào đoàn người, một đôi điện thanh sắc la y hai vợ chồng, mặt sau đi theo một cái 15 tuổi tả hữu nam hải tử, người một nhà đều quần áo nửa thân có điểm co rúm lại bộ dáng, Nên diện nhìn đến Giang Hoài Nhạc sắc mặt lãnh đạm ra tới, thối lui đến bên đường. Nhị thúc, nhị thẩm. Giang Hoài Nhạc không lắm để ý kêu lên. Thế tử đi trở về sau. Giang âm có điểm quân bách. Đại ca. Nhưng thật ra mặt sau đại nam hải không kiêu ngạo không xiểm lịnh tiến lên hành lễ. Chu Mạt nhi hơi hơi một hành lễ. Giang hoài nhạc có thể có có thể không ân một tiếng liền đi rồi. Hắn tâm tình không tốt một đường cấp đi. Đi mặc hiền đường. Cửa ma ma nhìn thấy hắn. Rõ ràng thân thiết rất nhiều. Tiến lên nên nói. Thế tử tới. Phu nhân đã thức dậy. Đang chuẩn bị đi cùng lão phu nhân Thịnh an. Giang Hoài nhạc thần sắc hòa hoan rất nhiều. Vào cửa sau phát hiện, trong phòng đã có mấy người, nhìn kỹ mới phát hiện là hai cái cô nương, một cái vàng nhạt sắc váy, một cái màu xanh nhạt váy, trang điểm đều thuần tịnh, Tiểu khiếp đứng ở trung gian. Thượng đầu ngồi chính là Trấn Quốc Công Phu Nhân, nàng là vợ an bá đích nữ, vốn dĩ nàng gả đến Trấn Quốc Công Phủ cũng coi như môn đăng hộ đối, nhưng là không chịu nổi nhà nàng tước vị cuối cùng một thế hệ. Nếu này cuối cùng một cái vợ an không có đại công lao, kia về sau nhà nàng chính là bạch thân. Cho nên, lại nói tiếp vẫn là có chút trèo cao. Nhìn đến Giang Hoài nhạc tiến vào, nàng trên mặt tràn ra ý cười, nói, nhạc nhi tới, mau tới đây ngồi. Đi ngang qua hai cái cô nương khi, các nàng đều nhún người hành lễ đại ca. Giang Hoài nhạc khẽ gật đầu, ngồi xuống một bên ghế trên. Như thế nào không cao hứng? Phu nhân cười hỏi. Lại nhìn về phía đứng ở trung gian hai cái cô nương nói, các ngươi trở về đi. Là, mẫu thân. Chờ các nàng mang theo nha hoàn đi ra ngoài, trong phòng lập tức trống trải lên. Phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn đến giang hoài nhạc mang đến chu mặt nhì, nàng nhíu nhíu mi chuyển mở mắt. Có phải hay không ngươi tổ mẫu nàng lại đem huyên nha đầu cùng ngươi đặt ở một chỗ. Nàng có điểm lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nương, đừng nói nữa. Giang hoài nhạc cũng nhăn lại mi. Hắn tuy rằng không thích tổ mẫu làm như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ từ mẫu thân nơi này đem chuyện này cho phá. Như vậy không chỉ có xấu hổ, hơn nữa nếu thật sự nói như vậy, bị người ngoài biết, hủy hoại triệu như Huyên Thanh danh, đến lúc đó nói không chừng chính là thật sự cưới. Đời trước chính là bởi vì như vậy. Vì cái gì không nói, kia Huyên Nha đầu nói dễ nghe một chút là Trấn Quốc công phủ biểu tiểu thư, khó nghe điểm chính là một cái ngũ phẩm quan đích nữ. Vẫn là cái ngoại phóng, như vậy thân phận như thế nào xứng đôi ngươi? Ngươi tổ mẫu chính là bất công, nàng nữ nhi là cái bảo, liền sinh hạ nha đầu đều ở Trấn quốc công phủ kim tôn ngọc quý kiều dưỡng, kia hai mẹ con người một năm tiêu dùng so ngươi đều nhiều. Ta nhi tử chính là thảo không thành, hiện giờ thế nhưng muốn cưới một cái ngũ phẩm quan nữ nhi, này tuyệt đối không được, ta nơi này liền không muốn. Phu nhân một phách cái bàn, có vẻ tức giận bất bình. Nàng cũng biết nếu lão Phu nhân nhất ý cô hành, thuyết phục giang thủ, nói không chừng giang hoài nhạc thật sự muốn cưới triệu như huyên. Dù sao nàng là không hài lòng, thân phận không xứng với không nói, nàng sợ triệu như huyên lại là một cái giang nữ dung. Còn có chính là, nàng trong lòng còn có điểm chính mình tiểu tâm tư. Nàng nói xong, hoan hoan trên mặt thần sắc, nhẹ giọng nói, nhạc nhi quá mấy ngày là ngươi tổ mẫu ngày sinh, ngươi cứu cứu bọn họ cũng tới. Đến lúc đó ngươi chiêu đãi một chút. Nương, ta hiểu. Giang hoài nhạc nhàn nhạt nói. Phu nhân trên mặt liền lộ ra vui mừng biểu tình tới, còn hắn quả nhiên nhất nghe lời hắn. Chương 7 Bên này mẫu tử hòa thuận vui vẻ, chu mặt nhi nhìn về phía giang hoài nhạc biểu tình cơ hồ đều coi như đáng thương. Đây cũng là cái bi thôi. Hắn nếu là biết ngày sinh thượng sẽ phát sinh chuyện gì, liền sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. cái này nha hoàn là ngươi tổ mẫu cho ngươi cái kia đi ngày sinh ngày đó làm nàng đến ta nơi này tới hỗ trợ đúng rồi sơ thu cũng tới quay đầu nói kia nha đầu ta đều đã lâu không có gặp qua nàng đi bên cạnh ngươi cũng không biết trở về cho ta thỉnh an quốc công phu nhân nhìn về phía bên người nàng một cái ma ma cười nói lao phu nhân nhớ thương kia nha đầu ra thật sự đã sớm nói muốn tới cấp phu nhân thỉnh an bị ta chắn đi trở về Cái kia ma ma nhìn kỹ liền cùng sơ thu có điểm tương tự. Chu mạc nhi minh bạch, đây là sơ thu cái kia ở phu nhân bên người hầu hạ nương. Nàng cùng phu nhân có điểm giống, dứt khoát lưu loát bộ dáng. Đương nhiên, nàng có thể được đến quốc công phu nhân nể trọng, cùng nàng làm quản sự nương tử có quan hệ, vị này mới là chân chính người thông minh. Trong tiểu thuyết sơ thu kết cục cũng không tồi, vẫn như cũ là gả cho quản sự, còn làm thanh huy đường quản sự. Này nếu là cấp Giang Hoài Nhạc làm tiếp thức, một cái Di nương cũng đã là quốc công phu nhân xem ở nàng nương tình cảm thượng. Cho nên, quản sự nương tử ngược lại là sơ thu tốt nhất đừng ra, phải biết rằng Giang Hoài Nhạc chính là tương lai chân quốc công. Giang Hoài Nhạc nhìn nhìn Chu Mạc Nhi, những mày nói, chính là nàng, nương sai sử chính là. Từ mặc hiền đường ra tới, Giang Hoài Nhạc trở về đi, đi đến một nửa dừng lại, nói, ngươi đi về trước. là chu mạt nhi biết hắn đây là đi tìm tiêu linh vi chu mạt nhi một người chậm rãi đi ở to như vậy quốc công phủ cố cô ý tuyển một cái dưới chân là ngông ấm thạch tiểu đạo chuyển qua một bụi núi giả phía trước đứng hai người mặt sau cái kia cung cung kính kính đứng ở một bên phía trước người nọ thanh thản nhìn trước mặt núi giả gặp qua nhị thiếu gia chu mạt nhi nhún người hành lễ không cần đa lễ giang thành hiên nhìn qua khẽ cười nói Không biết sao, chu Mạt Nhi cảm thấy có chút lánh, lại nghĩ tới hiện tại vốn chính là hẳn là lánh, loại này lánh giống như không giống nhau. Ngươi là thế tử bên người sơ hạ. Giang thành hiên không chút để ý xoa núi giả hỏi. Là, nô tỉ sơ hạ, gặp qua nhị thiếu gia, Hắn lời này có ý tứ gì, đối chính mình bất mãn. Thấy hắn thờ ơ, tựa không nghe được, chu Mạt Nhi nhịn không được, như vậy lánh, mất công hắn sinh bệnh còn đứng được. nhìn nhìn trong tay hắn vuốt núi giả thạch chu mạt nhi nghĩ đều cảm thấy lãnh nô tỷ cáo lui thanh huy đường còn chờ nô tỷ đáp lời đâu ân đi thôi chu Mặc nhi nghe hắn lời này ngữ khí nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn giang thành hiên hắn này ngữ khí lược cao hưng a vì cái gì đâu vừa nhấc đầu liền đối thượng một đôi hàn tinh con ngươi nơi đó mặt cười như không cười chu Mặc nhi chạy nhanh túi đầu làm quy củ trạng đầu cũng không dám hồi đi rồi Nhìn chu mặt nhi cơ hồ chạy chối chết, Giang Thành Hiên khỏe miệng hơi hơi cong hạ. Người khác không biết, từ 10 tuổi liền đi theo hắn bên người hầu thư lại biết, hắn hiện tại tâm tình thực hảo. Toại thử thăm dò mở miệng, chủ tử. Về đi. Giang Thành Hiên dẫn đầu nâng bước rời đi. Hầu thư, cho nên, như vậy lên thiên, chủ tử ngươi chính là tới sở này tảng đá sao. Trở lại thanh huy đường, sơ đông còn hảo, xem thường cấp một cái liền xoay người ra phòng bếp nhỏ. Sơ Thu hứng thú bừng bừng hỏi Chu Mạc Nhi, có hay không nhìn đến nàng nương? Liên tính cùng tồn tại một cái trong phủ, Sơ Thu cũng là không thể mỗi ngày thấy nàng nương, trừ phi chủ tử phái xuống dưới việc tặng đồ gì đó, mới có thể tranh thủ thời gian thấy một chút. Sơ hạ, thế tử đi phu nhân nơi đó thỉnh ăn sao? Thấy Chu Mạc Nhi hẳn là, nàng càng hưng phấn. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy ta nương? Nàng cùng ta có điểm giống. Ngươi nhìn đến nàng sẽ biết. Sơ hạ khoa tay múa chân nàng nương độ cao. Gặp được, nàng thực hảo, phu nhân còn cùng ngươi nương nói lên ngươi tới. Chu mặt nhi thấy nàng hứng phấn, chính mình cũng có chút cao hứng lên. Hừ lỗi thời hừ nhẹ thanh nhớ tới, có điểm khó chịu, còn có điểm khinh thường. Chu mạc nhi giống nhau không cùng nàng so đo, sơ thu cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, sơ xuân, ngươi hử cái gì? Sơ xuân cũng không sợ nàng. Nhìn về phía Chu Mạt Nhi, cười lạnh nói: "Ngươi gạt người cũng muốn có cái tăng cứ, Sơ Thu bất quá là một cái nha hoàn, sao có thể làm phiền phu nhân hỏi, phu nhân chính là trấn quốc công phủ đương gia chủ mẫu, như thế nào sẽ hỏi một cái nha đầu?" "Phu nhân hỏi ta làm sao vậy?" "E ngại ngươi." Chu Mạt Nhi còn chưa nói lời nói, Sơ Thu liền thở phì phì nói, nhìn nhìn Chu Mạt Nhi, Sơ Thu cũng cười lạnh nói, lại nói: "Sơ hạ ta, Ta nguyện ý tin tưởng nàng, ngươi quản được sao? Ngươi. Hư Sơ xuân nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, tới rồi cửa còn giữ cửa đâm cho phanh một thanh âm vang lên. Sơ Thu thấy, phụt một tiếng cười ra tới. Nhìn về phía Chu Mạt Nhi chớp chớp mắt nói, ngươi nói nàng có đau hay không? Hai người đều bật cười. Ngày đó về sau, bốn cái nha hoàn chi gian không khí có điểm vi diệu, cho tới nay, tuy rằng đại gia trong lòng nhiều có khấp khiễng, Trên mặt vẫn là không có trở ngại. Chủ yếu vẫn là đã nhiều ngày Giang Hoài nhạc chỉ trở về ngủ, buổi sáng rời giường liền đi ra cửa, buổi tối mới hồi, có hai ngày căn bản là không hồi. Cứ như vậy, Giang Hoài nhạc buổi tối trở về đến ngày thứ hai buổi sáng rời đi trong khoảng thời gian này, ba cái đại nha hoàn dùng sức cả người thủ đoạn ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm. Chu Mạc Nhi không chút hoang mang mỗi ngày va ở phía sau cháu trong phòng luyện tiêu công, mấy ngày nay xuống dưới. Miễn cưỡng có thể xem. Đương nhiên, lấy nàng ánh mắt tới xem, quả thực hảo vô cùng. Nhưng là một cầm lấy nguyên lai like sơ hạ đều, chính mình cái kia quả thực không nỡ nhìn thẳng. Bất quá, chậm rãi tổng hội tốt. Nàng ở phía sau cháo phòng không chút hoang mang bộ dáng, làm kia ba người thực nghi hoặc, sơ đông còn làm như ngày đó sự tình không có phát sinh quá lại đây bộ chu mặt như nói. Đại ý chính là, có phải hay không thế tử hoặc là phu nhân cho nàng cái gì hứa hẹn. các nàng là hảo tìm muội có cái gì nhất định phải nói ra nàng hỗ trợ tham tưởng tham tưởng bị chu mạt nhi cự tuyệt sau cũng không từ bỏ ban ngày giang hoài nhạc rời đi sau thường xuyên lại đây tìm chu mạt nhi tâm sự rốt cuộc tới rồi ngày mồng 8 tháng chạp 20, mươi lão phu nhân ngày sinh ngày sớm tại một ngày trước quốc công phủ từ trên xuống dưới cũng đã công việc lưu bù lên ở biết chu mạt nhi cùng sơ thu bị phu nhân mượn đi hỗ trợ sau kia dư lại hai người hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Đặc biệt là sơ xuân, trên mặt nàng biểu tình xem đến chu mặt nhi đều thế nàng dối rắm chu mặt nhi đại khái biết kia hai người ý tưởng, thì chính là chính mình cùng sơ thu rất có thể vừa đi không trở về, liền lưu tại mạc hiền đường, rốt cuộc sơ thu nương ở nơi đó. Yêu chính là, các nàng hoài nghi chu mặt nhi cùng sơ thu là bị phu nhân xem với con mắt khác. Nếu là là phía trước một loại, đối chu chu mạt nhi các nàng tới nói không nhất định là chuyện tốt nhưng là mặt sau một loại liền đối với các nàng bất lợi đi mặc hiền đường sau bên trong cũng bận rộn bất quá ngay ngắn trật tự chu mạt nhi cùng sơ thu đi vào đã bị sai xử bãi điểm tâm bản chính là đem điểm tâm bại ở ngâm. cái này sống đối chu mạt nhi tới nói không khó một canh giờ sau chu mạt nhi thẳng thẳng cứng đờ lưng sơ thu cũng dỗi cái lười eo ai u các ngươi ở chỗ này Mau đi, phu nhân có thưởng. Sơ Thu Nương, cũng chính là Trương Ma Ma tiến vào cười nói: "Nương, ta rất nhớ ngươi, ngươi có hay không tưởng ta a?" Sơ Thu qua đi đỡ lấy cánh tay của nàng Diêu A Diêu. Trương Ma Ma hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn nhìn, thấy không ai ở bên này, trong phòng cũng chỉ có Chu Mạt Nhi một ngoại nhân, mới cười nói: "Không có, tưởng ngươi làm cái gì?" "Nương Sơ Thu hờn dỗi." Chu Mạt Nhi ở một bên xem đến hâm mộ. nàng vẫn luôn là chính mình một người không biết thân nhân cảm giác cái dạng gì chờ các nàng nị sau một lúc lâu trương ma ma nhìn về phía chu mặt nhi hiền lành cười nói là kêu sơ hạ đi thấy chu mặt nhi hẳn là nàng mới cười nói nhà của chúng ta sơ thu bị ta chiều hư các ngươi cùng nhau tại thế tử bên người hầu hạ nàng nếu là có chỗ nào không chú ý tới nhất định phải nói cho nàng chu mặt nhi cười hẳn là được đi thôi chưng ma ma mang theo hai người đi mặc hiền đường thiên thính. Ba người tiến vào sau hành lễ, quốc công phu nhân sảng khoái một người cho cái túi tiền. Chu Mạt Nhi trong lòng rõ ràng, sơ thu phân lượng khẳng định so với chính mình muốn nhiều, bất quá nàng không thèm để ý, nhân ra rốt cuộc phía trên có người. Nhớ tới những lời này, Chu Mạt Nhi muốn cười. Bên ngoài đi vào tới một cái nha hoàn, hành lễ nói, phu nhân, võ an bá phu nhân tới. Quốc công phu nhân sắc mặt vui vẻ nói, mau mời tiến bảo. Trưng ma ma mang theo hai người hướng trong một góc vừa đứng, liền không thế nào thấy được. Liền thấy bên ngoài tiến vào đoàn người, phía trước là một đôi mẹ con, có chút tương tự dung mạo. Tuổi trẻ cái kia cô nương đại khái 15 tuổi tả hữu tuổi tác, đúng là hoạt bát thời điểm, nàng vừa tiến đến, quy quy củ củ hành lễ lúc sau, cười nói, cô cô. Đại Tẩu ngồi. Quốc công phu nhân cười. Trương phu nhân cười ngồi xuống, nàng 40 tuổi tả hữu tuổi tác, thoạt nhìn có chút hiện lão, trên mặt tràn đầy khổ ý. Diệu đồng, lại đây, cô cô nhìn xem. Quốc công phu nhân hiển nhiên thực vui mừng. Trương diệu đồng cười dừa qua đi. cả ca ngươi đâu? ca ca tại tiền viện, không có tiến bảo. Trương diệu đồng cười nói. Quốc công phu nhân cười cười, nhìn về phía võ an bá phu nhân, thấy nàng 40 tuổi người đã mơ hồ có thể thấy được đầu bạc. Thở dài nói, đại tẩu, ca ca hắn vẫn là bộ dáng kia sao. Thấy nàng gật đầu, quốc công phu nhân lại than một tiếng. Ca ca hắn lại không nỗ lực, võ an bá liền thật sự đã không có. Thế tử tới, giang hoài nhạc lệnh mặt tiến vào. Quốc công phu nhân cao hưng nói, nhạc nhi, tới, mang ngươi biểu mội đi trong vườn đi dạo. Nàng nhưng đợi ngươi đã lâu. Chương 8 Lời này vừa ra, giang hoài nhạc thần sắc lệnh xuống dưới. trong phòng tinh tĩnh, tuy rằng vốn dĩ liền rất an tĩnh, này sẽ lại là không khí khẩn trương lên an tĩnh. chu mặt nhi liền nhìn đến trương diệu đồng ngừng đỏ mặt bởi vì thời gian dài chờ đợi mà trở nên tái nhợt. võ an bá phu nhân đầu tiên là đầy mặt vui mừng, đương nhìn đến giang hoài nhạc biểu tình khi liền cứng lại rồi. trên mặt đem cười chưa cười thần sắc thoạt nhìn có điểm buồn cười. không cần, muội muội, diệu đồng muốn buổi ta. võ an bá phu nhân trước hết phản ứng lại đây. Lại nhìn về phía Giang Hoài Nhạc nói, Thế tử hôm nay khẳng định rất bận, Diệu Đồng, ngươi cũng đừng phiền toái ngươi biểu ca. Quốc công phu nhân chừng mắt nhìn Giang Hoài Nhạc liếc mắt một cái, cười nói, cũng là, là ta không suy xét rõ ràng, Diệu Đồng, chính ngươi đi trong vườn đi dạo. Lại nhìn về phía Chu Mặt Nhi bên cạnh mặt khác mấy cái ẩn hình nhân đạo, các ngươi đi bồi bồi biểu tiểu thư. Nơi đó đứng chính là Giang Hoài Nhạc thứ muội, lần trước Chu Mặt Nhi gặp qua hai người. Giang ly cùng giang san, vừa mới quốc công phu nhân nói, nàng không suy xét rõ ràng, nàng sẽ không suy xét rõ ràng. Khẳng định sẽ không, lúc này là chính mình tìm dưới bậc thang mà thôi. Giang ly cùng giang san hai người biết cơ, hành lễ nói, là, mẫu thân. Đại mấy người đi tới cửa, quốc công phu nhân đột nhiên nói, sơ hạ, ngươi cũng đi. Chu mạc nhi trong lòng một trận nị oai đây là không đem giang hoài nhạc lộng đi bồi trương rượu đồng. làm chính mình đi khoác một tầng ra cho nàng làm mặt mũi hoặc là nói cho người ngoài một cái tín hiệu giang hoài nhạc bên người đại nha hoàng cấp trương gia biểu tiểu thư dẫn đường cái này biểu tượng vừa ra tới mặc kệ nội tình như thế nào người ngoài đều sẽ tưởng có phải hay không muốn thân càng thêm thân bất đắc dĩ chu mạt nhi đành phải đổi kịp ai làm nàng hiện tại là cái đánh chết bất luận nha hoàn đâu tới lâu như vậy nàng không có biện pháp đem này hết thảy làm như tiểu thuyết Hư cấu thế giới, nàng mỗi ngày buổi sáng rời giường sẽ lánh, bụng sẽ đói, làm việc sẽ mệt. Không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho nàng chính mình, này đó đều là thật sự, thế giới là thật sự, nhân vật là thật sự. Nàng từ nhỏ chính mình một người, nói cho chính mình muốn sống sót, sống sót mới có hy vọng. Cô nhi thời điểm còn tương đối dễ dàng, ở thịnh quốc cái này hy vọng lại là có chút khó. Thân phận của nàng là tầng chốt nhất nha hoàn. không có tự do, không có nhân quyền, thậm chí đánh chết cũng không có người lấy lại công đạo, bởi vì đây là hẳn là nô tỳ nên hảo hảo hầu hạ chủ tử, chờ tương lai có lẽ không có ban thưởng. Kỳ thật nàng có điểm minh bạch nguyên lai sơ hạ ý tưởng, nếu muốn làm nhân thượng nhân, muốn chính mình hài tử không hề bị người làm như có thể có có thể không tùy thời sẽ không toàn mạng nô tài, phải hướng lên trên bò. Mà sơ hạ bên người liền có như vậy một người, có thể cho nàng hướng lên trên bò. Chính là giang hoài nhạc, lấy giang hoài nhạc thân phận, nếu sơ hạ không phải vận khí tốt, bị lao phu nhân ban cho hắn, nàng cả đời này đều không gặp được như vậy ưu tú người. Thân phận, địa vị, dung mạo, tài hoa, mọi thứ nổi bật nàng lại không có không thể làm thiếp ý tưởng. Chỉ là muốn sống sót mà thôi. Bất quá chu mạt nhi lại muốn sống đi xuống, nàng cũng sẽ không cho người làm thiếp, chẳng sợ hắn lại ưu tú lại như thế nào. đi theo phía trước đoàn người vào vườn, hiện tại mùa đông khắc nghiệt, trong vườn trừ bỏ một chút màu xanh lục, khác đều là chuối lủi, bất qua trấn quốc công phủ vườn, chính là chuối lủi, cũng có khác một phen hương vị. Chính đi tới, phía trước người đột nhiên dừng lại, Chu Mạt Nhi đứng ở cuối cùng, hơi hơi lệch về một bên đầu, liền thấy rõ ràng phía trước tình hình. Triệu Như huyên, thật là hoan ra ngõ hẹp, Chu Mạt Nhi ngẩng đầu nhìn trời. Cho nên chính mình không làm giang hoài nhạc thiếp thất là sáng suốt cử chỉ xem bộ dáng này đều thế kia tiêu linh vi cảm thấy phiền bất quá này có phải hay không nguyên tắc giả ác thú vị chu mặt nhi miên man suy nghĩ dù sao đốm lửa này lúc này vô luận như thế nào đều thiêu không đến trên người mình nhìn trương diệu đồng khinh thường nhìn lướt qua sắc mặt khó coi triệu như huyên chuẩn bị rời đi triệu như huyên ở trấn quốc công phủ nhiều năm như vậy tuy rằng chính mình là ăn nhờ ở đầu. Thân phận không cao. Nhưng có nàng nương ở, nàng chưa từng có cảm thấy chính mình thân phận có cái gì quá lớn không ổn. Hiện giờ trương diệu đồng miệt thị làm nàng lập tức liên tạc, nàng nương vốn di chính là kiểu dưỡng lớn lên, nàng cũng không ngoại lệ, có lao phu nhân ở, nàng nhật tử quá xa hoa. Châm rãi, nàng liền quên mất chính mình nguyên bản thân phận. Liền tỷ như hiện tại. Trương tiểu thư, đây là ngươi làm khách thái độ sao, nhìn thấy chủ nhân ra cũng không chào hỏi. Triệu Như Huyên cười lệnh nói, vốn dĩ đi rồi hai bước trương diệu đồng quay đầu lại, dừng lại bước chân. Nga, chủ nhân ý vị thâm trường trên dưới đánh giá Triệu Như Huyên. Hôm nay nàng vốn dĩ liền không cao hứng, nàng ở nhà cũng coi như là kiểu dưỡng. Nhưng là võ an bá mắt thấy liền nghèo túng, lại kiều dưỡng cũng là hữu hạn. Hiện giờ Triệu Như Huyên một thân quần áo trang điểm phú quý xa hoa, chính mình này một thân tuy rằng không tồi, lại cũng gần là không tồi mà thôi. nàng dựa vào cái gì còn không phải là có cái hảo mẫu thân sao Trấn Quốc công phủ vẫn là chính mình cô cô đương ra đâu, lại đến sao? chính là về Giang Hoài Nhạc vốn dĩ Trương Diệu Đồng đối Giang Hoài Nhạc cũng không phải phi quân không gả nàng còn không có người mình thích là mẫu thân nói gả cho biểu ca có thể giúp đỡ trong nhà và lại nàng đối Giang Hoài Nhạc cũng không phản cảm liền không phản đối không nghĩ tới Giang Hoài Nhạc đối nàng không có một chút ý tứ Chẳng sợ có một chút biểu huynh muội tình nghĩa, vừa mới cũng sẽ không làm nàng xuống đại không được. Nghe nói, Trân Quốc Công phủ lão phu U nhân cố ý làm Triệu Như Huyên gả về Quốc Công phủ, hiện giờ Triệu Như Huyên một bộ chủ nhân bộ dáng hoàn toàn chọc giận nàng, nàng mới có thể nói không lựa lời. Nay chính mình đồ vật lại không tốt, kia cũng chỉ có chính mình có thể đáp hư, người khác mơ tưởng nhúng chàm, Trương Diệu Đồng hiện tại chính là loại này ý tưởng. Và lại, nhìn đến Triệu Như Huyên trang điểm Nàng ngược lại không muốn từ bỏ, thổ ngữ nói, gà hán gà hán, mặc quần áo ăn cơm. Gà đến Trấn quốc công phủ thân phận đủ cao, thả giang hoài nhạc văn võ song toàn, ở kinh thành cũng là các gia tranh đoạt con rể người được chọn, hiện giờ chính mình cận thủy lâu đài, vì cái gì muốn từ bỏ. Liên tính từ bỏ, cũng không phải triệu như huyên loại này ngũ phẩm quan gia cô nương, còn chiếm Trấn quốc công phủ nhiều năm như vậy tiện nghi người. Người triệu như huyên bị kia ánh mắt đâm vào chó dạ Lúc này mới nhớ tới chính mình lại nói tiếp cũng không phải chủ nhân. Ngươi chẳng lẽ không nên cho ta chào hỏi một cái, hành lễ sao? Triệu Như Huyên thật sâu hô hấp vài cái, áp xuống giận dữ nói. Trương Diệu Đồng không chút hoang mang cười nói, là nha, là nên hành lễ. Thấy đối diện Triệu Như Huyên lộ ra vừa lòng thần sắc, mới chậm gì gì nói, muốn hành lễ cũng là ngươi trước tới, ta tốt xấu vẫn là cái bá phủ lịch nữ. Nói xong cười. Đôi tay còn ngực nhìn đối diện sắc mặt tức giận đến đỏ bừng triệu như huyên, ý tứ là không hành lễ liền không đi rồi. Giang Ly cùng Giang san vội hòa giải, hai vị này cái nào các nàng đều đắc tội không nổi, nếu là cái nào không cao hứng, cuối cùng chịu khổ khẳng định vẫn là hai người bọn nàng. Biểu tiểu thư Giang Ly một mở miệng, đã bị Trương Diệu đồng thủ thế đánh gãy. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Triệu như huyên nghiến răng nghiến lợi hung tận nói. Vậy quên đi. Trương Diệu Đồng đột nhiên cười nói, xoay người liền hướng mặt khác một cái trên đường nhỏ đi đến, một bên còn thở dài nói, quả nhiên là gia đình bình dân không phóng khoáng, thượng không được mặt bàn. Người đứng lại triệu như huyên tức muốn hộp máu thanh âm truyền đến. Trương Diệu Đồng lại cùng bên cạnh Giang Ly cười nói, cho rằng chính mình là ai. Làm ta đứng lại ta liền đứng lại. Chu Mạt nhi xem đến xem thế là đủ rồi, đây mới là chân chính đấu võ mồm, kiếm kiếm trọng nhân tâm hoa. Vừa mới chuyển qua một rừng cây, liền nhìn đến Giang Hoài Nhạc cùng Giang Thành Hiên, bên cạnh còn có Tiêu Linh Vi Chu Mạc Nhi bởi vì là đứng ở chuyển biến chỗ, thấy được rõ ràng, ba người ở nơi đó nói chuyện. Phía trước Trương Diệu Đồng đã dừng lại bước chân, ngay sau đó, nâng bước hướng ba người phương hướng đi đến. Biểu ca, nhị biểu ca, tiêu tiểu thư. Trương Diệu Đồng hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Giang Hoài Nhạc nói vừa mới cô cô còn nói làm ngươi bồi ta ngươi không muốn nguyên lai là cùng giai nhân có ước biểu ca đây là ngươi không đúng như thế nào có thể vì tương lai xem nhẹ biểu muội đâu lời này làm tiêu linh vi thay đổi sắc mặt nàng trọng sinh trở về đã thể không gả giang hoài nhạc hiện tại làm sao có thể cùng hắn xả đến cùng đi trương tiểu thư nói cẩn thận nữ tử thanh danh đại như thiên còn thỉnh trương tiểu thư khẩu hạ lưu tình tiêu linh vi lãnh đạm nói ánh mắt lạnh băng Trương Diệu đồng đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó cười nói, tiêu tiểu thư cũng biết nữ tử thanh danh đại như thiên A. Lời này rõ ràng chính là trân trọng. Trương tiểu thư, ta tưởng ngươi có phải hay không quên mất một sự kiện, ta là an viễn hầu phủ tiểu thư tiêu Linh Vi này sẽ hòa hoãn biểu tình, chậm gì gì nói. Lời nói cảnh cáo chi ý ở đây người đều có thể nghe ra tới. Linh Vi, ngươi liền không thể giang hoài nhạc mở miệng. Giang Thế Tử, nói lại lần nữa. chúng ta không thân nếu là lại bị trường tiểu thư người như vậy nhiều hiểu lầm vài lần ta cũng cũng chỉ có lấy chết chứng trong sạch tiêu linh vi nửa bước không cho giang hoài nhạc nhìn về phía trương diệu đồng xa cách nói biểu muội cấp tiêu tiểu thư xin lỗi là ta nói vậy hiểu lầm tiêu tỷ tỷ, tiêu tỷ tỷ đại nhân đại lượng đừng giận ta được không trương diệu đồng lập tức nhận sai thái độ thanh khẩn cứ như vậy tiêu linh vi lại có lý không tha người chính là nàng đối lý đành phải nói trương tiểu thư về sau mong rằng thận trọng từ lời nói đến việc làm trương diệu đồng trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc nhìn trương diệu đồng trong mắt lạnh lẽo chu mạt nhi cảm thấy này tiêu linh vi có phải hay không nàng gái này lời nói rõ ràng chính là giáo hấn trong nhà tiểu bối này có phải hay không tỏ vẻ nàng căn bản là không có từ đời trước giang hoài nhạc thế tử phu nhân thân phận thượng chuyển biến lại đây thế tử quốc công thỉnh ngươi qua đi thúy bách lại đây bẩm báo nói Giang hoài nhạc lúc này mới nhớ tới, hắn hôm nay hẳn là ở cửa đón khách, có khách nhân cần thiết hắn cái này thế tử ra mặt tiếp đãi mới tính không mất lễ. Thấy hắn rời đi, Trương diệu đồng cũng chuẩn bị rời đi, vừa mới còn náo nhiệt địa phương lập tức trống trải lên, Chu Mạt nhi đi ở cuối cùng. Đang muốn theo sau. Sơ hạ cô nương, xem diễn xem đến vừa lòng sao. Có phải hay không so qua một lát bắt đầu sướng tuần còn phải đẹp. Mang theo chút từ tính thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Chu Mạt Nhi dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía vẫn luôn không mở miệng nói chuyện Giang Thành Hiên, hắn trên mặt cười như không cười, ánh mắt hài hước nhìn về phía Chu Mạt Nhi. Chương 9 nhị thiếu ra, nô tỳ không rõ ngài nói cái gì. Nhìn cái gì diễn? Nô tỳ kẻ hèn một cái nha đầu, cũng không dám xem các chủ tử diễn. Chu Mạt Nhi nói xong một hành lễ, cũng không thèm nhìn tới Giang Thành Hiên, xoay người liền đi. Thấy nàng rời đi. giang thành hiên khỏe miệng độ cung chậm rãi biến đại cuối cùng thấp thấp cười ra tiếng tới khu khu khu chủ tử ngài cũng đừng ra tới dưỡng hảo thân thể quan trọng hầu thư tiến lên một bước trong tay háo choàng phủ thêm giang thành hiên bả vai lo lắng nói đi rồi một đoạn đường mới đuổi kịp phía trước đoàn người trương diệu đồng nhìn trước mặt vui sướng khi người gặp họa triệu như huyên trong lòng tức giận trương tiểu thư không có việc gì đi biểu ca hắn chính là như vậy thường xuyên vì người ngoài ủy khuất chính chúng ta người ai cùng ngươi là người một nhà trương diệu đồng trên dưới đánh giá triệu như huyền miệt thị biểu tình không chút nào che giấu ngươi chờ xem hai người lại một lần tan rã trong không vui chuẩn bị hồi mặc hiền đường trương ma ma tới biểu tiểu thư phu nhân đi vinh thọ đường bên kia diễn đã bắt đầu sướng ngài muốn hay không cũng đi nhìn một cái đi thôi đi cô cô nơi đó vì thế Đoàn người lại mênh mông quần cuộn hướng Vinh Thọ Đường đi, lúc này đã là buổi chiều, càng tới gần Vinh Thọ Đường, đám người càng ngày càng nhiều. Trương Diệu Đồng thỉnh thoảng dừng lại cùng quen biết tiểu thư phu nhân chào hỏi, hoặc có người cho nàng chào hỏi. Đến Vinh Thọ Đường khi, bên trong răng đèn kết hoa, một phen náo nhiệt cảnh tượng, Trương Diệu Đồng tiến vào sau, thẳng đến quốc công phu nhân. Quốc công phu nhân ngồi ở sân khấu kịch phía trước một loạt, bên cạnh chính là Lao phu nhân. lão phu nhân một thân màu đỏ sậm bát bảo như ý văn cẩm ý ề áo khoác cùng sắc áo choàng cười ha hả nhìn sân khấu kịch sân khấu kịch thượng ma cô mừng thọ cô cô hờn dỗi thanh đánh gãy quốc công phu nhân cùng ngồi nàng bên cạnh một vị phu nhân hàn nguyên trương diệu đồng một bộ mới phát hiện chính mình thất lễ bộ dáng trên mặt xấu hổ đến đỏ bừng tiến lên hành lễ cô cô ta sai rồi quốc công phu nhân lại không có bất mãn Nàng vừa lòng nhìn trước mặt nhốn người hành lễ Trương Diệu Đồng, cười đối bên cạnh phu nhân nói, đây là ta kia nghịch ngợm cháu ngoại gái, võ an bá phủ cô nương. Trương gia cô nương kia phu nhân nghi vừa nói, thấy quốc công phu nhân gật đầu, nàng trên dưới đánh giá Trương Diệu Đồng liếc mắt một cái, cười nói, võ an bá phủ cô nương tất nhiên sẽ không kém, xem ngươi sẽ biết. Quốc công phu nhân lại cười, hiển nhiên đối này khen rất là tự đắc. đôi đứng ở nơi đó ngượng ngùng trương diệu đồng nói còn không qua tới cảm ơn liếu phu nhân nghe vậy trương diệu đồng hơi hơi sửng sốt không phải người nào đều có thể được đến nàng tạ tự ngay sau đó trên mặt ý cười tràn ra lại làm một hành lễ thanh âm thanh thúy nói gặp qua liếu phu nhân Liếu phu nhân liền càng vừa lòng nàng dư quang nhìn nhìn trương diệu đồng mặt sau nha hoàn cẩn thận quy củ đảo qua chu mạt nhi khi giật mình trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ Lập tức lại thu liễm biểu tình. Nhìn về phía quốc công phu nhân, sắc mặt như thường cười nói, hảo lanh lợi nha đầu, võ an bá phụ thật sẽ dạy dỗ. Quốc công phu nhân nhìn về phía nàng ánh mắt ý bảo phương hướng, nơi đó đứng chu mạt nhi cùng trương diệu đồng nha hoàn báo tình. Nơi nào? Đều là nàng chính mình giáo. Quốc công phu nhân đem công lao đều an tới rồi trương diệu đồng trên người. Nếu trương diệu đồng có cái hảo thanh danh, mặc kệ là gả đến nơi nào. Đối nàng đều là hữu hích vô hại, nếu là thật sự gả tới rồi quốc công phủ, người ngoài cũng sẽ tán một tiếng duyên trời tác hợp. Thấy quốc công phu nhân nói không tỉ mỉ, cũng không có nói nha hoàn là quốc công phủ vẫn là vợ an ba phủ. Chu mạt nhi trên người quần áo cùng báo tình trên người không giống nhau, hiển nhiên thủ công tinh xào chút, vải dệt cũng tốt không phải nhỏ tí kẹo, thả thoạt nhìn ổn trọng cẩn thận. Nhìn đến này đó, liêu phu nhân khẽ to mày. hướng nàng bên cạnh đứng ma ma nơi đó ánh mắt đảo qua chù mặt nhi. Ai cũng không chú ý tới liều phu nhân bên người ma ma rời đi, chính là chú ý tới cũng cho rằng nàng không có phương tiện. 15 phút sau, ma ma lạng yên không một tiếng động trở về, đầu hướng tới liều phu nhân hơi hơi điểm điểm. Lại tới nữa vài vị phu nhân, quốc công phu nhân vừa thấy, vội đứng dậy nền đón, lê quốc công phủ lão phu nhân tới rồi, quốc công phu nhân trực tiếp đem nàng đưa tới lao phu nhân nơi đó đi. ngay sau đó an viễn hầu phủ tiêu linh vi cũng tới quốc công phu nhân cũng cười lên tiến bảo kỳ thật nếu không phải võ an bá phủ đã sắp xuống dốc nàng nhất hướng vào chính là vị này tiêu tiểu thư thân phận quý trọng dáng vẻ hào phóng giơ tay nhấc chân đều ổn trọng biết lễ hiện giờ mấy tháng không thấy càng là làm người trước mắt sáng ngời quốc công phu nhân trong ánh mắt hiện lên một tia tiếp hận tiêu linh vi bộ dáng quả thực chính là đủ tư cách đương ra chủ mẫu Nàng không thể không thừa nhận, chính là trương diệu đồng cũng nhiều có không đủ, trước kia xem còn cảm thấy trương diệu đồng chỉ là thủ đoạn non nớt chút, hiện giờ cùng tiêu linh vi một so, khoảng cách không phải một chút. Càng miễn bản cái kêu kêu ngạo hương ngạnh triệu như huyền, nghĩ đến triệu như huyền, quốc công phu nhân trong mắt hiện lên lạnh lẽo ra hoài nhạc cưới ai cũng sẽ không cưới nàng, nếu là bức nóng này uy viễn hầu phủ người gần nhất, cũng đi lão phu nhân nơi đó, đó là nàng nhà mẹ đẻ người. Thân phận tự nhiên không giống nhau, cùng khác khách nhân cũng muốn khác nhau mở ra. Còn có định viễn hầu phủ, khác trong phủ tới đều là chủ tử nha hoàn tùy tùng mê ngông quần quận một đám người, chính là an viễn hầu phủ tiêu linh vi, cũng mang theo cái thứ muội. Định viễn hầu phủ chỉ có hầu phu nhân một người tiền đến, nhưng là nàng gần nhất, không ít cực kỳ hâm mộ ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng. Nữ nhân làm được nàng cái loại tình trạng này liền tính nhất thành công. năm đó từ biên quan trở về định viễn hầu nhiều ít quan gia phu nhân cảm nhận chung vừa lòng con rể nhiều ít vừa độ tuổi nữ tử người trong ngộng chỉ ngẫu nhiên ở trên phố thấy nàng một mặt lúc ấy còn có nàng đích tỷ cùng thứ tỷ lại chỉ cần coi trọng nàng không để bụng thân phận của nàng nhờ người tới cửa cầu thân nàng lấy một cái tứ phẩm quan văn thư nữ thân phận gả cho định viễn hầu lúc ấy trong kinh thành các gia phu nhân tiểu thư đấm ngực dừng chân hối hận không ngừng tiếp nuối chính mình Chính mình nữ nhi, ngày đó không có đi cái kia trên đường. Bằng không nói không chừng trong nhà liền phải ra một vị hầu phu nhân. Vì thế, liền có người không có hảo ý chuẩn bị nhìn vị này tân ra lò hầu phu nhân xấu mặt, dù sao cũng là trong nhà thứ nữ, cùng đích nữ giáo dưỡng là không giống nhau. Ai biết nhân ra bất quá là ngay từ đầu dối ren mấy ngày, sau lại liền thuận lợi ngồi ổn vị trí. Đương nhiên, này cũng cùng nàng không có bà bà có quan hệ. Nhắc tới cái này, lại là rất nhiều phu nhân ghen ghét địa phương. Giống nhau này gả cho người cô nương, đều không có ở nhà mẹ để thoải mái hài lòng, rốt cuộc muốn hầu hạ bà bà, nói không chừng còn có bà bà bà bà. Giống định viễn hầu phu nhân như vậy, vừa vào cửa liền chính mình đừng ra, không có bà bà, chỉ có một còn ở khuê phòng tiểu cô. Bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét? Mà để cho nhân đấu kỵ chính là, định viễn hầu nhiều năm như vậy tới đừng nói thiết thất. Liền cái thông phòng nha đầu cũng chưa, càng miễn bàn làm các gia phu nhân sốt ruột thứ tử thứ nữ. Hiện giờ lại xem vị này hầu phu nhân, tính tính cũng là mau 40 tuổi người, có vẻ tuổi trẻ không nói, giữa mày không có một chút u sầu, hiển nhiên nhật tử quá đến thư thái. Nga, vẫn là có điểm việc nhỏ. Chính là định viễn hầu thế tử việc hôn nhân, có hắn cha tấm gương ở, hắn sớm đã trở thành các gia phu nhân tuyển con rể tốt nhất người được chọn. Nay không. Định viễn hầu phu nhân gần nhất, quen biết không thân đều chào hỏi. Đối với này đó phu nhân tới nói, không có gì là không quen thuộc, giới thiệu không phải quen thuộc. Chu Mạc Nhi từ biết kia phu nhân là định viễn hầu phu nhân về sau, liền nhìn về phía tiêu linh vì phương hướng. Quả nhiên, nàng cũng vây đi lên hành lễ, được đến định viễn hầu phu nhân khen ngợi. Tuy rằng định viễn hầu phu nhân thân phận kém chút, làm bà bà có điểm mất mặt, nhưng thân phận thấp có thân phận thấp chỗ tốt. Nếu là con dâu thân phận cao chút, nàng không phải không thể bãi bà bà quá mức. Rốt cuộc vì sao người ngoài không biết, nhưng là các nàng chính là như vậy cho rằng. Sân khấu kịch thượng náo nhiệt hai cái canh giờ, khách nhân chậm dại thiếu, rốt cuộc, mọi người rời đi sau. Sắc trời tiệm vãn, Chu Mạc Nhi đã đói bụng, tùy tiện ở Mạc Hiền đường ăn một lát. Ân so với Thanh Huy đường vẫn là có khác nhau. Rốt cuộc ở Thanh Huy đường nàng là đại nha hoàn. ở chỗ này nhiều nhất có thể coi như là cái nhị đẳng nha hoàn sắc trời chậm dai ảm đạm xuống dưới náo nhiệt một ngày trấn quốc công phủ lại khôi phục ngày xưa an tĩnh sơ thu ở sân khấu kịch bên kia hầu hạ một ngày lúc này trở lại mặc hiền đường nhìn đến chu mặt nhì nàng hương phân cấp đi tới ngươi chậm một chút bị chủ tử nhìn đến giống bộ dáng gì trương ma ma cười nói tuy là trách cứ lại không thấy tức giận phu nhân tìm các ngươi chạy nhanh đi thấy chương ma ma trên mặt mang cười tâm tình không tồi bộ dáng chu mặt nhi biết không phải chuyện xấu hai người thông bẩm sau so đi vào quốc công phu nhân ngồi ở thượng đầu nhìn đến hai người đi vào ánh mắt hướng bên cạnh nha hoàn đảo qua cái kia ăn mặc so chu mặt nhi các nàng còn vài phân nha hoàn liền từ trong lòng ngực móc ra hai cái túi tiền đưa qua phu nhân thưởng của các người, cầm đi ngữ khí ôn hòa ý cười hơi hơi như xuân phong quất vào mặt Chu Mạt Nhi hành lễ nói tạ, tiếp nhận túi tiền. Hai người đứng ở nơi đó, Chu Mạt Nhi trong lòng nghĩ nên lui xuống đi. Đang muốn cáo lui. Tiêu ỉ Mai tiến vào. Bên ngoài đi vào tới một cái mảnh khảnh nha hoàn. Đây là ỉ Mai, các ngươi mang nàng trở về. Thế tử nếu là hỏi, liền nói là ta làm nàng đi chiếu cố. Sơ thu kinh ngạc nhẹ nhàng nâng đầu, chạy nhanh thấp hèn nói là Chu Mạt Nhi còn lại là mặt vô biểu tình. trên mặt thần sắc chưa biến là quốc công phu nhân xem ra hai người biểu tình cười đại khái nàng thực vừa lòng nhìn về phía trương ma ma cười nói nhà ngươi kia nha đầu năm nay bao lớn nàng như vậy vừa hỏi trương ma ma hiển nhiên thật cao hứng vội nói mười lăm quốc công phu nhân gật đầu không có nói cái gì nữa chu mạt nhi cùng sơ thu hai người mang theo cái nha hoàn hồi thanh huy đường dọc theo đường đi chu mạt nhi đều suy nghĩ Trong lòng có chút khủng hoảng, trong sách không có người này à? Có phải hay không về sau chính mình liền điểm này ưu thế cũng chưa? Chương 10 Ngay sau đó nàng lại cao hứng lên. Này có phải hay không cũng đại biểu tương lai là có thể thay đổi. Mấy ngày này nàng mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng vẫn là hoảng. Hiện giờ nhìn đến ỉ Mai, liền dường như nhìn đến chính mình có thể thay đổi tương lai. Sơ thu thấy nàng trầm mặc. cho rằng nàng thấy phu nhân thưởng hạ ý mai mất mát. Trước kia Chu Mạt Nhi tâm tư nàng nhiều ít vẫn là biết một ít, gần nhất một đoạn nhật tử, xem Chu Mạt Nhi tựa hồ đã không có kêu ý tưởng, nàng còn vì nàng cao hứng. Chính là này sẽ nhìn đến nàng trầm mặt, liền cho rằng Chu Mạt Nhi khả năng vẫn là không bỏ xuống được. Nghĩ trở về hảo hảo khuyên, lại nhữ mi. nay nhưng không hảo khuyên, nếu là nàng cho rằng chính mình đứng nói chuyện không eo đau làm sao bây giờ. Rốt cuộc chính mình nương ở phu nhân bên người hầu hạ sự thật, giống nhau sự tình sẽ không liên lụy đến chính mình trên người cũng là sự thật. Chính miên man suy nghĩ, đồng nhiên phát hiện bên cạnh vẫn luôn trầm mặc nhân tâm tình tựa hồ hảo, nghi hoặc xem qua đi. Chu mặt nhi đối nàng cười, tươi cười trong sáng sạch sẽ, dường như ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, tràn ra phong hoa. Sơ thu ngẩn ngơ. Sơ hạ, ngươi làm sao vậy? Sơ thu trên mặt ngốc lăng, lẩm bẩm hỏi. không có a không như thế nào a chu mặt nhi nghi hoặc sờ sờ chính mình mặt sơ thu thấy nàng như vậy cười khúc khích đã không có cái loại cảm giác này nàng cho rằng chính mình vừa mới nhìn lầm rồi sơ hạ vẫn là sơ hạ không có biến trở lại thanh huy đường hai người mang theo ỷ mai vào dãy nhà sau nơi đó còn có một gian phòng trống bất qua âm u chút vẫn luôn dùng để phóng tạp vật nhìn phòng bên ngoài đã hoàn toàn đen xuống dưới bên trong đen như mực cái gì cũng thấy không rõ lắm như vậy a ba người đối với tràn đầy tạp vật phòng sau một lúc lâu sơ thu thử nói cái kia ỷ mai a không bằng ngươi đêm nay trước cùng ta trụ ngày mai lại nói ỷ mai mày nhăn gắt gao hiển nhiên rất là ghét bỏ thấy nàng như vậy chu mặt nhi cùng sơ thu lướt nhau trong lòng đều có so đo đêm đó ỷ mai cùng sơ thu trụ Chu Mạt Nhi không thói quen có người cùng nhau ngủ. Nàng kỳ thật ở trong lòng may mắn quá, chính mình tốt xấu là cái đại nha hoàn, An Xuyên còn tính tinh xảo. Nếu là biến thành một cái tiểu nha hoàn, kia mới thật sự muốn song. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Mạt Nhi rời giường, hôm nay là nàng đi đưa đồ ăn sáng, trên cơ bản đồ ăn sáng sống đều là Chu Mạt Nhi. Bởi vì nàng vừa không nhớ tới quá sớm ngao cháo, cũng không nghĩ hầu hạ giang hoài nhạc rửa mặt, cho nên, Chỉ có một đưa đồ ăn sáng sống, nàng chính mình cũng thực vừa lòng. Sơ thu không sao cả, sơ xuân cùng sơ đông liền thích hầu hạ giang hoài nhạc rửa mặt, như vậy cách hắn gần nhất, nói không chừng có cơ hội đâu. Bất quá hôm nay buổi sáng liền xảy ra vấn đề. Vốn dĩ sơ xuân cùng sơ đông hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, một người một ngày thay phiên hầu hạ giang hoài nhạc rửa mặt, cho tới nay còn tính tưởng an không có việc gì. Hôm nay bất đồng, nhiều cái ủy mai. Người là ai? Cút đi ra ngoài nhạc gáp lực tức giận thanh âm truyền đến. Chu mạc nhi mỗi ngày đưa đồ ăn sáng, sớm thành thói quen, nói được khoa trương chút, đi vài bước bắt đầu nhấc chân quá môn khẩu nàng đều biết. Chính là bởi vì quá mức quen thuộc, cho nên, nàng hiện tại một chân trong môn, một chân ngoài cửa, nàng nhìn trước mặt vài người, chỉ cảm thấy xấu hổ. Sơ xuân cùng ý mai quỳ trên mặt đất, sơ xuân trên mặt vẫn tức giận bất bình. Ngại với giang hoài nhạc mới có sở thu liễm. ỷ Mai quỳ gối nơi đó, liền tính là quỷ, nàng cũng quỷ ra thân thể đường cong, cổ thon dài tuyệt đẹp. Chu mạc nhi góc độ này vừa vặn tốt nhìn đến nàng tuyết trắng cổ cùng ngừng đỏ gương mặt. Nô tỳ là phu nhân phái tới hầu hạ thế tử ỷ Mai mở miệng giải thích, thanh âm mềm mại run run, nghe tới khiến cho người thương tiếc. Hơn nữa nàng tế bạch đến hành giường như ngón tay lôi kéo giang hoài nhạc vào áo. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó giang hoài nhạc. Chu Mạt nhi bên này nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng từ sơ xuân càng thêm phẫn nộ biểu tình thượng phán đoán, hẳn là rất đẹp. Ai đem ngươi mang tiến bảo? Những lời này lạnh lẽo mười phần. Cả kinh ủi mai ngón tay đều tùng tùng, lại nắm chặt. Lại không dám lại xem giang hoài nhạc, túi đầu khi dư quang nhìn đến cửa xấu hổ đứng chu Mạt nhi, làm như nhớ tới cái gì. Chu Mạt nhi trong lòng lộ bột một tiếng. Vừa mới nàng còn đang xem diễn tâm tình nhẹ nhàng, lúc này trong lòng chỉ nghĩ chửi má nó. Quả nhiên, ỉ Mai mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng cửa Chu Mạt Nhi phương hướng, mềm mại nói, chính là vị này sơ hạ cô nương mang ta tới. Lại không nghĩ tới đốm lửa này còn có thể đốt tới trên người mình, còn có, cái gì kêu chính là vị này sơ hạ cô nương mang ta tới. Sơ thu đâu? Bị nhu nhược ỉ Mai bỏ qua sao? Chu Mạt Nhi đành phải đi vào. Đem trong tay khay phóng tới trên bàn, hành lễ nói, bẩm thế tử, hôm qua nô tỷ khi trở về, phu nhân nói làm ỉ Mai đi theo chúng ta trở về hầu hạ ngài. Vốn dĩ làm ỉ Mai ở tại dãy nhà sau tạp vật trong phòng, hôm nay bẩm báo ngài, lúc ấy sắc trời đã tối, ỉ Mai liền cùng cùng nhau trở về sơ thu ngủ, nô tỳ không biết nàng như thế nào sẽ sớm như vậy xuất hiện ở chỗ này. Sơ xuân mịt mở trừng mắt nhìn chu mặt nhi liếc mắt một cái. Tựa ghét bỏ nàng đem ỉ Mai mang về tới. Chu Mạt Nhi thờ ơ, ngươi lợi hại ngươi cự tuyệt ta. Liên quan gì ta? Giam ba câu liền giải thích rõ ràng. Các ngươi đều đi ra ngoài. Ra ngoài nhạc sắc mặt nặng nề Ba người ra tới, ỉ Mai nhìn về phía Chu Mạt Nhi hừ một tiếng, liền rời đi. Sơ xuân thò qua tới, phảng phất vừa mới chừng Chu Mạt Nhi người không phải nàng giống nhau, nàng tổng có thể quên nhớ này đó xấu hổ sự tình. Xem ra ra mặt dày vẫn là hữu dụng Sơ hạ, tiêu kêu ỉ mai, có phải hay không phu nhân cấp thế tử thông phòng A? Xem nàng không ai bị nổi bộ dáng, về sau nơi nào còn có chúng ta nơi dừng chân. ngươi liền không nghĩ. Sơ xuân ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc. ngươi nói làm sao bây giờ đi? Chúng ta trước trừ bỏ nàng, về sau lại nói, được chưa? Sơ xuân tả hữu nhìn xem, thấp giọng nói. Chu mặt nhi nhìn nàng một cái. Nói, nàng có ở đây không có liên quan tới ta sao? Sơ hạ, tâm tư của ngươi ta hiểu, yên tâm, về sau chúng ta vẫn là tỷ muội A. Vẫn là đường đi. Chu mặt nhi nâng bước rời đi. Đến nỗi mặt sau truyền đến hử lạnh coi như không nghe thấy. Ngày ấy về sau, Giang Hoài nhạc mỗi ngày đi sớm về trễ, hay quay trở lại sắc mặt đều không tốt. Còn có, không biết tiêu linh vi bên kia thế nào? xem giang hoài nhạc sắc mặt cái dạng này đại khái tiến triển cũng không tốt thanh huy đường mấy cái nha hoàn tranh đấu gay gắt ỷ mai sắc thật coi như đẹp này mấy cái nha hoàn bên trong số nàng nhan sắc tốt nhất thanh âm cũng nhu dáng người cũng hảo đặc biệt một đôi ngực phình phình chu mặt nhi nhìn xem nàng nhìn nhìn lại chính mình cũng không khỏi sinh ra một tia ghen ghét tới từ đó về sau chu mặt nhi phiền là thịt đồ ăn toàn bộ ăn luôn để có thể lại thật dài cứ như vậy An Tết trước một ngày, Giang Hoài Nhạc đầy mặt vui mừng đã trở lại. Người khác không biết, Chu mặt Nhi lại có thể đoán được, khẳng định là Tiêu Linh Vi bên kia nhà ra. Thấy Giang Hoài Nhạc cao hứng, mấy cái nha hoàng ngao nghe dục dịch chuẩn bị thấu tiến lên đi. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, còn không có tới kịp động tác, Giang Hoài Nhạc đầy mặt sắc mặt giận dữ lớn tiếng nói, đều tiến vào. Mấy người liếc nhau, chạy nhanh đi vào. Đi vào liền thấy Giang Hoài Nhạc đứng ở trước giường. Trên giường chăn gối đầu phiên đến lung tung rối loạn, trên mặt hắn hơi hơi mạo mồ hôi mỏng, hỏi, ai lấy ta túi tiền? Lời này vừa ra, mọi người thay đổi sắc mặt, đồng thời quỳ xuống. Phải biết rằng, nô tài trộm chủ tử đồ vật là tối kỵ, chỉ cần phát hiện một lần, liền tính chủ tử không trừng phạt, đời này không sai biệt lắm cũng xong rồi. Hiện giờ Giang Hoài nhạc lời này vừa ra, thuyết minh các nàng này mấy người bên trong, có người ra tay. chu mạt nhi quỳ gối nơi đó trong lòng có chút hoảng mấy ngày nay sóng ngầm mãnh liệt nàng cũng không phải không biết nàng chỉ là cảm thấy chính mình không có cái kia tâm tư các nàng tự nhiên sẽ lược quá chính mình rốt cuộc các nàng mấy cái tranh sủng còn không kịp sao có thể cố thượng chính mình lúc này quỳ gối nơi này nàng mới biết được chính mình mười phân sai tùy tiện an cái tội danh cho chính mình còn nói cái gì về sau sơ thu giang hoài nhạc đi đến bên cạnh bàn rót nước miếng Ngữ khí âm chầm nói, sơ thu nhịn không được một run run, hoan hoan mới bình tĩnh nói, nô tỉ không có nhìn đến. Ta biết không phải ngươi, ngươi nói, là ai? Phía trước một câu làm sơ thu lộ ra vui mừng, chưa kịp vui mừng, liền nghe được mặt sau một câu. Sơ thu nhìn về phía cùng chính mình quỷ gối cùng nhau mấy người, đều lộ ra cầu xin thần sắc, nàng trong mắt hiện lên không đành lòng, lại vẫn là kiên định nói. Có thể tiến thế tử nhà ở người đều ở chỗ này, khẳng định là trong đó một cái. Ánh mắt của nàng đảo qua chu mặt như khi, có chút né tránh. Úc! Người nói làm sao bây giờ? Giang hoài nhạc lúc này lại không nội, ngồi vào ghế trên rất có hứng thú hỏi. nghe vậy, sơ thu trên mặt khó xử không đành lòng toàn bộ đã không có. Đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Giang hoài nhạc, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc sau, đôi mắt càng lượng. Nhìn nhìn cùng nhau quỳ người. Sơ Thu ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững nói, "Bẩm Thế tử, xoát người, lục soát không đến liền lục soát phòng, tổng có thể tìm được." Lời này vừa ra, Sơ Xuân đám người đồng thời ghé mắt, lại không nghĩ tới Sơ Thu như thế không màng tình cảm. Các nàng thân là Thế tử đại nha hoàn, bị xoát người lục soát nhà ở, nói rõ chính là một loại vũ nhục, mặc kệ cuối cùng lục soát không lục soát ra tới, các nàng thanh danh đều sẽ bị hao tổn. "Sơ Thu, ngươi hà tất như thế?" sơ xuân trước hết mở miệng nàng về sau chính là phải làm thế tử thiết thất như vậy bị người lục soát nhà ở về sau nói không chừng không có về sau sợ cái gì chỉ cần không phải ngươi ta dập đầu nhận lỗi chính là sơ thu đạm nhiên nói thế tử muốn lục soát cũng từ sơ thu bắt đầu bằng không không công bằng nô tỷ không phục Ý mai lời lẽ chính đáng một bộ nàng nhất oan uổng bộ dáng hảo làm lan nhi các nàng đi này tổng có thể đi sơ thu cười lạnh nói chương 11 lan nhi các nàng ở bên ngoài xa xa tham đầu tham não vừa không dám dựa thân cận quá lại muốn biết chút tình huống thanh huy đường lớn như vậy động tĩnh các nàng đã sớm biết có mấy cái đã ngao ngoe rục dịch xoa tay hầm hẹ chuẩn bị thay thế mấy ngày này thanh huy đường khác thường đã sớm bị người có tâm xem ở trong mắt thông minh tưởng hướng lên trên bỏ đặc biệt quan tâm này mấy cái đại nha hoàn hàng ngày tỉ như hiện tại Sơ thu đi ra cửa nhất chiêu hồ, Lan Nhi cũng hai cái cùng nàng không sai biệt lắm tiểu nha đầu liền chạy nhanh lại đây. Sơ thu tỉ tỉ, có cái gì phân phó? Lan Nhi đi đầu nịnh nọ cười nói. Mặt sau hai người trên mặt thần sắc cũng không sai biệt lắm, bất quá một đôi mắt không ngừng hướng trong phòng quét. Sơ thu sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi ba cái đi dãy nhà sau, tìm một cái túi tiền. Bộ dáng gì túi tiền? Sơ thu tỷ tỷ, Nghe được lời này. Lan nhi ba người đôi mắt tỏa sáng. Chủ tử đồ vật ném, mặc kệ quý trọng cũng không, chỉ cần thật sự có người cầm, khẳng định là các nàng mấy cái chung có người cầm. Như vậy, các nàng mấy cái đại nha hoàn bên trong khẳng định có một cái sẽ bị trừng phạt. Dưới loại tình huống này, nhất thường thấy chính là đuổi ra ngoài. Nếu đồ vật quý trọng, đánh chết cũng là có khả năng. Sơ thu trên mặt nghiêm trang, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng trong ánh mắt tràn đầy tự đắc. Nghe vậy, nàng xoay người vào nhà. Thế tử, cái dạng gì túi tiền? Nô tì nhất định giúp ngài tìm về. Sơ thu cúi đầu chắc chắn nói. Giang hoài nhạc nhìn phía dưới quỳ vài người, đặc biệt ở chu mặt nhi trên người ánh mắt dừng lại dài nhất, hàn nhịu như mi, cảm thấy có điểm không đúng, lại không biết không đúng chỗ nào. Các nàng nhìn đến sẽ biết. Giang hoài nhạc lạnh nhạt nói. Nghe vậy, sơ thu không dám hỏi lại. lui ra ngoài sau nhìn đến bên ngoài lan nhi đám người bỗng nhiên cảm thấy có chút châm trọng như vậy lao lực bò lên tới lại có ích lợi gì còn không phải nô tài bất quá người tồn tại còn không phải là vì chính mình sao nghĩ đến đây trong ánh mắt lạnh lẽo càng sâu các người đi nhìn đến sẽ biết chủ tử đồ vật cùng chúng ta là không giống nhau sơ thu nhàn nhạt nói lại dặn dò nói vì phòng có người nói ta quan báo tư thủ giờ trò bị bợm gì đó Các người đi trước lục soát ta phòng. Tìm đồ vật khi tiểu tâm chút, không cần tùy tiện lộn xộn đồ vật, động hỏng rồi. Mấy câu nói đó thanh âm cực đại, uy hiếp chi ý rất đậm, nhà ở trong ngoài người đều nghe được rành mạch. Là, Lan Nhi ba người trên mặt chính sắc rất nhiều. Thấy các nàng rời đi sau này cháo phòng đi, sơ thu lại tiếp đón mấy cái ngày thường thoạt nhìn tương đối thành thật tiểu nha đầu giám sát. Giang hoài nhạc đem hết thể xem ở trong mắt, không nhanh không chậm uống trà. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, hắn ngày thường uống trà đều là trước xoa bóp chén trà cái, hiện giờ lại không có. Chu Mạt nhi thu hồi dư quang, trong lòng biết giang hoài nhạc là thật sự rất một cái đối hắn rất quan trọng túi tiền. Nay lại là một kiện trong tiểu thuyết mặt không có nói sự tình, chu Mạt nhi dư quang quét đến ỉ Mai, chẳng lẽ là bởi vì nàng. Chu Mạt nhi ngay từ đầu là có điểm sốt ruột, mới thấp thỏm lo âu. Như vậy trong chốc lát nàng đã bình tĩnh lại. Cảm thấy chính mình tuy rằng có điểm nguy hiểm, nhưng không phải nguy hiểm nhất. Gần đoạn nhật tử các nàng vài người tranh đấu gay gắt, chính mình trước sau đứng ngoài cuộc. Liên tính các nàng mấy người hoài nghi chính mình mục đích không thuần, đối phó người khác còn không kịp như thế nào sẽ lập tức diệt trừ chính mình. Cho nên, như vậy xem ra, chính mình tạm thời còn tính an toàn. Chính là có điểm lo lắng chính mình tàng bạc cùng quý trọng trang sức không biết có thể hay không bị nhảy ra tới. chu mạt nhi nghĩ như thế đến quả nhiên 15 phút sau đối với chu mạt nhi tới nói 15 phút không dài bất quá đối với người khác đã có thể không nhất định Tỷ như ỉ mai nàng trên đầu hơi hơi nhìn đến có điểm tế tế mật mật mồ hôi hiển nhiên nàng cũng có chu mạt nhi vừa mới ý tưởng nếu là có người tùy tiện vũ an chứ bỏ sơ thu sắc mặt bình tĩnh chu mạt nhi nghĩ thông suốt sau ăn không ngồi rồi sơ hạ Sơ đông cùng ý mai thoạt nhìn nhất bất an, hiển nhiên cũng biết chính mình gần nhất nhật tử đắc tội không ít người, đều có chút để phòng tả hữu nhìn xem. phảng phất như vậy là có thể bắt ra ai là chủ Vừa Với 15 phút sau, sơ thu trong tay bưng một cái khay, bên trong một cái màu đỏ rực gấm vóc túi tiền, xem vải dệt liền biết không phải vật phẩm, mặt trên thêu công càng là nhất tuyệt. Một đôi bị rực liên chi thoạt nhìn sinh động như thật. Nhìn đến là cái dạng này túi tiền. Chu Mạt nhi túi đầu, biết cái này chính là tiêu linh Vi theo ra tới, bị giang hoài nhạc nửa cưỡng bách lấy về tới. Sơ thu chỉ là kinh ngạc một chút liền bình tĩnh xuống dưới, sơ xuân còn lại là sắc mặt khó coi. Sơ đông túi đầu thấy không rõ lắm nàng biểu tình, chu Mạt nhi nhìn đến nàng trong tay háo mặt tay cầm thành nắm tay, hiển nhiên nàng thực khẩn trương, ra vẻ chấn định mà thôi. Thế tử sơ thu có chút vui mừng, nói, giang hoài nhạc đầy mặt không kiên nhẫn. duỗi tay cầm lấy túi tiền. Túi tiền từ sơ xuân trong phòng tìm được, cũng là vừa vặn, vừa mới lục soát quá nô thị, lập tức liền đi sơ xuân, túi tiền bị sơ xuân thu được gần nắp chỗ. Sơ thu nhìn thoáng qua sốt ruột sơ xuân, nhàn nhạt nói. Thế tử, nô thị không có sơ xuân thấy sơ thu không để ý tới nàng, chạy nhanh quỳ xuống đầu gối hành hai bước. mười 12. ỉ mai cùng sơ đông quỳ gối nơi đó túi đầu, không xem cầu tỉnh sơ xuân. Chu Mạt Nhi trong lòng có chút khó chịu, ngày thường sơ xuân ngoài miệng hiếu thắng chút, tuy rằng đối chính mình vẫn luôn châm trọc niệm ai, chưa bao giờ hảo hảo nói chuyện. Nhưng là nói đến cùng, nàng cũng không có cố tình làm cái gì tới thương tổn chính mình. Bất quá nàng mới sẽ không đi giúp nàng cầu tình, sơ xuân tuy rằng không có làm cái gì nhằm vào chính mình, nhưng cũng không có giúp quá chính mình à. Lại nói, Chu Mạt Nhi hiện tại còn tự thân khó bảo toàn. Quả nhiên! Sơ thu mặt sau tiểu nha đầu trong tay còn bưng một cái trên khay trước. Thế tử, nô tỳ vì công bằng khởi kiến, lục soát mọi người phòng. Đây là phát hiện bất hòa lẽ thường đồ vật. Chu mặt nhi trong lòng lộn bột một chút. Hậu viện vốn dĩ liền rất nhiều việc xấu xa, các nàng này mấy cái nha hoàng tuy rằng còn không tính là bất quá vì để người vắng nhất bị thượng điểm đồ vật lo trước khỏi họa, vẫn là có khả năng. Dư Quang nhìn đến ỉ Mai cùng sơ xuân sắc mặt không tốt, Trong lòng càng khẳng định các nàng có chút vấn đề. Sơ xuân vốn dĩ liền quỷ gối nơi đó sắc mặt tái nhợt, vốn dĩ nàng cho rằng, thế tử liền tính là không tưởng đem nàng thu phòng, sự tình lần trước là nàng hiểu sai ý giang hoài nhạc đối nàng ít nhất là có điểm tình nghĩa, rốt cuộc các nàng này mấy cái nha hoàn hầu hạ hắn thời gian cũng không tính đoạn. Không nói cúc cung tận tụy trung thành và tận tâm vẫn phải có. Vừa mới giang hoài nhạc đối nàng cầu tình chẳng quan tâm, Nàng liền có điểm dự cảm bất hảo, kỳ thật, từ ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó nàng liền cảm thấy được giang hoài nhạc đối với các nàng phức tạp cùng lạnh nhạt. Sơ xuân càng nghĩ càng sợ hãi, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt Bên cạnh ỉ Mai không dám ngẩng đầu xem sơ thu từ nhỏ nha đầu trong tay tiếp nhận tới khay đồ vật, chỉ dùng dư quang nhìn đến sơ thu đi bước một bưng đưa đến giang hoài nhạc ngồi trên bàn. từng tiếng rất nhỏ tiếng bước chân cơ hồ đạp ở các nàng trong lòng. Tuy là Chu mặt nhi cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm cũng có chút khẩn trương lên, hồi tưởng chính mình trong phòng có phải hay không có thứ gì nhận không ra người. Nghĩ nghĩ, yên lòng, một tháng trước, nàng phát hiện một bao khả nghi thuốc bột, bao ở một cái tinh xảo túi tiền, bắt đầu nàng tưởng hương bao, cầm ở trong tay nghe thấy hạ, liền cảm thấy mặt đỏ tim đậm, nhớ tới sơ hạ sau lại thân phận, nàng mơ hồ đoán được hẳn là không phải cái gì thứ tốt, không hai ngày đã bị nàng bí mật xử lý rớt. Nàng nếu là biết, nàng xử lý chính là sơ hạ hoa ba tháng nguyệt bạc nhờ người mua nổi danh xuân dược mất hồn tán, phỏng trừng sẽ đau lòng bạc. Mất hồn tán, nghe tên liền biết là cái thứ gì, ở trong hoa lâu dùng đến đặc biệt nhiều. Nghe nói, dùng cái này dược về sau, nam nhân sẽ không cảm thấy chính mình là bị cố tình câu dẫn hoặc là hạ dược, chỉ biết cảm thấy chính mình huyết khí phương cương, thân thể hảo. Bất qua ra khiến cho rất nhiều người trốn bước. Bởi vì thuốc bột bên trong có vị dược rất là hy hữu, có bạc cũng không nhất định có thể mua được. Giang hoài nhạc sớm đã đem trong tay túi tiền thu hồi, lúc này thông thả ung dung uống cháo. Nghe vậy, không thèm để ý nói, đều là chút cái gì. Nói đến nghe một chút. Nô tỳ không dám nói, thế tử sơ thu đem khay đặt ở giang hoài nhạc cách đó không xa. bang một tiếng, chụp cái bàn thanh âm làm trên mặt đất quỷ mấy người đều run run. Sơ thu đầu rũ đến càng thấp. Nàng hiện tại có điểm hối hận, không nên vì lập uy đi lục soát vài người khác phòng. Thanh Thanh thật thật tìm được túi tiền không hào sao? Nhớ tới nương dạy dỗ chính mình nói qua nói, nói chính mình quá non, nàng khi đó còn không phục. Lúc này nàng là thật sự hối hận. Trong phòng im như ve sầu mùa đông, an tĩnh liền hô hấp đều ẩn ẩn có thể nghe được. Sau một lúc lâu, Giang Hoài nhạc chứa đầy tức giận thanh âm truyền đến. Ta nhưng thật ra không biết. ta này thanh huy đường nhân tài xuất hiện lớp lớp đều là nhân vật ta cho các ngươi làm kẻ hèn nha hoàn quả thực nhân tài không được trọng dụng hẳn là đi làm ám vệ mới đúng lời này vừa ra sơ thu cũng bùn quỳ xuống không dám nói nữa nô tỳ sợ hãi sợ hãi ta xem các ngươi là gan rất đại sợ hãi cái gì một cái túi tiền rơi xuống trên mặt đất chu mạt nhi nhìn đến kia thêu công liền biết là sơ xuân sợ hãi cái gì Giang hoài nhạc chứa đầy tức giận thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lúc này rơi xuống chính là một bao bao thuốc bột. Như thế nào? Không nói lời nào, này đó dơ đồ vật đều là của ai? Chính mình ra tới nhận lãnh, bằng không, ta khiến cho nhà các ngươi người tới nhận lãnh. Lời này vừa ra, phía dưới quỷ mấy người sắc mặt trắng bệnh. Người nhà tới lãnh, lãnh cái gì? Thế tử tha mạng, không liên quan nô tỳ chuyện này a. Này đó dược. Này đó dược là phu nhân. ỉ mai trước hết chịu không nổi này khẩn trương không khí, dẫn đầu dập đầu khóc dòng nói. Lời vừa nói ra, trong lời nói để lộ ra tơi ý tứ quá nhiều, trong phòng người đồng thời im tiếng. Sơ xuân đang chuẩn bị nằm sấp đi xuống cầu tình thân mình dừng lại, quay đầu nhìn về phía ỷ mai, bộ dáng có chút buồn cười. Bất quá không có người chú ý nàng. Đều nhìn về phía ỉ mai, liền thấy nàng trong tay một phương khăn khóc như hoa lê dính hạt mưa. không ngừng dùng ngừng đỏ hốc mắt trộm ngắm Giang Hoài Nhạc. Nói là khóc, không bằng nói nàng những lời này là ám chỉ Giang Hoài Nhạc, nàng là phu nhân an bài tới hầu hạ, thả này đó dược cũng là phu nhân cấp, rõ ràng không phải giống nhau nha hoàn hầu hạ pháp. Giang Hoài Nhạc nếu là đầu óc bình thường, nên thu nàng mới xem như giữ được quốc công phu nhân thể diện. Hơn nữa, ỷ Mai cũng không phải ngốc tử, nàng tới lâu như vậy Giang Hoài Nhạc vẫn luôn không cho hắn gần người hầu hạ. cũng đã thuyết minh Giang Hoài Nhạc không thích nàng, nàng tới mục đích không có đặt tới, như vậy, chờ đợi nàng, khẳng định không có gì hảo nơi đi, lại nói, ở quốc công phủ, tốt nhất nơi đi chính là Giang Hoài Nhạc nơi này, vị này chính là tương lai quốc công, nếu có thể sinh hạ một mụn con. Giang Hoài Nhạc sắc mặt chu mặt nhi không dám ngẩng đầu đi xem, tưởng cũng biết khẳng định sẽ không đẹp. Ngươi, lan trở về đi, nói cho phu nhân, ta không cần. Giang hoài nhạc nổi giận đùng đùng nói, lại không nghĩ tới một cái bình thường nha hoàn cũng có thể trong tối ngoài sáng uy hiếp chính mình. Lời này vừa ra, ỉ Mai Trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn mặt vô biểu tình, nhưng không lý do cảm thấy hắn thực tức giận Giang hoài nhạc. Mẫu thân cấp tới rồi tuổi nhi tử an bài thông phòng, ở đại gia tộc là thái độ bình thường, giống nhau mẫu thân cấp người, liền tính không thích, ném ở hậu viện tự sinh tự diệt chính là, nhưng hôm nay là cái gì tình hình? Ỷ Mai có điểm không hiểu. Tả hữu nhìn xem, trong phòng người đều im như ve sầu mùa đông, đều âm thầm dùng dư quang hướng quét chính mình. Một cổ mạc danh khuất nhục cảm từ đáy lòng dâng lên, Ỷ Mai đứng lên, đồng nhiên hướng bên ngoài chạy tới. Nàng một động tác, giang hoài nhạc ngón tay giật giật. Sơ thu quỷ trên mặt đất kêu một tiếng lan nhi, ngăn lại nàng. Bên ngoài liền truyền đến một trận dãy rùa thanh, thực mau, liền không có thanh âm. Trong phòng không khí càng thêm khẩn trương lên. Còn có ai? Giang hoài nhạc hờ hưng nói. Sơ xuân phục hồi tinh thần lại, thật sâu nằm sấp đi xuống nói. Thế tử, nô tỉ có tội, cầu thế tử tha mạng. Thấy nàng dứt khoát lưu loát nhận tội, Giang hoài nhạc sắc mặt hoán hoán, uống một ngụm trên bàn trà. Ngươi xem ở hầu hạ lâu như vậy phân thượng, ngươi chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi thôi. châm gì gì thanh âm lại làm sơ xuân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Là. Trong thanh âm bất lực cùng tuyệt vọng nghe tới làm người thương tiếc. Sau một lúc lâu, không có chờ đến giang hoài nhạc phân phó, sơ xuân chậm rãi ngồi dậy, thật sâu mà khái phía dưới đi. Nguyện thế tử mọi chuyện hài lòng, bình an khỏe mạnh. Nhìn sơ xuân sau này đi bước một lui, tựa hồ rời khỏi này lạ môn, liền không có hy vọng. Rốt cuộc, trong phòng chỉ còn lại có ngồi ở chỗ kia giang hoài nhạc, quỳ trên mặt đất sơ thu cùng sơ đông, chu mặt nhi quỳ gối trung gian. Trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bang một tiếng, lại là một thứ rơi xuống đất. Ai? Giang hoài nhạc lại lần nữa mở miệng. mười 13. Là nô tỉ. Sơ đông dập đầu nói. Chu mặt nhi hơi hơi ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một chi thủ công khảo cứu kim thoa rừng ở cách đó không xa. Xem tiêu tinh xảo bộ dáng, cũng không phải một cái nha hoàn hẳn là có. Từ đâu ra? Giang hoài nhạc tựa hồ đã khí qua đầu. Tinh tình không như vậy nóng nảy. Là. Là biểu tiểu thư thưởng cho nô tỳ, Nói làm nô tì hảo hảo hầu hạ thế tử. Chỉ cần thế tử có cái gì đặc biệt sự tình. Đi bẩm báo nàng một tiếng chính là. Sơ đông thanh âm không nhanh không chậm. Giang hoài nhạc lại chậm rãi lạnh nhạt lên. Xem sơ đông trong ánh mắt lạnh lẽo một mảnh. Nô tỳ ngay từ đầu muốn cự tuyệt sơ đông ngẩng đầu nhìn về phía giang hoài nhạc. Ánh mắt kiên định. Bất quá nô tỳ thấp cổ bé họng. không dám cự tuyệt biểu tiểu thư lại nói nô tỳ sợ cự tuyệt sau biểu tiểu thư lại tìm người khác thế tử liền nói như vậy ta còn muốn thưởng ngươi mới đúng giang hoài nhạc thanh âm lạnh nhạt trong giọng nói không có nửa điểm độ ấm sơ đông phảng phất giống như chưa giác chỉ nói nô tỳ đối thế tử trung thành và tận tâm tuyệt đối không có hướng người khác để lộ ra một chút thanh huy đường tin tức cầu thế tử nắm rõ hảo hảo an cây táo Giàu cây sung còn có lý. Giang Hoài Nhạc khí cười. Nô tỳ tuyệt đối không có phản bội thế tử, nhận lấy biểu tiểu thư đồ vật cũng chỉ là tạm thời tê mọi nàng, thế tử nắm rõ. Sơ Đông thấy Giang Hoài Nhạc hoàn toàn không nghe nàng giải thích, vội la lên. "Hảo, người trước tiên lui hạ." Giang Hoài Nhạc trầm tư một lát nói. "Đây là cái gì?" Giang Hoài Nhạc trong tay cầm đồ vật lay động, lại thả lại khay, Chu Mạt Nhi hơi hơi vừa nhấc đầu. Liền xem đến rõ ràng. Sắc mặt nháy mắt xấu hổ, trong lòng chỉ nghĩ chửi má nó. Giang Hoài Nhạc vừa mới lấy chính là một mảnh chu mặt nhi tự chế nguyện sự mang. Đây là nô tỷ chu mặt nhi sắc mặt có điểm hồng, thấp giọng nói. Nga! Thứ gì? Giang Hoài Nhạc nhìn nàng, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt lại rất phức tạp. Có thể hay không đừng nói. Nô tỷ chính mình chu mặt nhi túi đầu nhẹ giọng nói. chính vội vã tưởng cái biện pháp lừa gạt qua đi tiếng đập cửa vang lên thanh âm kỳ quái bởi vì môn là mở ra trừ bỏ bốn cái đại nha hoàn cùng gần nhất tới ỉ mai khắc tiểu nha đầu là không thể tiến giang hoài nhạc chính phòng quay đầu lại nhìn lại liền thấy một cái không tưởng được người xuất hiện ở cửa nhị thiếu gia giang thành hiên đại ca huấn nha hoàn đâu giang thành hiên sắc mặt tái nhợt một bộ bệnh tật bộ dáng lại vẫn là phiêu giật Thấy Giang Hoài Nhạc xem qua đi, cười đi đến. Ánh mắt đang xem đến Giang Hoài Nhạc trước mặt đồ vật khi, trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Có người tới, Giang Hoài Nhạc không hảo lại hấn, lại nói cũng không sai biệt lắm. "Đại ca, ngươi nên cưới thế tử phi, đến lúc đó có nữ chủ nhân, Thanh Huy Đường liền không cần ngươi tự tay làm lấy gian dạ nha hoàn." Lời này vừa ra, Giang Hoài Nhạc không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt ý cười hơi hơi tràn ra, cười nói: cấp nhị thiếu ra thượng trà là đây là chu mạt nhi ba người mang theo vui sướng thanh âm bưng khay ra nhà ở chu mạt nhi chỉ cảm thấy chính mình trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh quần áo đều ướt ba người liếc nhau lúc này lại không có trước kia hài hòa cho dù là mặt ngoài chu mạt nhi lập tức hướng phòng bếp nhỏ đi thu hảo kia dùng vải dệt cùng đông làm gì đó sau thiêu trà pha trà nước chảy mây trôi hơi khoảnh liền phao hảo hai ly trà đưa vào đi khi trong phòng không khí còn tính không tội. đại ca ngươi cái này nha hoàn phạm vào sự tình gì thanh huy đường đại nha hoàn tự nhiên đều là tốt không bằng tặng cho ta ta sẽ hảo hảo đãi nàng giang thành hiên trong giọng nói tràn đầy thâm ý không biết sao chu mạt nhi lại nghe ra tới một khổ cổ cầu mà không được chua sót hơn nữa không giống như là đối thanh huy đường đồ vật đảo như là đối với chính mình nàng cho rằng chính mình lý giải sai rồi chính mình bất quá là một cái nha hoàn giang thành hiên lại vô dụng vẫn là cái nhị thiếu gia tuy rằng là con vợ lẽ nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không dám có người trắng trợn táo bạo khi dễ muốn nha hoàn càng là lời nói vô căn cứ muốn cái gì bộ dáng thời điểm không có thế nào cũng phải là chính mình cho nên đương nàng lui ra ngoài khi giang thành hiên rơi xuống trên người nàng hơi mang phức tạp ánh mắt đã bị nàng đương nhiên làm lơ giang hoài nhạc lại mạc danh có chút khó chịu sơ hạ là người của hắn tuy rằng đời này không tính toán muốn nàng lại cũng không nghĩ tới nàng sẽ đi hầu hạ người khác liền tính hầu hạ cũng là lao phu nhân hoặc là phu nhân như vậy nếu là làm sơ hạ hầu hạ giang thành hiên nhị đệ nói đùa chẳng qua không hiểu chuyện huấn hai câu mà thôi giáo giáo thì tốt rồi ngữ khí bình thường hiển nhiên không có đem chu mạt nhi phong tới trong lòng bộ dáng Lại không chú ý tới giang thành hiên ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Chính phòng đấu khẩu thật náo nhiệt, đồng dạng, phòng bếp nhỏ ba người hai mặt nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng hậu, lập tức liền phải cháy dường như. Sơ thu, ngươi cũng thật lợi hại, mắt thấy chính là thế tử bên người đệ nhất đắc ý nhân nhi, chúng ta này đó cùng nhau lớn lên tỉ muội đều là ngươi đá cây chân. Sơ đông cười lạnh, trao phúng ý vị mười phần. Sơ thu trong tay chính đùa nghịch điểm tâm. từng khối tinh xảo điểm tâm ở nàng trong tay xảo rượu bay ở tinh mỹ mâm điểm tâm một ngụm lớn nhỏ hoa văn tinh xảo sớ nàng ngón tay cũng trắng non tinh tế nghe vậy nàng cũng không ngẩng đầu lên không chút để ý nói ta bất quá là đụng phải ngươi hích lợi thôi ngươi lại có bao nhiêu tỉ muội tình nghĩa đâu nếu là hôm nay ngươi ở ta vị trí này chỉ sợ ngươi so với ta còn muốn tàn nhẫn chút sơ thu ngẩng đầu cười nói tiếp cho nên chúng ta đều không cần nói cái gì tỉ mọi tình nghĩa thứ đồ kia sớm liền không có nói xong liền nhìn về phía chu mạt nhi cười nói sơ hạ ngươi cho rằng ngươi hôm nay vì cái gì sẽ không có việc gì chu mạt nhi trong lòng cả kinh nghi vấn nói ta có thể có chuyện gì thân chính không sợ bóng tà ta nhưng cái gì cũng chưa làm cũng cái gì cũng không biết ngay vậy sơ đông kỳ nhìn chu mạt nhi liếc mắt một cái hiển nhiên không tin Cười lạnh một tiếng, bưng lên sơ thu dọn xong điểm tâm đi ra cửa. Nột, chính mình thu hảo, nhưng đừng lại tùy ý đem mấy thứ này quăng ra ngoài. Một cái tinh xảo túi tiền đưa qua. Nhìn đến kia túi tiền, tuy rằng ly đến có chút xa, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên quen thuộc hoa văn, Chu Mạt nhi trong lòng lại trầm xuống lại trầm. Rồi tay tiếp nhận, gắt gao niết ở lòng bàn tay hỏi, vì cái gì sẽ ở ngươi nơi đó? Vì cái gì sẽ ở ta nơi này? ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi vì cái gì vứt bỏ đồ vật sẽ một lần nữa xuất hiện ở ngươi gối đầu phía dưới còn bị lan nhi các nàng lục soát ra tới không phải ta nói ngươi loại đồ vật này như thế nào có thể tùy tiện lo ném ngươi cái này dược lại không phải mãn đường cái đều là sơ thu bắt đầu lại nhải cơ hồ là tận tình khuyên bảo khuyên chu mạt nhi biết bí mật tầm quan trọng thấy nàng như thế chu mạt nhi trong lòng hơi hơi thả lỏng cười hỏi đây là cái gì dược chính ngươi mua chính ngươi không biết sao sơ thu chừng mắt nhìn chu mạt nhi liếc mắt một cái thấy nàng khó hiểu bộ dáng không giống như là giả sơ thu thở dài nói ngươi mua thuốc đều không hỏi xem sao chu mạt nhi trong lòng muốn cười gật gật đầu đây là xuân dược tả hữu nhìn xem không ai sơ thu dựa lại đây thấp giọng nói ngươi cái này cũng không phải là giống nhau xuân dược giống nhau xuân dược dược phòng đều có Ngươi cái này có thể tra được là ai mua? Nói, xem ngươi ngày thường như vậy sẽ tình bạc, ngươi như thế nào bỏ được mua như vậy quý dược a. Chương 14. Ta khi đó tưởng mua. Xuân dược, nhờ người đi, hắn nói cái này tốt nhất, nhưng là giá cũng hảo. Chu Mạc Nhi bất đắc dĩ, đành phải nói bừa một cái tương đối đáng tin cậy lý do. Ngươi muốn mua cũng không thể mua loại này có thể tra được người mua a. Vạn nhất đến lúc đó có người nhằm vào ngươi, đem người nọ tìm ra đối chất, ngươi làm sao bây giờ? Sơ thu hận sắc không thành thép dường như nói. chu mạc Nhi đành phải nghiêm túc nói, ta suy nghĩ, là ai đem ta xử lý dược lại nhét tới. Xử lý? Ngươi xử lý như thế nào? Sơ thu dối tay tiếp nhận, xoa bóp túi tiền. Ách! Ta phát hiện nó có hương vị, không dùng tốt lửa đốt, ta cũng sợ nghe thấy được xảy ra chuyện A. Ta liền! chôn tới rồi trong vườn đại thụ phía dưới chu mặt nhi sờ sờ cái mũi thật sự cảm thấy chính mình có điểm xuẩn chôn ở trong đất mặt là dễ dàng nhất bị người phát hiện liền như hiện tại chính mình chính ngươi thu hào đi về sau ngươi tốt nhất hai cũng không cần tin tưởng chính là ta cũng không thể sơ thu có chút thương cảm nói bất quá ngươi có thể từ bỏ cái kia ý tưởng ta còn là thật cao hứng sơ thu nhìn về phía chu mạt nhi trong tay túi tiền nói ta về sau đều sẽ không có loại này ý tưởng chu mạt nhi cười nói ngươi vẫn là xử lý sạch sẽ chút đi ngươi tảng loại này dược nếu như bị người khác biết thanh danh liền không có ngươi cũng liền không cần gả chồng sơ thu không yên tâm dặn dò nói chu mạt nhi gật đầu vô luận như thế nào sơ thu hôm nay tình cảm nàng là thiếu hạ về sau có cơ hội còn chính là Đêm hôm nay phát sinh sự tình từ đầu tới đôi suy nghĩ biến, Chu Mạt Nhi không biết là ai muốn vu hoan hãm hại chính mình, bất quá xem kết quả là được, trước mắt xem ra là sơ thu đến lợi nhiều nhất, tiếp theo là sơ đông. Sơ đông tuy rằng bại lộ nàng thu biểu tiểu thư đồ vật sự tình, nhưng là nói đến cùng, nàng cũng không có bị trừng phạt, hơn nữa, còn làm Giang Hoài Nhạc biết triệu như huyên mục đích không thuần, không đơn giản là biểu ca biểu mọi tình nghĩa, xem như nhắc nhở Giang Hoài Nhạc. Còn có sơ thu, hôm nay sự tình nếu là hòa giải sơ thu không quan hệ, nàng cũng là không tin. Hoặc là sơ thu chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cũng có khả năng sơ thu chủ mưu, hãm hại chính mình người thuận nước đẩy thuyền. Vô luận như thế nào, Chu Mạt Nhi biết, có người nhìn chằm chằm chính mình nhất cử nhất động. Nghĩ vậy chút, Chu Mạt Nhi ánh mắt thâm thâm. Còn có, nàng hoài nghi Thanh Huy Đường cũng không phải phòng thủ kiên cố, Giang Thành Hiên đã đến làm Chu Mạt Nhi hoài nghi. Hắn khả năng nhìn chằm chằm thanh huy đường hành động. Bất quá, hắn tới làm cái gì? Chu mặt nhi nghi hoặc hạ, lại buông ra, mặc kệ làm cái gì, cùng chính mình không quan hệ chính là, chờ tháng riêng đi từ thiện am. Tả hữu không có việc gì, dù sao còn có kia hai người đâu, chu mặt nhi trở về dãy nhà sau, chuẩn bị đi xem chính mình bạc còn ở đây không. Nếu như bị người mượn gió bẻ măng liền không hảo. Dãy nhà sau một sửa ngày xưa yên tĩnh. lộn xộn chu mạc nhi nhíu nhíu mi đến gần mới phát hiện là sơ xuân thu thập đồ vật ngày thường vây quanh các nàng mấy cái tỉ tỉ trường tỉ tỉ đoàn mấy cái tiểu nha đầu đang đứng ở cách đó không xa lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm lầm nhầm. chu mạc nhi trực tiếp trở về phòng trong phòng còn không tính loạn chăn gối đầu còn tính trình tề, nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm đi đến mép giường gõ gõ chậm rãi ruôi tay đi vào sờ soạn, hơi khoảnh một khối tấm ván gỗ bị nàng bắt lấy tới Lộ ra bên trong bạc trang sức bao nhiêu, chu mặt nhi thăm giỏi nhìn xem, trong lòng thả lỏng lại. Đồ vật còn ở, chính là không có bị người tìm được. Ngồi ở mép giường, nhớ tới trong lòng ngực đồ vật, nàng lấy ra tới, trong tay đồ vật một thức tả hữu dài ngắn, cùng nguyên lai sơ hạ dùng có khác nhau, bất quá hẳn là khác nhau không lớn mới là, Chỉ cần là nữ nhân, nên biết đây là cái gì. Vì cái gì sẽ có người đem loạn ý nhi này đưa đến giang hoài nhạc nơi đó đi. nghĩ đến sơ thu đưa đi đồ vật đều phải trải qua tay nàng nàng cũng không biết tiếng đập cửa vang lên đánh gãy chu mạt nhi chấm tư nàng qua đi mở cửa liền nhìn đến sơ xuân câu nệ đứng ở cửa đã không có ngày thường châm chọc niệm ai chu mạt nhi còn hơi hơi có điểm không được tự nhiên sơ xuân có việc sao nhi nàng chu mạt nhi trong lòng càng thêm nhắc nhở chính mình về sau phải cẩn thận chút bằng không chính là loại này kết cục Không có việc gì, chỉ là tới nói cá biệt. Sơ Xuân hốc mắt có chút hồng, túi lầu nói, lại ngẩng đầu đối Chu Mạt Nhi cười, nói, chúng ta cùng nhau hầu hạ Thế Tử lâu như vậy, về sau đại khái là không thấy được, ngươi. Dừng một chút, nói tiếp, ngươi phải cẩn thận, bảo trọng. Nàng lui ra phía sau một bước, tựa hồ không có gì lời nói, tự rêu cười nói, không hẹn ngày gặp lại. Chu Mạt Nhi không nói gì nhìn nàng trở về cách vách cách đó không xa phòng. Hơi khoảnh cầm một cái đại tay nải ra tới, chậm rãi rời đi dãy nhà sau. Không biết sao, sơ xuân thoạt nhìn cùng ngày xưa không sai biệt lắm trang điểm, chỉ là hốc mắt hơi hơi đỏ lên, chu mạc nhi lăng là nhìn ra tới chật vật bất kham cảm giác. lắc đầu, ném ra không thể hiểu được nỗi lòng. Trở lại phía trước chính phòng khi, Giang Thành Hiên đã rời đi. Giang Hoài Nhạc cũng mang theo ủy mai đi Mạc Hiền Đường. Không biết ngày đó Mạc Hiền Đường đã xảy ra cái gì. dù sao quốc công phu nhân liền cùng không có việc này thanh huy đường cũng quên mất đã từng một cái ủy mai còn có một cái hầu hạ thế tử đã nhiều năm sơ xuân chậm rãi bên ngoài tuyết hạ đến càng lúc càng lớn thiên cũng càng ngày càng lạnh chu mạt nhi bình thường không ra thanh huy đường không có việc gì liền ở trong phòng của mình theo túi tiền nàng mỗi ngày luyện hiện giờ cũng đã mơ hồ có thể nhìn ra chút tinh xảo tới mau ăn tết phát sinh loại sự tình này khắc trong viện hỉ khí dương dương Trong đó Lao phu nhân Vinh Thọ Đường không khí tốt nhất, bọn nha hoàn đều vô cùng cao hứng chờ ăn Tết, giống nhau ăn Tết đều có thưởng bạc lấy. Năm rồi, Thanh Huy Đường bên trong thưởng bạc làm rất nhiều nha hoàn ma ma hâm mộ. Năm nay Thanh Huy Đường trầm mặc rất nhiều, Sơ Thu Sơ Đông cùng Chu Mạt Nhi đều phá lệ dụng tâm, kia hai người là sợ bước Sơ Xuân vết xe đổ, Chu Mạt Nhi còn lại là tưởng điệu thấp chút, qua năm thì tốt rồi. Phía dưới tiểu nha đầu bên trong cũng sóng ngầm mấy liệt. nịnh bợ sơ thu không ở số ít đều trơ mắt nhìn duy nhất một cái đại nha hoàn vị trí chỉ cần làm đại nha hoàn không riêng nguyệt bạc phiên bội thường bạc cũng không ít quần áo cũng tinh xảo lên càng quan trọng là địa vị không giống nhau nếu lại có điểm gia tâm làm thông phòng sau đó di nương sinh hạ hải tử khi đó liền không phải nô tài chu mạt nhi hiện tại thực có thể lý giải nha hoàn bò giường dụng ý chỉ cần có gia tâm lại không có sơ thu cái loại này được trời ưu ái thân phận đều chỉ có này một cái đường đi sơ hạ tỷ tỷ Mặt sau chuyển đến thanh âm làm chu mạt nhi dừng lại bước chân trong ánh mắt hiện lên bất đắc dĩ chính mình rõ ràng đã đủ địa thấp vẫn là có nha đầu tìm được trên người mình tỉ như lan nhi nàng tuổi hồ cảm thấy này mấy cái nha hoàn bên trong chu mạt nhi nhất có hy vọng trở thành chủ tử tìm chu mạt nhi tìm đến nhiều nhất chuyện gì Chu Mặc Nhi xoay người, trên mặt mang cười, sơ hạ tỷ tỷ, mau ăn tết, ta làm cái túi tiền tặng cho ngươi. Lan Nhi đưa qua một cái hồng nhạt thủ công tinh xảo túi tiền, lại dựa lại đây thần bí hề hề nói, tỷ tỷ, ta phát hiện một vấn đề. Chu Mặc Nhi nghi hoặc nhìn về phía nàng, ngày ấy lục soát nhà ở, ngươi trong phòng chúng ta lục soát ra tới cái kia là cái gì? Chu Mặc Nhi nhìn về phía nàng, liền thấy nàng lẽ lưỡi. lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười tới nói lên lục xoát phòng chu mạt nhi giật mình ngươi xem liền biết là cái gì các ngươi làm sao dám đem vật kia đưa đến thế tử trước mặt không phải chúng ta muốn đưa là sơ lan nhi cơ hồ buột miệng thốt ra chu mạt nhi trong lòng một trận nhị vai lan nhi như vậy khôn khéo người như thế nào sẽ làm ra loại này dưới tình thế cấp bách buột miệng thốt ra sự tình hơn nữa Ngày ấy tất cả mọi người ở chính phòng quỳ, trừ bỏ sơ thu. Lại vẫn là phối hợp nàng nói, Lan Nhi muội muội là ai? Lan Nhi dựa đến càng gần, thấp giọng nói, là sơ thu tỷ tỉ, tỉ nói, kia đồ vật không hợp với lẽ thường, muốn đưa đến thế tử trước mặt đi. Nga! Còn có thứ khác không có? Có phải hay không ta trong phòng rất nhiều đồ vật nàng đều nói không hợp với lẽ thường? Chu mạt Nhi làm như lòng đầy căm phẫn hỏi. Không có, tỷ tỷ Người trong phòng thu thập đến hảo sạch sẽ, không nên, có đều không có. Lan Nhi lộ ra một bộ kính ngưỡng biểu tình. Bất quá, ra tới sau Hân Nhi cầm cái túi tiền ra tới, sơ thu tỉ tỉ nói là người giúp nàng theo tới trang tỉnh thần dược, liền thu đi rồi. mười 15 nha hoàn phòng thuộc về tương đối tư mật không gian, trừ bỏ chính mình giống nhau sẽ không có người tiến. Đương nhiên, giống lần này loại này lục soát nhà ở sự tình là không thường phát sinh. Chu Mạt Nhi nghe Lan Nhi nói lời nói ngoại ám chỉ, không biết nàng là đối chính mình quy phục vẫn là muốn khơi mào chính mình cùng sơ thu mâu thuẫn. Đương nhiên, cũng có thể nàng là vô tình. Nô tỳ nhà ở vốn dĩ chính là như vậy, không thẹn với lương tâm mới có thể lâu dài, còn có, làm nha hoàn quan trọng nhất là trung tâm. Chu Mạt Nhi một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng giáo nàng. Thấy nàng không có lộ ra cái gì khác thường, Chu Mạt Nhi cơ hồ muốn cho rằng chính mình trách thoát nàng. nghĩ đến hân nhi chu mạt nhi trong lòng trầm trầm không biết là ai người hoặc là là cái nào chủ tử nếu là như vậy càng phải nghĩ biện pháp đại niên 30 hôm nay sáng sớm chu mạt nhi mặc vào tân tài hồng nhạt cái áo bên trong còn bỏ thêm một kiện áo trong có chút ít còn hơn không thanh huy đường hôm nay có chút hỉ khí dương dương ý tứ cuối cùng một cái đại nha hoàn cũng xác định xuống dưới lan nhi không hổ là cân nhắc lâu như vậy người thành công thượng vị thành đại nha hoàn nàng thoạt nhìn bất quá 10 tuổi tả hữu bộ dáng quần áo cũng là đại nha hoàn hồng nhạt cái áo màu da còn có chút ám trầm bất quá mặt mày hường hào hiển nhiên tâm tình cực hảo nhìn đến chu mạt nhi từ trong phòng ra tới cười nói sơ hạ tỷ tỉ, tỉ an tết hảo tuy là chu mạt nhi cảm thấy nàng tâm cơ thâm không muốn cùng nàng thâm giao sáng sớm nhìn đến một trường gương mặt tươi cười tâm tình cũng hảo an tết hảo sơ lan thên bên trong mang lên sơ tự đi phía trước chính phòng giang hoài nhạc hôm nay hiển nhiên tâm tình không tồi còn một người thưởng cái túi tiền bên trong năm lượng bạc đem các nàng cao hưng đến liên tục chúc mừng Khi cái gì giang hoài nhạc bắt đầu nghị hôn ngay từ đầu là lão phu nhân nói ra muốn cấp giang hoài nhạc định ra triệu như huyên triệu như huyên quá xong năm liền 15 tuổi ở kinh thành nghị thân rất là xấu hổ giống nàng loại này ngũ phẩm quan gia cô nương Giống nhau là không có nhất phẩm nhị phẩm quan gia nguyện ý cưới trở về làm đích trường tức, thân phận không đủ, áp không ở lại mặt đệ muội không thể phục chúng. Mà làm đích thứ tức lão phu nhân lại cảm thấy hủy khuất nàng, triều đại có cái bất thành văn quy củ, đích thứ tử chỉ có thể phân ra non nửa tài sản, thả cha mẹ sau khi chết, phân ra đến dọn ra tổ trạch Kỳ thật là lão phu nhân nhiều lo lắng, chính là đích thứ tử nhân ra cũng là không muốn Giống lao phu nhân nhà mẹ để huy viễn hồi phủ, đều sẽ không nguyện ý cưới triệu như huyên. Gần nhất nàng thân phận thật sự quá thấp, tuy rằng có chấn quốc công phủ ở phía sau chống lưng, nhưng đó là hiện tại giang thuộc đương ra, tốt xấu là cứu cứu, khả năng có điểm dùng. Chờ đến giang hoài nhạc làm quốc công, liền không nhất định. Trong kinh thành phu nhân tri gian tin tức đặc biệt tinh thông. Không ít người ngầm cũng biết quốc công phu nhân đối vị này từ sinh hạ tới liền sống nhờ quốc công phủ biểu tiểu thư không phải thực thích. Tuy rằng quốc công phu nhân trên mặt không có cố tình chán ghét hoặc là rõ ràng ghét bỏ, nhưng mọi người đều là người thông minh, thả đều là thủ đoạn lợi hại đương ra phu nhân, đổi vị tự hỏi hạ liền cảm thấy như vậy thân thích phiền nhân. Thứ hai, triệu như huyên rõ ràng là ngũ phẩm quan gia nữ nhi, lại không ở nhà lớn lên, đương nhiên, này cũng không có gì. Quốc công phủ nguyện ý trợ cấp, người khác cũng nói không nên lời nhàn thoại tới. Nhưng hư liền phá hủy ở quốc công phủ đem nàng dưỡng đến thật tốt quá, hoàn toàn là làm như quốc công phủ đích nữ giáo dưỡng. Này nếu là cưới về nhà chung, có phải hay không muốn đem nàng cung lên làm như công phủ đích nữ? Cho nên, có chút nửa với nhân ra cũng đánh mất ý niệm. Chủ yếu vẫn là triệu như huyên thân phận, nửa với rất là xấu hổ, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Lão phu nhân muốn đem triệu như huyên sính về quốc công phủ, kỳ thật nàng cũng minh bạch, nếu là ở bên ngoài nghị thân, đại khái là không có gì người trong sạch, còn có chính là, nàng cảm thấy chính mình ngoại tôn nữ ngàn hảo vận hảo, gả đi ra ngoài bị khuất. Giang hoài nhạc cùng nàng liền rất xứng đôi, còn có chính là vừa vận triệu như huyên cha, hiện giờ làm được ngũ phẩm quan triệu dục năm sau hồi kinh báo cáo công tác, đại khái có thể dừng lại hai tháng, nếu có thể khiến cho giang thuộc đi lại đi lại. tốt nhất đem người lưu tại Kinh Thành. Liên tưởng trước định ra miệng việc hôn nhân, đến lúc đó chờ triệu dục trở về, lại chậm rãi đi lục lễ. Nàng tính toán đến hảo, bị quốc công phu nhân Trương Thị biết sau, Trương Thị lúc ấy cười ngâm ngâm ứng, nói đến xinh đẹp. lương ta nhưng không làm chủ được, chờ quốc công gia trở về, ta cùng hắn thương lượng thương lượng. Quốc công phu nhân Trương Thị trên mặt nhìn không ra cái gì tới, một bộ nhi tử muốn nghị thân, thật cao hứng bộ dáng. lao phu nhân xem nàng tức thời còn rất vừa lòng nay tức phụ tuy rằng thân phận thấp điểm cũng may thủ đoạn không tồi cũng rất thức thời ai ngờ quay đầu lại giang thục liền tới tìm nàng nói không muốn triệu như huyên làm tương lai quốc công phu nhân hắn đương nhiên không thể nói chính mình không hài lòng triệu như huyên bị lao phu nhân dưỡng đến đương ngạnh còn có chính là nàng thật sự là không đảm đương nổi một cái quốc công phu nhân gánh nặng Chỉ đối Lao Phu Nhân nói ngự y có vị Lao Đại Nhân cùng hắn quan hệ hảo, lặng lẽ nói qua, họ hàng gần không thể sinh hải tử, sinh hạ tới hải tử giống nhau không khỏe mạnh, thuộc về cốt nhục chạy trở về. Lao Phu Nhân không chịu, liền nêu ví dụ nói trong kinh thành nhà ai nhà ai chính là, nhân gia hải tử hảo hảo. Bất đắc dĩ Giang Thục quyết tâm không cho triệu như huyên làm thế tử Phu Nhân. Giang Thục một phen lời nói cũng muốn đánh tiêu quốc công Phu Nhân ý tưởng. nàng gái kia chất nữ trương diệu đồng cũng coi như là cốt nhục chạy trở về hiện giờ quốc công phủ không có bùng nổ mâu thuẫn đều là bởi vì ăn tết chờ thêm xong rồi năm chu mạt nhi cảm thấy mâu thuẫn khẳng định sẽ buộc phát ra tới khi đó chính mình hẳn là thuận lợi đi năm sau chu mạt nhi mỗi ngày nghĩ từ thiện am nghe nói chu lão phu nhân sơ mời đi chu mạt nhi liền cân nhắc khai chính mình ra cửa lấy cớ Đang chuẩn bị xuất huyết nhiều đi lão Phu Nhân bên người ma ma nơi đó đi lại đi lại, đột nhiên ở sơ năm hôm nay truyền đến lão Phu Nhân muốn đi Chùa Phúc Hoa tin tức. Không riêng nàng đi, còn có Giang Ngự Dung cùng triệu như huyền, liền quốc công Phu Nhân cũng muốn đi theo, nhất quan trọng là Giang Hoài Nhạc muốn hộ tống các nàng đi. Chùa Phúc Hoa ở vào kinh thành vùng ngoại ô Phúc Hoa Sơn Thượng, lấy một viên ngàn năm Phúc Hoa thụ mà được gọi là Chu Mạt Nhi ngồi ở trong xe ngựa, Đối diện ngồi cao hưng phân chấn Giang Ly cùng Giang San cũng các nàng nha hoàn. Hiện giờ bên ngoài Xuân Hàn xe lạnh, Chu Mạt Nhi nắm thật chặt trên người quần áo, xúc lên xe ngựa mảnh một góc, nhìn bên ngoài xa lạ cảnh sát, trong lòng có điểm cao hưng, có điểm thất vọng. Sơ hạ tỉ tỉ, người muốn uống thủy sao? Giang Ly nha hoàn cười hô. Không cần, cảm ơn nhị tiểu thư. Chu Mạt Nhi đầy mặt mang cười. Trong lòng rõ ràng nàng đây là tới kỳ hảo tới. Chính mình là Giang Hoài nhạc bên người Đại Nha Hoàn, nàng liền tính không lấy lòng chính mình, vẻ mặt ôn hòa đối chính mình vẫn là ớn. Phía trước liền đến từ Thiện Am, nghe nói bên trong thức ăn chay nhất tuyệt Giang San cười nhìn về phía Giang Ly nói. Ngươi nha! Chỉ biết ăn! Giang Ly cười trêu nói. Tỉ tỷ ngươi còn không phải giống nhau Giang San bất mãn. Nàng đôi mắt lại tất cả đều là ý cười, hiển nhiên không sinh khí. Nhìn hai người bọn nàng nói giỡn. chu mạt nhi biết các nàng cảm tình không tồi đại khái tựa như ôm đoàn sưởi ấm giống nhau quay đầu lại từ khe hở nhìn về phía từ thiện am phương hướng chu mạt nhi trong lòng ý niệm càng ngày càng kiên định chương 16 chùa phúc hoa truyền thường ngàn năm mặc kệ ngôi vị hoàng đế biến hóa cùng giang sơn đổi chủ nó đều sừng sững không ngã thả lập tức đối chùa rất là tôn sùng cho nên hoàng thất đối tướng quốc tử cũng tôn sùng có thêm vào chùa miếu mây mù lượn lờ gian Chu Mạt Nhi đi theo giang hoài nhạc phía sau, từ một cái tiểu sa di mang theo đi sau núi. Chùa miếu cổ xưa cùng đơn giản đại khí ập vào trước mặt. Nhìn trước mắt rộng rãi đại khí miếu thờ, Chu Mạt Nhi trong lòng có chút hoảng loạn, sẽ không thật sự có trong truyền thuyết đắc đạo cao tăng đi. Áp xuống quần quận suy nghĩ, sau nửa canh giờ, tới rồi một cái viện một trước, quốc công phủ đoàn người đều dừng lại bước chân. Thí chủ, hai ngày trước đã quét tức sân. đồ chay chờ lát nữa liền tới Tiểu sa di đi xa nơi này là chùa phúc hoa sau núi thượng chung quanh lớn lớn bé bé sân đan sen có hứng thú đều đơn giản chung mang theo thoải mái nghe nói chùa phúc hoa mỗi năm tiếp đãi đại quan quý nhân bao nhiêu giống này đó sân ít có không đều phải trước tiên tới cầu bất quá chân quốc công phủ giàu mẹ tiền quên hào phóng thả thân phận địa vị ở kinh thành đủ cao giống nhau là có sân tỷ như hiện tại cái này hai tiên sân cùng quốc công phủ đương nhiên là không thể so bất quá cũng coi như thoải mái bên trong tiến ở nữ quyến giống lao phu nhân cùng phu nhân giang ngữ dung mẹ con giang ly giang sàn tỉ muội bên ngoài tiến liền đơn giản tới nam chủ tử trừ bỏ giang hoài nhạc còn có một cái giang thành hiên chu mạt nhi dọc theo đường đi không chú ý không nghĩ tới bệnh tật giang thành hiên cũng theo tới chu mạt nhi là giang hoài nhạc nha hoàn tự nhiên là trụ bên ngoài tiến sân Đi Tây xương phòng cùng theo tới Sơ Lan cùng nhau trụ, thu thập hảo sau đi chính phòng. Hiện tại Giang Hoài Nhạc đã không lớn làm Chu Mạt Nhi các nàng thu thập quần áo hành lý, ở Thanh Huy Đường liền thôi, hiện giờ ở Chùa Phúc Hoa, toàn bộ đều từ Hàn Phong cùng Thúy Bách Đại Lao. Càng là tới gần tháng riêng Sơ Mười, Chu Mạt Nhi trong lòng liền có chút thấp thỏm có chút chờ mong. Hôm nay Sơ Sáu, cho nên, đang xem đến Hàn Phong Thúy Bách thu thập hành lý. Sơ Lan không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ Chu mặt Nhi, các nàng thân là đại nha hoàn hầu hạ không hảo Giang Hoài Nhạc, hiện giờ từ tùy tùng đại lao. Lao phu nhân cùng phu nhân đã có thể ở tại mặt sau trong viện, một cái cửa thủy hoa liền ra tới, vạn nhất bị nhìn đến. Hai người khẳng định xong rồi. Đáng tiếc Chu Mạt Nhi không có cảm thấy được nàng ám chỉ, chỉ nghĩ trong lòng suy nghĩ, hiện giờ đã ra trấn quốc công phủ, chỉ cần nghĩ cách sơ 10 ngày đó đi một chuyến từ Thiện Am. Bữa tối qua đi, giang hoài nhạc đi ra cửa, Chu Mạt nhi phỏng trừng tiêu linh vi cũng tới chùa Phúc Hoa, bằng không giang hoài nhạc hẳn là sẽ không như vậy ân cần. Hắn từ ngày mồng 8 tháng trạp bắt đầu, đối lao phu nhân liền nhiều có lệ, không có trước kia hiếu thuận, trên mặt không có trở ngại là được. Còn có quốc công phu nhân, hắn cũng là mặt mũi tình. Lần trước hắn đưa ỉ Mai trở về liền nhưng nhìn ra một vài, ỉ Mai tự nhiên không đúng, hắn cũng không tra một chút liền khẳng định ỉ Mai nói. Những cái đó dược đều là quốc công phu nhân cấp. phàm là hắn hơi chút cố kỵ hạ chính mình thân phận cùng quốc công phu nhân thể diện, liền sẽ không như vậy minh bạch đem ủy mai đưa trở về. Sơ lan đi tìm Hàn Phong liên lạc cảm tình đi, nàng từ trước đến nay sẽ luôn túi. Thúy Bách đi theo giang hoài nhạc đi ra ngoài, nàng liền tìm Hàn Phong, cũng không làm khác, chỉ theo cái túi tiền, bộ cái quần áo gì đó. Chu mạc nhi rảnh rỗi không có việc gì, bước lên đến sau núi đường nhỏ. Nghe nói sau núi phong cảnh thực hảo, đặc biệt là mùa thu tảng lớn lá phong lâm, lửa đỏ một mảnh. Đáng tiếc hiện tại vẫn là mùa xuân. Trong lòng tiếp núi tiếp tục hướng trên núi đi, kỳ thật lộ còn tính bình thản, chẳng qua xuân hàn xe lạnh không có người nguyện ý lên núi. Một đường bình tĩnh, Chu Mạt Nhi trong lòng phân loạn suy nghĩ lý không rõ. Chính bỏ lên trên một cái sân núi, tưởng nghỉ một lắc khi, phía trước truyền đến một trận kỳ quái thanh âm. Thanh âm này truyền vào trong hai. không biết sao chu mạt nhi đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng loạn vội lui ra phía sau vài bước trốn đến một viên đại thụ sau cây cối thô tráng chu mạt nhi mảnh khảnh thân hình vừa vặn tốt che giấu trụ lặng lẽ ló đầu ra ngay sau đó chu mạt nhi trong lòng một trận hối hận lòng hiếu kỳ không được ga không được phía trước hơi chút xa một chút cây cối biên chu mạt nhi nhìn đến hai cái thô tráng bà tử kéo một cái không biết sống hay chết nha hoàn bộ dáng cô nương hướng trong rừng kéo chu Mặc nhi nhìn đến sau hối hận hôm nay không nên lên núi ngày mai tới cũng hảo a hiện giờ thấy được việc này quản vẫn là mặc kệ mặc kệ đi chính mình không qua được trong lòng kia đạo khảm quản đi chính mình cũng bất quá là một cái nha hoàn không năng lực quản tả hữu nhìn xem bốn phía yên tĩnh trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu văn thanh chung quanh lại vô mặt khác thanh âm khẽ cắn môi chu Mặc nhi tính toán dọa dọa kia hai người cũng hảo có lẽ các nàng liền từ bỏ. đương nhiên, không tính toán chính mình lộ diện. Ngôi xồm xuống thân mình, trên khởi trên mặt đất một cục đá, thử thử cảm thấy con hành. Ánh mắt nhìn về phía bên kia ba người, đang định ném văng ra khi miệng đột nhiên bị người che lại. ở yên tĩnh trên núi, Chu Mạt Nhi chính mình một chỗ khi miệng bị người che lại. Chu Mạt Nhi chừng lớn đôi mắt, trong lòng trong nháy mắt tâm tư bách chuyển thiên hồi. miệng bị người gắt gao che lại. Thân thể bị một cái cường tráng ngực ôm nhập. Hư! Đừng nhúc nhích! trầm thấp không mang theo một tia ác ý thanh âm truyền vào trong thai, chóc mũi lượn lờ một cổ dễ người thanh hương. Mạc danh cảm thấy thanh âm rất là quen thuộc. Chu mạc nhi liền hắn tay quay đầu lại, thấy là Giang Thành Hiên, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Đừng nhúc nhích, ở chỗ này chờ ta. Giang Thành Hiên thu hồi tay, ra vẻ chấn định nói. Ngay sau đó... liên thấy hắn luyện chuyển nhẹ nhàng mấy cái nhảy lên hướng mấy người phương hướng đi. Chu Mạn Nhi xem đến cẩn thận, đây chính là võ công a. Giang thành Hiên cảm thấy được mặt sau như bóng với hình ánh mắt, ngón tay nắn nút, da thịt mềm mại tinh tế cùng độ ấm tựa hồ còn ở, đôi mắt thâm thúy vài phần. nhìn hắn lưu loát mấy cái động tác, hai cái thô trắng bà tử ngã xuống đất, thấy Giang thành Hiên hướng phía chính mình với tay, Chu Mạn Nhi mới đi qua đi. trên mặt đất nằm nha hoàn quần áo đơn giản. không giống như là cái gì quan lớn hiển quý gia nha hoàn giang thành hiên rỗi tay dò xét nàng cái mũi ngẩng đầu nói hôn mê không có việc gì chu mạt nhi gật gật đầu lại như mày xem nàng trang điểm bộ dáng không giống như là tiểu nha đầu đảo như là cái đại nha hoàn bộ dáng nghĩ nghĩ chu mạt nhi nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất nhìn chính mình trầm tư giang thành hiên không biết sao có chút mặt nhiệt quay mặt nói nhị thiếu ra có thể đem nàng đánh thức sao Này một tiếng nhị thiếu ra đánh vỡ yên lặng, tựa hồ cũng đánh vỡ nào đó không thể nói đồ vật. Có thể. Giang thành hiên túi lầu nói. Chu mạc nhi thấy không rõ hắn biểu tình, lại mặc danh cảm thấy hắn có điểm hạ xuống, lắc đầu, Diêu đi này đó kỳ quái suy nghĩ. Nhìn hắn móc ra một cái bạch bình xứ, nhổ nút bình, rồi đến kia nha hoàn chót mũi dừng lại, hơi khinh. Nha hoàng từ từ chuyển tỉnh, đôi mắt mở, còn không có nhìn đến hai người. tiểu thư cơ hồ là buột miệng thốt ra kêu lên chương 17 bảy kêu xong sau nha hoàn vội và ngồi dậy lúc này mới thấy rõ ràng chu mạt nhi hai người đầu tiên là khủng hoảng ngay sau đó liền thu liễm biểu tình nói các ngươi nghi vấn lời nói muốn nói lại thôi ngươi không sao chứ chúng ta thiếu ra nhìn đến ngươi vượng ở chỗ này chu mạt nhi một bộ nha hoàn bộ dáng quy quy củ củ đứng ở giang thành hiên phía sau một bước đường xa Nô tỳ đã tạ công tử. Nha Hoàn một hành lễ nói lời cảm tạ. Có chút sốt ruột nói, "Công tử, hay không còn nhìn đến có người cùng ta cùng nhau?" "Không có, chỉ nhìn đến ngươi một người." Giang Thành Hiên thấy nàng tỉnh lại, lui về phía sau một bước nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Nha Hoàn minh bạch Giang Thành Hiên không có hỗ trợ ý tứ, chỉ nói, "Lại lần nữa bái tạ công tử, nô tỳ phải đi về tìm ta ra tiểu thư." Nói xong một hành lễ, Xoay người sau đi rồi hai bước, quay đầu lại nhìn về phía chu mặt Nhi, cao mày vẫn là nâng bước rời đi. Nhìn nàng bước chân vội vàng chạy chậm rời đi. Hai người trở về đại thụ sau, nơi đó nằm hai cái thô tráng bà tử. Một thân áo vải thô, chính là trong kinh thành hạ đẳng nhất nô tài. Giang thành hiên khắp hạ các nàng người chung, hai người chuyển sau khi tỉnh lại nhìn đến trước mặt người. Đại thấy rõ ràng Giang thành hiên lãnh đạm thậm chí là lạnh nhạt biểu tình sau, vội quy xuống nói. Công tử tha mạng, không liên quan chuyện của chúng ta a. Chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, chủ tử có mệnh, kẻ hèn nô tì không dám công tử, công tử tha mạng. Thế nhưng bắt đầu khái ngẩng đầu lên. Chu mạc nhi nhớ tới vừa mới Nha hoàng nhìn về phía chính mình kỳ quái ánh mắt, trong lòng có cái ý niệm càng ngày càng cương liệt, bất quá ngại với bên cạnh Giang Thành Hiên, đành phải kiềm chế trong lòng quần cuộn suy nghĩ. Kia hai thô tráng bà tử không ngừng dập đầu, giang thành hiên thấy chu mạt nhi như suy tư gì trong ánh mắt phức tạp khó hiểu các ngươi là người nào giang thành hiên hướng bên cạnh trên đại thụ một dựa khoanh tay trước ngực nhàn nhạt nói hai cái bà tử liếc nhau chúng ta chúng ta nếu là không nghĩ nói ta liền đưa các ngươi đi nguyện ý nói địa phương dù sao ta chính là tận mắt nhìn thấy đến các ngươi mưu sát đến lúc đó ta còn là có thể làm chứng nhìn giang thành hiên nghiêm trang bộ dáng Chu Mạt Nhi trong lòng có chút buồn cười, khỏe miệng nhịn không được cong cong. Giang Thành Hiên hình như có sở giác, quay đầu nhìn nàng một cái. kia nhìn qua trong ánh mắt ý cười hơi hơi, tựa minh bạch Chu Mạt Nhi tâm tư giống nhau. Chu Mạt Nhi vội thu liễm trụ biểu tình. Này bà tử muốn nói lại thôi. Giang Thành Hiên thong thả ung dung buông tay, bối ở sau lương dạo bước qua đi. Bà tử sau này rột hạ thân tử, hiển nhiên vừa mới Giang Thành Hiên đánh vượng hai người khi dọa đến các nàng. ta, nô tỳ nói, chủ tử chỉ làm chúng ta đánh vượng vừa mới cái kia nha hoàn, nô tỳ ngày thường liền gà đều không giết, trăm triệu không dám giết người nha bà tử sau này di hạ thân tử, run bần bật nói, so với bị đưa đến nha môn, các nàng sợ nhất vẫn là trước mặt giang thành hiên, chu Mạc nhi đứng ở mặt sau nhìn không tới hắn biểu tình, hai người bọn nàng chính là xem đến thật thật, giang thành hiên trong mắt không có một chút thương hại đáng tiếc. tất cả đều là nóng lòng muốn thử hương phấn. Tựa hồ liền chờ chính mình hai người không nói, hắn hảo động thủ. Giang Thành Hiên chậm rãi tới gần hai người, bà tử thấy vậy vội nói, nô tỳ không dám lừa gạt công tử. Nga, nói nhiều như vậy, vẫn là chưa nói các ngươi chủ tử là ai. Vừa mới cái kia nha hoàn lại là ai? Cùng các ngươi cái gì quan hệ? Này, Giang Thành Hiên quay đầu lại nhìn về phía Chu Mạt Nhi cười nói, nếu không chịu nói chúng ta vẫn là đem các nàng đưa nha môn đi thôi, coi như là gặp chuyện bất bình, làm hồi việc thiện. thấy hắn bộ dáng này, chu mạt nhi trong lòng quái dị cảm càng ngày càng cương liệt. giang thành hiên đối nàng tựa hồ cũng không phải chủ tử cùng nô tỳ bộ dáng, đảo như là đối đãi một cái bình đẳng quan hệ người. theo lý thuyết, giang thành hiên một cái chân quốc công phủ thiếu ra, không nên như vậy. nhưng là này vài lần tiếp xúc xuống dưới. Chu Mạt Nhi cũng chưa cảm thấy được hắn cái loại này cao cao tại thượng thân phận địa vị, này liền có vấn đề. Chu Mạt Nhi phối hợp hắn gật gật đầu nói, thiếu ra, hảo lệnh A. Chạy nhanh xử lý xong trở về đi, bằng không bệnh của ngươi lại nên nghiêm trọng. Giang thành hiên vừa lòng nhìn về phía Chu Mạt Nhi, trong ánh mắt ý cười cơ hổ tràn ra tới. Các ngươi chính mình đi. Vẫn là ta đánh bựng các ngươi đưa đến Nha môn đi. Lãnh đạo thanh âm lại lần nữa nhớ tới. chu mạc nhi liền nhìn đến hai cái bà tử không hẹn mà cùng đều run run thân mình liếc nhau túi lầu nói nô tỳ là chu đại nhân trong phủ thô sử nô tài vừa mới cái kia nha hoàn là trong nhà đại tiểu thư bên người nha hoàn chúng ta phụng mệnh tới đánh vượng nàng lại bổ sung nói chỉ vựng một canh giờ là được giang thành hiên lắc lắc ngón tay ngón tay đốt ngón tay nhỏ dài trắng non như ngọc móng tay cắt đến sạch sẽ một loại kỳ dị mỹ cảm đột nhiên sinh ra chu mạt nhi trong lòng một tiếng tán thật xinh đẹp tay không thành thật nga chưa nói các ngươi phụng mệnh của ai lệnh giang thành hiên nhàn nhạt nói hai cái bà tử lại liếc nhau túi lâu nói công tử đây là trong nhà việc tư chu mạt nhi như mày nàng liền muốn biết là sự tình gì có phải hay không chu đại nhân trong nhà việc xấu xa rốt cuộc đại tiểu thư bên người nha hoàn bị mê choáng mang đi cũng không phải việc nhỏ nghĩ nghĩ nhìn thoáng qua giang thành hiên mở miệng nói cho các ngươi nói liền nói nếu là không muốn liền không nói nhà của chúng ta thiếu ra đưa các ngươi đi nha môn chính là ấp đúng nửa ngày như vậy lãnh thiên thiếu ra đông lạnh hỏng rồi các ngươi bồi bồi đến thời sao lời này vừa ra giang thành hiên nhìn về phía nàng trong ánh mắt ý cười tràn ra tới khỏe mắt đều hơi hơi ướt át chu mạc nhi nhìn thoáng qua cũng không dám lại xem đều nói giang hoài nhạc diện mạo anh tuấn nhẹ nhàng công tử không ngoài như vậy Chu Mạt Nhi nhìn một hai tháng còn cảm thấy kinh diễm, giang thành hiên liền tương đối bình thường, ít nhất trong kinh thành không có về hắn dung mạo đồn đãi, có đều là Trấn quốc công phủ nhị thiếu ra bởi vì vốn sinh ra đã yêu ớt, lâu bệnh chưa lành, nói không chừng sống không quá 25 tuổi. Nô tỳ nói hai cái bà tử có điểm bất chấp tất cả bộ dáng. Chúng ta không biết là ai phân phó. Lời này vừa ra, Chu Mạt Nhi sắc mặt lạnh lùng. Thấy nàng sắc mặt, Trong đó một cái bà tử vội nói, là nhị phu nhân bên người Hà Diệp tìm được chúng ta, nói chỉ cần đem đại tiểu thư bên người vi vũ mê choáng, lại lộng xa một chút, liền cho chúng ta mười lượng bạc, nô tỳ cũng là bị bạc mê mắt, liền đáp ứng rồi. Một cái khác cũng nói, đúng vậy, chính là như vậy, bọn nô tỳ là trăm triệu không dám giết người. Hai người phía sau tiếp trước bắt đầu khóc lóc kể lể chính mình khổ chung, Giang Thành Hiên có thể là nghe được phiền lòng, trực tiếp gõ vượng Trong rừng mặt tan tĩnh lại, bốn phía lại có thể nghe rõ côn trùng kêu văng thanh, phong phất quá ngọn cây thanh âm. Nhị thiếu gia ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chu mặt nhi nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình Giang Thành Hiên, nghi vấn nói. mười 18. Nhị thiếu gia ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Giang Thành Hiên giật mình, hơi hơi mỉm cười nói, như thế nào? Sơ hạ cô nương tới, ta liền không thể tới đi dạo. nhìn xem mùa xuân lá phong lâm hán cười trên mặt lạnh nhạt tẫn lui ôn hòa nho nhã mang theo bệnh trạng sắc mặt cũng nổi lên đỏ ửng ánh mắt đu hòa chu mạc nhi rời đi mắt nhàn nhạt nói nô tỉ không đảm đương nổi nhị thiếu gia một tiếng cô nương nhị thiếu gia vẫn là kêu ta sơ hạ liền hảo nhị thiếu gia tự nhiên là nơi nào đều có thể đi nghe xong lời này giang thành hiên biểu tình một đốn trầm mặc xuống dưới trong ánh mắt hiện lên một tia đau kịch liệt trong nháy mắt chung quanh có chút an tĩnh ở như vậy yên tĩnh chu mạt nhi không biết sao liền cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm quá mức nghĩ nghĩ nói nhị thiếu ra hầu thư không đi theo ngài ra tới nô tỉ vẫn là đưa ngài trở về đi giang thành hiên nhìn nhìn trên mặt đất nằm hai người nói cũng hảo dẫn đầu đi xuống sơn đường đi đi nhìn hắn đi được sân vắng tàn bộ chu mạt nhi trong lòng nghi vẫn càng nhiều xem hắn như vậy cũng không giống như là bệnh nguy kịch bộ dáng hơn nữa võ công bất phàm, xa như vậy lộ một đường đi tới hô hấp cũng chưa biến đang muốn đến xuất thần cái mũi đột nhiên đụng phải phía trước giang thành hiên bối một trận độn độn đau chuyển đến chu mạt nhi nhữ mày lui ra phía sau một bước che lại cái mũi có thể là quá đau hoặc là giang thành hiên vẫn luôn bình đẳng đối đãi nàng nguyên nhân nàng đột nhiên là gan liền lớn chút ngươi làm cái gì đột nhiên dừng lại Chu Mạt Nhi mang theo chút chất vấn nói buột miệng thốt ra. Sau khi nói xong, mới kinh ngạc phát hiện chính mình hiện tại là cái nha hoàn, không thể như vậy hô to gọi nhỏ. Liên tính Giang Thành Hiên thật sự không đem chính mình đương nha hoàn, nhưng là nàng chính mình đến có tự mình hiểu lấy, muốn thủ bổn phận, sơ xuân chính là bãi ở phía trước kết cục. Khu khu, khu một trận ho nhẹ thanh truyền đến. Chu mạc Nhi thấp đầu chạy nhanh nâng lên, liền thấy Giang Thành Hiên che miệng ngôi không ngừng ho khan. Nhị thiếu gia, có phải hay không sinh bệnh? Chu Mạt Nhi vội tiến lên một bước hỏi. Không có việc gì, đi thôi. Giang thành hiên bị tay che khuất khỏe miệng cong cong. Lại lần nữa nâng bước rời đi, lúc này Chu Mạt Nhi cảm thấy tựa hồ đã không có vừa mới cái loại này xấu hổ trầm mặc. Ta là chính mình muốn lên núi nhìn xem, không cẩn thận phát hiện ngươi giấu ở đại thụ mặt sau lén lút, mới tò mò qua đi nhìn xem, ngươi chính là quốc công phủ người. Tự nhiên là không thể xảy ra chuyện. Giang Thành Hiên khàn khàn thanh âm chậm rãi truyền đến. Đa Tạ Nhị thiếu gia. Chu Mạc Nhi đành phải nói lời cảm tạ. Cũng không thể rõ ràng hỏi hắn, ngươi có phải hay không theo dõi ta? Lại cảm thấy chính mình nhiều lự, hắn một cái đường đường quốc không phủ thiếu gia, theo dõi một cái nha hoàn. Ngẫm lại liền không khả năng. Vì thế, Chu Mạc Nhi lại nói, Nhị thiếu gia, ngài đi đường tiểu tâm chút. Lúc này trong lời nói nhiều chút chân thành. Phía trước Giang Thành Hiên cùng không nghe được giống nhau. Sau một lúc lâu nhàn nhạt nói, ta chỉ là sinh bệnh, lại không phải không thể đi đường. Thế nhưng như là sinh khí, hoặc là nói là giận dỗi bộ dáng. Chu Mạt Nhi khỏe miệng nhẹ nhàng xà hạ, lúc này không dám tùy tiện mở miệng. Nàng không mở miệng, phía trước Giang Thành Hiên lại bắt đầu nói chuyện. Các nàng nói Chu Đại Nhân là Hàn Lâm Viện Hầu đọc học sĩ Chu Đại Nhân. xuất thân hoài nam phủ chu gia bất quá hiện tại cũng chỉ thừa bọn họ này một chi tổ tiên từng đã làm tiền triều thượng thư có thể là đế vương đa nghi chu đại nhân từ thi đậu tiến sĩ tới nay nhiều năm như vậy tuy văn thải năng lực toàn không tầm thường cũng chỉ ở hàn lâm viện làm được ngũ phẩm học sĩ giang thành hiên tựa nói chuyện phiếm giống nhau nói lên những việc này chu mạc nhi trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới giang thành hiên ngày thường ốm đau bệnh tật nghe nói thân thể không tốt Liền thư cũng chưa như thế nào đọc, Trấn quốc công Giang Thục đã từ bỏ hắn. Không cầu hắn thi đậu công danh, chỉ nguyện hắn bình bình an an điểm sống mấy năm. Tất cả mọi người cho rằng Giang Thành Hiên không sống được bao lâu, hiện giờ xem ra, hắn thế nhưng đối trong kinh thành ngũ phẩm quan cũng biết. Bất quá hắn nói đúng là Chu Mạt Nhi muốn biết đến, nàng chỉ biết đại khái. Chu Đại Nhân Chu Bình là tuyên triều 22 năm tiến sĩ, lúc ấy khảo nhị biệt thự 10, cùng năm vào Hàn Lâm Viện. Mãi cho đến hiện giờ Giang Thành Hiên rửa vào bên cạnh trên đại thụ, nhìn nơi xa mây mù lợn lờ. Không bao lâu, phu thân hắn, cũng chính là đại lý tự tả thiếu khanh bệnh chết. Thịnh quốc kiến quốc tới nay, phu thân hắn xem như hoài nam phủ Chu gia quan chức tối cao. Hắn để tăng 3 năm sau quan phục nguyên chức, cưới vợ diêu thị, năm đó tả đâu ngự sử diêu định sơn định nữ. Giang Thành Hiên lại lần nữa nâng bước xuống sơn. Nghe nói, hắn đích trưởng nữ từ nhỏ lạc đường. Nhiều năm qua biến tìm không có kết quả. Nhàn nhạt một câu phiêu tán ở trong gió. Chu mặt Nhi nghe đến đó trong lòng cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trước Giang Thành Hiên, không biết hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Nghĩ đến nào đó khả năng, ánh mắt lạnh xuống dưới. Ngay sau đó buông ra, liền tính hắn biết lại như thế nào. Vừa mới Giang Thành Hiên cũng nói rất nhiều lôi thời nói. Mắt thấy Trấn Quốc công phủ đoàn người trụ sân liền ở trước mắt. Nô tỷ đà tạ nhị thiếu ra. Chu mặt nhi lại lần nữa nhún người hành lễ. Không cần đa lễ. Giang thành hiên không có quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Trong thanh âm có loại nói không nên lời thương cảm. Nghe được chu mặt nhi cái mũi đau xót. Sơ hạ tỉ tỉ, ngươi đi đâu? Thế tử tìm ngươi. Sơ lan nhìn đến chu mặt nhi, cười nói. Không để ý tới giọng nói của nàng che giấu không được ghen tuông. Chu mặt nhi nhàn nhạt nói, ta đã biết. Đi vào chính phòng cửa, Chu Mạt Nhi nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến vào. Chu Mạt Nhi tiến vào sau cưới đầu hành lễ. Đi đâu vậy? Giang hoài nhạc dựa vào sụp thượng nhắm mắt dưỡng thần, màu xanh biển gấm vóc sấn hắn màu da trắng non trong suốt. Nô tì đi sau núi, thế tử thứ tội. Nô tì không nên tùy ý đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Giang hoài nhạc hơi hơi mỉm cười nói, đi ra ngoài đi. Vâng. Chu Mạt Nhi ra cửa sau. xoay người nhìn thoáng qua bên trong giang hoài nhạc vẫn là bộ dáng kia qua một ngày sơ hạ cô nương chu mặt nhi bưng một cái chậu nước dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại một cái ngoài ý liệu lại dự kiến bên trong hai người xuất hiện ở chỗ này một thân tố y tiêu linh vi cùng nàng nha hoàn hương liếu tiêu tiểu thư an chu mặt nhi hành lễ không cần đa lễ tiêu linh vi hơi hơi mỉm cười một mạc quần áo cũng áp không được nàng tới cười tươi đẹp hào phóng. Sơ hạ tỉ tỉ, người ra thế tử ở sao? Hương Liễu cười nói. ở nô tỉ lập tức đi thông bẩm. Chu mặt nhi nhìn nhìn tiêu linh vi biểu tình, cũng không có không vui. Minh Bạch nàng đây là đối giang hoài nhạc mềm thái độ. Tưởng cũng biết giang hoài nhạc khẳng định sẽ thật cao hứng. mười 19 Quả nhiên, giang hoài nhạc nghe được là tiêu linh vi tới, xét qua chu mặt nhi, cơ hồ là chạy như bay đi ra cửa. linh vi ngươi đã đến rồi ta giang hoài nhạc kích động sắc mặt đỏ lên nói năng lộn xộn bộ dáng thiêu linh vi cười khúc khích giang hoài nhạc bị nảy tiếng cười bừng tỉnh thong thả ung dung sửa sửa trên người vạt áo cười nói nghe nói mùa xuân chùa phúc hoa sau núi lạc sắc, linh vi có không bồi ta đánh giá tự nhiên thiêu linh vi cười nói nhìn hai người cầm tay rời đi chu mặt nhi từ phía sau cửa ra tới nhịu nhịu mi quay người vào sân. Xem bộ dáng này hai người hẳn là thực mau liền sẽ truyền ra tới tin vui, đối chính mình nhưng không ổn, vừa mới chu mặt nhi liền tránh ở phía sau cửa, miễn cho tiêu linh vi nhìn đến nàng, lại hồi tưởng chút không tốt hồi ức, bọn họ nhưng thật ra ồn ào nhốn nháo liền đi qua, chính mình cái này đầu sỏ gây tội đã có thể không dễ chịu lắm. Hiện giờ phát triển đã cùng trong sách không giống nhau, tỉ như sơ xuân, không có nhanh như vậy rời đi thanh huy đường. này đó nha hoàn đều là tại thế tử phu nhân vào cửa sau mới một đám phạm tội sau bị tống cổ đi ra ngoài, ỷ mai càng là không có người này, sơ lan liền càng không cần phải nói, đều đều không có nhắc tới cái này dã tâm bừng bừng tiểu nha đầu, thanh huy đường cuối cùng chỉ có một nha hoàn được chết giả, chính là sơ thu, nàng cùng sau lại tiêu linh vi bên người hương liễu cùng nhau làm thanh huy đường quản sự, phát sinh những việc này lại lần nữa chứng minh. trong tiểu thuyết quỹ đạo là có thể thay đổi chu mạt nhi nhăn mày hơi hơi buông ra vô luận như thế nào cũng muốn ở tiêu linh vi vào cửa trước rời đi thanh huy đường sơ hạ tỷ tỷ, người hôm qua đi đâu vậy sơ lan non nớt chung mang theo chút tò mò thanh âm từ phía sau truyền đến chu mạt nhi bước chân một đốn quay đầu nhàn nhạt nói đi sau núi xem lá phong lâm thấy chu mạt nhi trên mặt lãnh đạm đã không có trước kia ôn hòa sơ lan trên mặt ý cười dừng lại Ngay sau đó lại cười khai đạo, sơ hạ tỷ tỷ, ta không có ý khác, chẳng qua hôm qua thế tử tìm ngươi, ta mới tỏ mò hỏi một chút. Không có việc gì ta liền trở về phòng. Chu mạc Nhi không để ý tới nàng hơi mang lấy lòng ý cười, nhàn nhạt nói. Sơ lan trên mặt hiện lên nang kham, cười nói, tỷ tỷ lại phải đi về luyện theo sống. Về sau cũng không biết ai có chịu phục cưới tỷ tỷ. Tùy tiện theo theo mà thôi, ngươi nhiều lo lắng. Chu Mạt Nhi nói xong, quay người liền đi. Đến nỗi mặt sau hơi mang địch dí ánh mắt, bị nàng theo lý thường hẳn là bỏ qua. Xuyên qua sân, đang muốn trở về phòng đi theo túi tiền, mặc kệ như thế nào, học thêm chút đồ vật luôn là tốt. Đột nhiên, cửa thủy hoa chỗ lờ mờ chuyển ra tới đoàn người, Chu Mạt Nhi dư quang quét đến, trong lòng lộ bột một tiếng. Bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Sơ hạ phán Nhi thanh âm chuyển đến. Chu Mạt Nhi bất đắc dĩ dừng lại bước chân, quay người lại túi đầu hành lễ nói, biểu tiểu thư, Sơ hạ cô nương, biểu ca ở sao? Triệu như huyên ôn nhu thanh âm như xuân phong quất vào mặt. Tuy là Chu Mạt Nhi vẫn luôn đối nàng không có hảo cảm cũng không thể không thừa nhận, Triệu như huyên thanh âm sắc thật dễ nghe. Nếu nàng không hỏi chính mình loại này khó trả lời vấn đề, Chu Mạt Nhi sẽ cảm thấy nàng thanh âm càng tốt nghe. Thế tử đi ra ngoài. Chu Mạt Nhi túi lầu nói. Thấy không rõ lâm chu mạt nhi biểu tình, triệu như huyên khẽ tao mày, lại cười nói, biểu ca đi đâu vậy? Lại là cùng ai cùng nhau đi ra ngoài, ngươi biết không? Nô tỷ chỉ biết thế tử đi sau núi. Phán nhi sắc mặt khó coi, nhìn thoáng qua triệu như huyên, lạnh lùng nói, sơ hạ, tiểu thư nhà ta khách khách khí khí sưng hâu ngươi một tiếng cô nương, ngươi thành thành thật thật trả lời vấn đề chính là. Nô tỷ chỉ biết nhiều như vậy. chu mạc nhi vẫn như cũ thanh âm nhàn nhạt, nhạt nghe không ra bất luận cái gì cảm tình hư phán nhi hừ một tiếng còn định nói thêm phán nhi triệu như huyên ôn nhu thanh âm ngừng nàng sắp sửa buột miệng thốt ra khó nghe lời nói sơ hạ cô nương ngươi đừng để ý phán nhi ngày thường bị ta chiều hư ngươi đừng cùng nàng chấp nhận chu mạc nhi trong lòng một trận nị oai phán nhi nói những lời này liền tính không phải nàng sai xử, ít nhất nàng là cam chịu chứng minh nàng cũng tưởng chính mình thành thật chút nô tỳ không dám nàng một bộ dầu muối không ăn bộ dáng triệu như huyên trên mặt ý cười cơ hồ không nhịn được như vậy a phán nhi chúng ta cũng đến sau núi nhìn xem lá phong lâm không biết mùa xuân lá phong lâm phong cảnh như thế nào là tiểu thư thấy các nàng hai người một trước một sau rời đi mùa xuân lá phong lâm có cái gì đẹp còn không phải hướng về phía giang hoài nhạt đi chu mạt nhi thở dài Chính mình cái này đại nha hoàn làm hai tháng, chỉ cảm thấy gian nan, liền tỉ như hiện tại, nói đi. Nàng khẳng định sinh khí, chính mình liền đụng phải đi lên. Không nói đi. Chờ nàng đã biết, chính mình cũng chiếm không được hảo. Đến lúc đó, liền tính triệu như huyên đương trường không phát tác, về sau khẳng định cũng muốn cho chính mình tìm phiền thoái. Bất quá cũng trước mắt không rảnh lo nhiều như vậy, lừa gạt qua đi lại nói. Còn có sơ lan nơi đó. Cũng không biết nàng khi nào bất mãn chính mình. Hoặc là nàng lên làm đại nha hoàn liền bất mãn, ngẫm lại cũng đúng, hiện tại mọi người đều là giống nhau thân phận, nói không chừng chính mình ở trong mắt nàng vẫn là đối thủ. Thở dài, trở về phòng. Bữa tối khi, Giang Hoài nhạc đầy mặt không vui trở về, Chu mặt nhi quy quy củ củ tặng đồ ăn, thành thành thật thật bộ dáng đứng ở một bên. Không ăn, chết đi. Giang Hoài nhạc sắc mặt khó coi, ẩn nhẫn giận dữ nói. Chu Mạt Nhi vội tay chân nhẹ nhàng thu thập hảo rời khỏi. vừa thối lui đến cửa khi. Biểu tiểu thư như thế nào sẽ đi sau núi. Giang hoài nhạc nhìn về phía Chu Mạt Nhi đỉnh đầu. Biểu tiểu thư tới hỏi thế tử đi nơi nào. Chu Mạt Nhi cúi lầu nói. Cho nên, ngươi liền thành thật nói cho nàng. Giang hoài nhạc cơ hồ kìm nén không được lửa giận. Biểu tiểu thư hỏi, nô tỳ không dám lựa gạn. Chu Mạt Nhi vẫn là thành thật nói. Phanh một tiếng, Giang Hoài Nhạc một cái tắt chụp ở trên bàn. Người chủ tử là ta, không phải cái gì biểu tiểu thư. Ta cho rằng người như vậy thông minh, hẳn là Minh Bạch mới là. Giang Hoài Nhạc trên mặt lạnh băng. Chu Mặc Nhi nghe vậy, bưng khay quỳ xuống, đem khay bông, nói: Nô tỳ chỉ là một cái nha hoàn, thế tử là chủ tử, biểu tiểu thư cũng là giống nhau, nô tỳ không dám lừa gạt. Nếu nô tỳ lừa gạt biểu tiểu thư. vạn nhất biểu tiểu thư truy cứu lên nô tỉ cũng là muốn bị phạt trong phòng mặt một mảnh yên tĩnh như vậy yên tĩnh chu mạc nhi rõ ràng cảm thấy được giang hoài nhạc từ nổi giận đùng đùng chậm rãi đến bình thản ngay sau đó lại trở nên huể vải lên người đi ra ngoài đi trong thanh âm tràn đầy huể vải chu mạc nhi nhẹ nhàng lui đi ra ngoài tưởng cũng biết hôm nay sau núi ba người tương nộ sau lại nhắc nhở tiêu linh vi cùng giang hoài nhạc kiếp trước không thoải mái Đại khái lại một lần tan rã trong không vui, chính mình bất quá là giang hoài nhạc nơi chút giận. Sơ hạ tỉ tỉ, thế tử làm sao vậy? Sơ lan đứng ở trong viện tả hữu nhìn xem, thấp giọng sốt ruột hỏi. Chu mặt nhi trên mặt liền mang theo chút chấm trọng, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy lạnh lẽo. Nhan nhạt nói, thế tử tại sao lại như vậy ngươi sẽ không biết? Sơ lan làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình nói, tỉ tỉ vì sao nói như vậy? Ta như thế nào sẽ biết? Kinh ngạc cái gì? Biểu tiểu thư như thế nào sẽ nhanh như vậy biết thế tử ra cửa? Ngươi không biết. Sơ lan ở Chu Mạt Nhi thấy rõ hết thẻ trong ánh mắt túi đầu, thấp thấp mang theo nghẹn ngào thanh âm nói, Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta, không phải ta. Chương 20 Hiểu lầm. Chu Mạt Nhi nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, tỷ tỷ ta thật sự không biết. Sơ lan vóc dáng chỉ tới Chu Mạt Nhi bả vai. Nàng ngửa đầu hốc mắt rưng rưng, tựa hồ thật là thực ủy khuất giống nhau lên án nhìn Chu Mạt Nhi. "Nga." Chu Mạt Nhi đột nhiên rũ tay, "Sơ Lan sau này rụt hạ." Chỉ thấy Chu Mạt Nhi từ nàng trên đầu phất quá, trong tay liền nhiều một chi xanh biếc ngọc châm, cây châm đơn giản điêu khắc một đóa đào hoa, không lớn, cây châm thượng cánh hoa sinh động như thật. Này chi cây châm Chu Mạt Nhi đem cây châm lấy ở trên tay thưởng thức. Sơ Lan nhìn đến sau sắc mặt tái nhợt. Thật xinh đẹp cây trầm, như thế nào sẽ như vậy quen mắt đâu. Chu mạt nhi nghi vấn mở miệng nói. Ngay sau đó nàng bật cười, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, ta từ biểu tiểu thư trên đầu nhìn đến quá. Sơ lan sắc mặt đầu tiên là tái nhợt lại trở nên đỏ bừng, buột miệng thốt ra nói, ngươi liền không thể làm bộ không thấy được. Ở chu mạt nhi châm chọc biểu tình hạ nói không được nữa. Ngay sau đó lại thẹn quá thành giận nói, ta có cái gì sai. ngươi vẫn luôn cao cao tại thượng đường người đại nha hoàn, lại như thế nào sẽ biết ta gian nan. Làm việc mệt nhất, ăn đến kém cỏi nhất, xuyên y di phục vẫn là người khác không cần áo cũ, ta còn không phải là nghĩ tới đến hảo một chút, ta không hướng thượng bò, phải bị người đạp lên dưới chân. Cho nên, ngươi vẫn luôn giẫm lên người khác hướng về phía trước bò, hiện giờ giẫm tới rồi ta trên người. Chu Mạc Nhi trào phúng nhìn nàng. Sơ Lan quay đầu đi, thanh âm nức nở nói, "Sơ hạ, Ta biết ngươi là người tốt, ta cũng vẫn luôn đem ngươi làm như ta thân tỉ tỉ, lần này là ta thực xin lỗi ngươi, ta nghĩ, thế tử đối với ngươi như vậy hảo, liền tính bị hắn biết biểu tiểu thư là bởi vì ngươi đi sau núi, hắn cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Cho nên, ngươi liền có thể không kiêng nghệ gì phản bội thế tử, kéo ta xuống nước. Chu mạc nhi đánh gây nàng nói. Từ chu mạc nhi góc độ chỉ có thể nhìn đến nàng sơn mặt, mơ hồ có nước mắt xẹt qua bóng loáng gương mặt. Long mi run run rẩy rẩy chớp ha chớp. Ta không nghĩ như vậy. Tỷ tỷ, ngươi có thể thông cảm ta sao? Nhìn nàng mong đợi thần sắc, Chu Mạt Nhi trong lòng lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo một mảnh. Chu Mạt Nhi chậm rãi rút về nàng nắm lấy tay mình. Sơ Lan cầm thật chặt chút. Ta không có loại này có thể tùy thời tùy chỗ kéo tỷ tỷ xuống nước muội muội. Lời nói chắc chắn. Sơ Lan trên mặt chậm rãi lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Chu Mạt Nhi không dao động. Đẩy ra nàng trở về phòng Sắc trời chậm rãi ám xuống dưới Bóng đêm bao phủ hạ sân một mảnh yên tĩnh Chu Mạt Nhi đứng ở bên cửa sổ Trong lòng có chút đổ Liên tính biết sơ lan là ở làm diễn Nàng cũng có chút khổ sở Nàng kiếp trước kiếp này Đều không có một cái chân chính đối nàng người tốt Đột nhiên Bên ngoài một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm Chu Mạt Nhi trong lòng cả kinh Thanh âm này dường như liền Ở ngoài cửa cách đó không xa nàng trong lòng bang bang nhảy dựng lên thanh âm càng lúc càng lớn chu mạc nhi tim đập càng lúc càng nhanh rốt cuộc nàng nhịn không được nâng bước hướng cửa đi đến nhẹ nhàng đem cửa mở ra một cái khe hở thăm dò nhìn lại bên ngoài cái gì cũng không có sốt sốt soạt soạt thanh âm tựa hồ gần ở bên thai chu mạc nhi lấy lại bình tĩnh nếu là không lộng cái minh bạch đêm nay thượng nàng đừng nghĩ ngủ lại nói chờ lát nữa còn phải đi ra ngoài cấp giang hoài nhạc đưa nước đâu Nhẹ nhàng đem cửa mở ra, Chu Mạt Nhi chậm rãi ló đầu ra, sân trống trải, khẽ cắn môi, Chu Mạt Nhi ra cửa. Bỏ qua cho sân, vào phòng mặt sau, bởi vì nơi này ít có người tới, trên mặt đất lá khô không quét sạch sẽ, trước mắt một loại thê lương cảm giác. Dọc theo thanh âm nơi phát ra trôi đi rồi vài bước, đột nhiên liền không có thanh âm. Một mảnh yên tĩnh, Chu Mạt Nhi lại cảm thấy chính mình tâm cơ hồ muốn ngảy ra. Nàng nhẹ nhàng che lại ngực, đột nhiên thanh âm lại khởi thanh âm kia tựa hồ liền ở sau người nàng đỗng nhiên quay đầu lại một cái tố sắc quần áo bóng dáng đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây chu mạt nhi nhìn chăm chú nhìn lại phát hiện là một người đứng ở nơi đó trong lòng đầu tiên là bung lỏng ngay sau đó tức giận nay ai a đại buổi tối không trở về phòng ở chỗ này diêu nhánh cây chơi nổi giận đùng đùng qua đi đến gần mới nhìn đến là giang thành hiên tuy biết chính mình không thể trách cứ hắn Chu mặt nhi chính là nhịn không được, tiến lên một hành lễ nói, nhị thiếu ra, hảo nhã tính, buổi tối không trở về phòng ngủ tại đây chùa phúc hoa sau núi cùng đại thụ chơi. Giang thành hiên nghe được thanh âm, dừng lại trong tay động tác, xô xô xoạt xoạt thanh âm lập tức liền không có, bốn phía an tĩnh lại. Sơ hạ cô nương, như thế nào? Ta không thể tới cùng đại thụ. Ách! Chơi! Giang thành hiên mang theo nhàn nhạt ý cười thanh âm ở trong bóng đêm vang lên. chu mạt nhi thấy không do hắn biểu tình nhưng không lý do cảm thấy hắn tựa hồ tâm tình không tồi cứ như vậy nàng liền càng thêm tức giận chính mình sợ tới mức chết khiếp hắn khinh phiêu phiêu một câu liền đuổi rồi nhị thiếu gia tự nhiên là nơi nào đều có thể đi nô tỳ chỉ là một cái nha hoàn không dám chỉ trích giang thành hiên tĩnh tĩnh sau một lúc lâu nói ta trước nay không đem ngươi làm như nha hoàn thanh âm nhẹ nhàng phiêu tán ở trong bóng đêm có chút sai lệch Chu Mạc Nhi lại cảm thấy lời này thật mạnh dừng ở chính mình trong lòng. Nhất thời hai người đối diện không nói gì. Qua mấy tức liền ở Chu mạc Nhi tại đây an tĩnh bầu không khí nhịn không được liền phải mở miệng khi. Đây là Lưu Châu, người muốn ăn sao? Giang thành hiên tựa hồ đã không có vừa mới cái loại này phiền muộn hoặc là bi thương, mở miệng cười nói. Lưu Châu là một loại chua chua ngọt ngọt dã trái cây, ngon cái lớn nhỏ, không phải cái gì quý báo đồ vật. Chỉ có lớn lên đặc biệt tốt mới có thể bị nông hộ hái xuống cầm đi bán. Chu Mạt Nhi mấy ngày hôm trước khi rảnh rỗi nhiên ăn qua, đại điểm đỏ rực mới ăn ngon. Không nghĩ tới tại đây chùa Phúc Hoa sân một góc cũng loại cây. Cách đến có chút xa, Chu Mạt Nhi thấy không rõ ràng thành hiên biểu tình cùng hắn đưa qua trái cây. Nhan nhạt nói, không cần, nhị thiếu ra, nô tín nên trở về hầu hạ thế tử. Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. chợt thấy đến mặt sau một trận gió dường như thổi qua một bóng người, Chu mạc Nhi trong lòng cả kinh, trong tay cũng đã nhiều ra tới một phen lạnh băng trái cây. Buồn thiếu ra cũng muốn trở về ngủ, bất quá là chút dã trái cây, thích ăn liền ăn, không ăn liền ném đi. Nhàn nhạt xa ách thanh âm tựa hồ còn ở bên hai, giang thành hiên đã càng lúc càng xa. Chu mạc Nhi đứng ở tại chỗ, trong tay trái cây chậm rãi đã không có cái loại này lạnh leo cảm giác, nàng ma xuôi quỷ khiến nâng lên tay. Tắt một viên tiến trong miệng. Một cổ ngọt hương lan tràn ở môi giang giang. Chu mạc nhi tâm tình cũng tựa hồ theo kia ngọt hào chút. Sơ hạ tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sơ lan nghi vấn thanh âm ở cửa sổ vang lên. Chu mặt nhi nắm thật chặt trong tay trái cây, mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói, ta đi chỗ nào phải cho ngươi bẩm báo sao? Chương 21 Nói vừa xong, liền thấy cửa sổ sơ lan nghẹn ngào lên. Bả vai run lên run lên làm người thương tiếc. Sơ lan, ngươi này lại là hà tất. Chu Mạt nhi nhàn nhạt nhìn nàng, ngữ khí cũng cùng nàng biểu tình giống nhau, nhàn nhạt. Tỉ tỉ, ta biết ta sai rồi, ngươi có thể hay không tha thứ ta. Thanh âm nghẹn nào được quãng. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi cũng biết ta ghét nhất loại này ăn cây táo, rào cây sung sự tình. Ta đã nói cho ngươi, nha hoàn nhất quan trọng là trung tâm. Ngươi bất trung tâm không quan trọng. nhưng ngươi nhất không nên kéo ta xuống nước. Tha thứ Chu Mạt Nhi cười lạnh một tiếng. Về sau vẫn là ly ta xa một chút đi. Chu Mạt Nhi cũng không quay đầu lại rời đi bên cửa sổ. Vòng về phòng khi Chu Mạt Nhi nhíu nhíu mi, méo xuống tay trái cây, không biết Sơ Lan có hay không nhìn đến chính mình cùng Giang Thành Hiên. Ngay sau đó lại tưởng chính mình cùng hắn cũng không có làm cái gì không nên sự tình. Hôm nay là Sơ Chín, Chu Mạt Nhi đi vào chùa Phúc Hoa trong Đại Điện. dân hương sau thành thành thật thật quỳ gối nơi đó cầu nguyện chùa miếu tiếng chuông từng tiếng tựa hồ gõ đến nàng trong lòng chu mạt nhi vẫn luôn là không lớn tin tưởng này đó bất quá từ nàng xuyên qua sau nàng tổng cảm thấy liền tính không thể toàn tin cũng không thể một chút không tin trong đại điện phu nhân cùng tiểu thư cầm tay tới tới lui lui chu mạt nhi quỳ gối nơi đó đôi mắt khép hờ nàng là thật sự cầu nguyện chính mình ngày mai sau sự tình hết thảy thuận lợi bên cạnh tới một vị phu nhân chu mạt nhi từ trước đến nay đến nơi đây sau ký ức lực không giống tầm thường nàng chỉ dư quang đảo qua liền biết chính mình gặp qua vị này phu nhân vị kia làm quốc công phu nhân cũng không dám đắc tội còn làm nàng chất nữ võ an bá đích nữ trương diệu đồng cũng đúng lễ liêu phu nhân chu mạt nhi nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt đứng lên chuẩn bị ra cửa đứng dậy khi chân trái đầu gối đột nhiên đau xót chu mạt nhi khống chế không được liền hướng liêu phu nhân nơi đó đảo đi trong lòng liền nói một tiếng không xong. Đây chính là quốc công phu nhân cũng muốn tiểu tâm đối đãi nhân vật, chính mình một cái nho nhỏ nha hoàn, chẳng phải là bị chết rất khó xem. Chu Mạt Nhi đột giác thủ đoạn bị người nắm lấy, vội mượn lực ổn định thân mình, mới có không ngẩng đầu đi xem. Quả nhiên là Liễu phu nhân đỡ chính mình, nàng bốn 40 tả hữu tuổi tác, hiền hòa nhìn Chu Mạt Nhi mặt mang ý cười, đôi mắt lượng lượng nhìn nàng. tuy có chút nghi vấn nàng đối một cái nha hoàn cũng như thế đối xử tử tế chu mạt nhi trong lòng buông lỏng như vậy xem ra nàng là cái minh lễ người ít nhất sẽ không trừng phạt chính mình chu mạt nhi muốn rút về bị nàng nắm lấy tay nhốn người hành lễ nói lời cảm tạ lại phát giác liều phu nhân lực độ rất lớn lớn đến chính mình không để kính liền chịu không ra nàng trong lòng trong chớp nhoáng một cái lớn mật ý niệm dừng lại thu hồi tay lực độ đứng vững thân mình sau đối với liều phu nhân ôn hòa cười nói nô tỷ đa tạ phu nhân liêu phu nhân đôi mắt càng lượng trong sáng cười nói như thế nào ngươi nhận thức ta nô tỷ là quốc công phủ nha hoàn lần trước quốc công phủ lao phu nhân ngày sinh khi ngẫu nhiên gặp qua phu nhân liêu phu nhân nghe xong càng thêm cao hứng lôi kéo chu mạt nhi cười nói ta có việc tìm ngươi cùng ta tới chu mạt nhi đi theo Liễu phu nhân phía sau đến sau núi liêu ra sân Dọc theo đường đi trong lòng bách chuyển thiên hồi, nàng có một loại mãnh liệt dự cảm. Vào phòng, nha hoàn thượng trà sau liền lui xuống, chỉ dư một cái lần trước liền đi theo bên người nàng ma ma tùy hầu một bên. Chu Mạt Nhi đứng ở trung gian túi đầu. Sơ hạ đúng không? Tới, ngồi. Liêu phu nhân chỉ chỉ nàng đối diện ghế dựa. Chu Mạt Nhi vừa mới kích động tâm tình hơi hơi bình phục, cũng không nhiều lắm lời nói, thành thành thật thật qua đi ngồi xuống. Liêu Phu nhân biểu tình gian càng vừa lòng. Kia đứng ở một bên ma ma nhìn về phía Liêu Phu nhân, thấy nàng đầu hơi hơi một chút, tọa đi tới, nói: sơ hạ cô nương, đã tội. Một phen kéo chu mạt nhi tay, tay áo hướng lên trên đẩy. Trong phòng một mảnh an tĩnh, như vậy an tĩnh, đột nhiên truyền đến liều Phu nhân rất nhỏ một tiếng a. Chu mạt nhi màu hồng nhạt kẹp áo tay áo bị đẩy đến khuỷu tay gian, trắng tinh cổ tay trắng non như tuyết da thịt trong suốt. vừa thấy chính là cái mỹ nhân phôi bất quá khuỵu tay gian một khối màu nâu điệp trạng bất phá hủy kia phân mỹ lệ làm nhân sinh ra một loại tiếng với ma ma một lần nữa lui về liếu phu nhân phía sau quy quy củ củ đứng thẳng liếu phu nhân biểu tình kích động hốc mắt hơi hơi đỏ lên thấy vậy chu mạt nhi tâm tình phức tạp tựa hồ suy nghĩ rất nhiều lại tựa hồ cái gì cũng không tưởng Người liếu phu nhân mở miệng chu mạt nhi lẳng lặng chờ sau một lúc lâu Liêu phu nhân tựa bình phục chút, lau lau đôi mắt, thu hảo khăn sau cười nói, ngươi đừng để ý, ta có chút kích động, không có dọa đến ngươi đi. Chu Mạt nhi hơi hơi mỉm cười, đem tay háo loát trở về nói, không có việc gì. Thấy chu Mạt nhi như thế, liêu phu nhân không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi, hiện lên thương tiếc. Chu Mạt nhi liền cảm thấy chính mình tay bị một đôi ấm áp tay cầm. Hai tử, khổ ngươi. Liêu phu nhân hốc mắt lại đỏ. phu nhân ngài đừng như vậy chu mạt nhi cười nói vị kia ma ma cũng nói phu nhân ngài đừng khóc ca ngài đại hỉ đâu đối đối liêu phu nhân lau lau khỏe mắt từ trên xuống dưới đánh giá chu mạt một phen hỏi ngươi chừng nào thì đi quốc công phủ ngươi còn nhớ rõ sao chu mạt nhi đôi mắt nhìn phía phía bên ngoài cửa sổ hồ nước trong lòng có chút rồi rắm vẫn là gục đầu xuống nói ta không biết khi đó chính mình bao lớn Ta không phải quốc công phủ người hầu, là từ nhỏ đã bị lao phu nhân mua tới đưa đi hầu hạ thế tử. Trong lòng đối sơ hạ nói một tiếng xin lỗi, hiện tại chính mình là nàng, chính mình muốn sống sót, phải chiếm dụng thân phận của nàng, lại ngốc tại thanh huy đường, chính mình sớm muộn gì sẽ giống trong tiểu thuyết như vậy, không được chết giả. Chu Mạc Nhi là cái cô Nhi, từ nhỏ học được chính là không buông tay, bằng không nàng cũng không thể vào đại học, chỉ cần có thể sống sót. làm nàng trả giá cái gì nàng đều nguyện ý bởi vì nếu mệnh đã không có liền thật sự cái gì cũng chưa nàng bên này phiền muộn đầy cõi lòng bên kia liều phu nhân nghe được hầu hạ thế tử mấy chữ sắc mặt hơi đổi trên mặt ý cười cơ hồ duy trì không được liêu phu nhân hơi mang khẩn trương vội nhìn về phía bên cạnh mama mama hiểu ý lắc lắc đầu liền thấy liêu phu nhân trưởng hư một hơi vậy ngươi nhớ do khi còn nhỏ sự tình sao liêu phu nhân khẩn trương hỏi Chu Mạt Nhi trong lòng nhất định, ngẩng đầu khẽ cười nói, không dối gạt phu nhân, ta chỉ nhớ rõ một chút. Nga! Nói đến nghe một chút. Liêu phu nhân rất có hứng thú. Ta chỉ nhớ rõ trong nhà không thiếu nô buộc, ít nhất cũng là tiểu phú nhà. Liêu phu nhân hứng thú càng đậm, nhịn không được nói, còn có đâu. Chương 22. Đã không có, bất quá ta chính mình cảm thấy, trong nhà nhân ra như vậy đại khái là sẽ không bán con cái. Ta càng có khuynh hướng chính mình là bị lừa bán. Chu Mạt Nhi túi lầu nói. Liêu phu nhân thấy không rõ Chu Mạt Nhi biểu tình, bất quá nhất định khó coi chính là, chỉ nghe ra tới trong giọng nói bình đạm cùng hờ hững. Chu Mạt Nhi trong lòng lúc này lại bình tĩnh trở lại, đã không có vừa mới dối dám bất an, làm liền làm. Ngẩng đầu chấn định nhìn về phía Liêu phu nhân, nhẹ nhàng nói, cho nên, ta cảm thấy chính mình hẳn là có cha mẹ. Liêu phu nhân lại không biết nghĩ tới cái gì, hốc mắt đã đỏ, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Ma ma cùng Chu Mạc Nhi một hồi khuyên. Chờ nàng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, đã qua 15 phút. Nàng dùng khăn tay lau lau đôi mắt, nhìn về phía Chu Mạc Nhi, nói, "Đáng thương hải tử a." Thấy nàng nhịn không được lại muốn bắt đầu khóc, Chu Mạc Nhi vội nói, "Ngài, ngài biết ta thân thế sao?" Nói xong, nhìn về phía chính mình cánh tay, nơi đó Cách quần áo chính là kia khối bớt. Quả nhiên, Liêu Phu Nhân ngừng nước mắt, duỗi tay nắm lấy Chu Mạt Nhi đặt ở trên bàn tay, nghiêm mặt nói, không tội, ta biết. Nàng nhìn nhìn bên cạnh ma tiếp theo đối kiểm chế kích động Chu Mạt Nhi nói, ngươi là Hàn Lâm Viện Hầu Đọc Học Sĩ Chu Đại Nhân Đích Trưởng Nữ. Dừng một chút lại nói, ngươi nói đúng, cũng không phải cái gì Đại Phú Đại Quý ra thế. Liêu Phu Nhân vừa nói vừa cẩn thận đánh giá Chu Mạt Nhi biểu tình. Thấy nàng không có lộ ra cái gì đặc biệt biểu tình, trong lòng liền vừa lòng chút. Vô luận như thế nào, có thể làm được bất động thanh sắc, liền chứng minh cái này cô nương là cái người thông minh, người thông minh ở đâu đều có thể sống được hảo. Người năm tuổi năm ấy, đi theo ngươi nương cùng thím lên phố xem hội đèn lồng, không biết sao, chỉ trước mắt, người đã không thấy tăm hơi. Lúc ấy cha mẹ ngươi cơ hồ đem hội đèn lồng kia mấy cái phố phiên cái biến cũng không có thể tìm được người, nhiều năm như vậy. mẫu thân ngươi đều không có từ bỏ ngươi không ngừng nhờ người khắp nơi hỏi thăm tin tức của ngươi đáng tiếc liền như đã đá chìm đáy biển chu mạc nhi nghi vẫn nhìn về phía nàng nói liêu phu nhân ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta chính là chu đại nhân đích trưởng nữ Liên bởi vì này khối bất sao đương nhiên không phải liêu phu nhân cười nói nàng tựa hồ là cái ái cười phụ nhân cười rộ lên lanh lẹ hào phóng ngươi lớn lên rất giống ngươi bà ngoại thật không dám dầu diếm Lần trước ở quốc công phủ ta nhìn đến ngươi liền có điều hoài nghi, lúc ấy ta cũng chỉ tưởng trùng hợp. Rốt cuộc phụ thân ngươi mưu thân tìm ngươi nhiều năm như vậy, ngay từ đầu cũng ở kinh thành tìm, đáng tiếc không tin tức. Ta cũng tưởng người có tương tự mà thôi. Hôm qua ngẫu nhiên nghe nói ngươi đi theo quốc công phủ một đám người tới chùa Phúc Hoa, ta liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Nghe đến đó, Chu Mạt Nhi mạc danh nghĩ tới Giang Thành Hiên, lắc đầu. Quả nhiên, ta không có đến nhầm. Ngươi có phải hay không kỳ quái ta cùng Chu đại nhân quan hệ? Thấy Chu mặt Nhi khẽ lắc đầu, Liêu Phu Nhân nhìn về phía nàng cười nói: Chu đại nhân là ta muội phu, hắn thê tử Diêu Thị chính là ta kia số khổ muội muội. Ta là người gì nói tới đây? Nàng hốc mắt lại bắt đầu hơi hơi đỏ lên. Sau một lúc lâu ổn định cảm xúc mới nói tiếp: Ngươi nương mấy năm nay vì ngươi, cùng cha ngươi quan hệ có chút cứng đờ. Ngươi. Tựa hồ nàng cảm thấy nói lời này có chút không thích hợp. Dừng một chút nói, Diêu mama, ngươi làm người đi đem Chu Phu Nhân thỉnh đến Chùa Phúc Hoa tới. Diêu Ma cũng chính là vẫn luôn đi theo Liêu Phu Nhân bên người mama lên tiếng đi ra cửa, lúc gần đi nhìn Chu Mạt Nhi liếc mắt một cái. Chu Mạt Nhi có chút thấp thỏm lên, không biết kia Chu Phu Nhân có phải hay không thật sự như Liêu Phu Nhân nói như vậy, đối chính mình đích trưởng nữ nhớ mãi không quên. Liêu Phu Nhân dư quang nhìn đến Chu Mạt Nhi rảo ở bên nhau ngón tay, trong lòng cười cười. Này cũng vẫn là cái hải tử a. Toại cười nói, ngươi có thể nói nói ngươi ở quốc công phủ sự tình sao? Ách! tùy tiện nói chuyện phía mà thôi. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ, tùy ý chọn chút nhẹ nhàng nói cho nàng nghe, liều phu nhân đều mặt mang ý cười kiên nhẫn nghe. Một canh giờ sau. Cho nên, ta liền cùng các nàng cùng nhau trở thành đại nha hoàng Chu Mạt Nhi cười nói. Cửa đột nhiên tiến vào đoàn người. một cái màu đỏ sẫm bóng người phiêu giống nhau ở đằng trước tế tiến vào chu mạt nhi còn không có thấy rõ ràng người đã bị ôm nhập một cái ấm áp trong ngực nương mạt nhi a chu mạt nhi bị người ôm vừa mới tưởng động một chút liền cảm giác được đỉnh đầu một trận đứt át thân mình liền cứng đờ ở vẫn là liếu phu nhân cảm xúc ổn định chút lao lao đôi mắt cười nói muội muội ngươi nhưng thật ra buông ra mặt nhi ngươi dọa đến nàng nghe vậy chu mạt nhi đã bị đẩy đến khai chút Nàng có chút lưu niệm cái loại này ấm áp, lại vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía ôm chính mình phu nhân. Đơn Phượng Nhãn hơi hơi thượng trọn, vô cớ cảm thấy sắc bén anh khí, giữa mày lại mang chút u sầu, nhược hóa kia phân sắc bén, da thịt như tuyết trong suốt trắng nõn. So với Liêu phu nhân, Chu phu nhân muốn càng sắc bén sáng sảng, bất quá mặt mày u sầu làm nàng lên hiện già rồi chút. Muội muội, ngồi xuống nói chuyện. Liêu phu nhân cười nói, Đương trong phòng lại chỉ còn lại có ba người khi đã qua 15 phút. Liêu phu nhân nhìn nhìn Chu Mạt Nhi trang điểm, dẫn đầu mở miệng nói, "Muội muội, hiện giờ nhất quan trọng chính là Mạt Nhi thân phận, nàng còn là trấn quốc công phủ thế tử đại nha hoàn." Chu phu nhân cũng thấy được Chu Mạt Nhi trang điểm, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. "Muội muội, ngươi đừng khóc a, hôm nay là ngày đại hỷ." Liêu phu nhân húc mắt hồng hồng khuyên nhủ. Chu Phu Nhân không chịu ly Chu Mạt Nhi quá xa, liền ngồi ở ly Chu Mạt Nhi bên cạnh. Sau một lúc lâu, Chu Phu Nhân cảm xúc ổn định chút, mới nhớ tới hỏi Chu Mạt Nhi nói, ngươi là Trấn quốc công thế tử Đại Nha Hoàn. Chu Mạt Nhi gật gật đầu nói, đúng vậy, ta tiến quốc công phủ học giỏi quy củ sau bị phân tới rồi Lao Phu Nhân trong viện làm tiểu nha đầu. Sau lại được Lao Phu Nhân thương tiếc, bị nàng thưởng cho thế tử, cơ duyên xảo hợp dưới làm Đại Nha Hoàn. liêu phu nhân cùng chu phu nhân nghe được mày nhân lại chu mạt nhi tuy rằng nói được nhẹ nhàng bân quơ các nàng cũng là hậu viện chủ mẫu không khó tưởng tượng chu mạt nhi gian nan chu phu nhân đột nhiên nhớ tới cái gì khẩn trương nắm lấy chu mạt nhi tay hỏi ngươi là lao phu nhân cấp thế tử đại nha hoàn ngươi sẽ không sẽ không chu mạt nhi nghi vấn nhìn nàng lớn như vậy phản ứng đột nhiên lĩnh ngộ cười nói thế tử hắn là quân tử trước mắt đều không có thông phòng, gần nhất mấy tháng càng là không cho nha hoàn bên người hầu hạ. Nghe vậy, Chu phu nhân mới thả lỏng lại, cười nói: "Xem ta, đều hồ đồ, trước mắt nhất quan trọng chính là thân phận của ngươi, yên tâm, ta sẽ đi tìm Lao phu nhân nói, ngươi không cần phải xen vào." Liêu phu nhân cũng cười nói: "Đúng vậy, Trấn Quốc công phủ lão phu nhân là hiểu lý lẽ người, nếu là biết ngươi là quan gia tiểu thư, cũng khẳng định sẽ thả người. Ta tưởng nói chính là, Chu phu nhân, ngươi liền thật sự tin tưởng ta là người nữ nhi. Chương 23 Đương nhiên, ta tổng sẽ không liền chính mình nữ nhi đều không quen biết, ta vừa thấy đến ngươi, ta liền Chu phu nhân hốc mắt ướt át, dùng khăn tay che lại đôi mắt. Chu mạc nhi có điểm khó chịu, lại vẫn là kéo tay háo lộ ra kia khối bớt, nhẹ nhàng nói, phu nhân, ngươi vẫn là nhìn xem đi, ta bất quá là một cái nha hoàn, người nghèo hèn mệnh. nói không chừng căn bản là không phải quan gia tiểu thư. Chu phu nhân lấy ra khăn nhìn thoáng qua Chu Mạt Nhi cánh tay, rốt cuộc nhịn không được đứng lên ôm lấy Chu Mạt Nhi thân mình, gào khóc. là cái dạng gì gặp gỡ làm nàng bảo bối như thế hèn hạ chính mình. nghĩ vậy chút liền đau lòng nói không nên lời lời nói, trong lòng đổ đến liền hô hấp đều khó khăn. thấy Chu phu nhân như thế, Chu Mạt Nhi ghen tuông dâng lên, đôi mắt hơi hơi ướt át. Chờ nàng lại lần nữa thu thập hảo tâm tình khi lại đi qua 15 phút lúc này ly chu mạt rời đi trấn quốc công phủ viện tử đã mau hai cái canh giờ chu mạt nhi mang theo chu phu nhân cùng liều phu nhân đi trấn quốc công phủ sân lại nhìn đến trong viện cảnh sát chu mạt nhi trong lòng suy nghĩ muôn vàn tuy rằng tại đây sân mới ở vài ngày nàng đã quen thuộc đại bộ phận vào giữa sân đang định xuyên qua hai viện tri gian cổng vòm đi láo phu nhân chỗ Cổng vòm biên núi giả bên, trường thân mà đứng một cái tố sắc quần áo người, và áo phiêu giật, trên mặt mang theo mất tự nhiên tái nhợt, ánh mắt phức tạp. Đúng là Giang Thành Hiên. Chu mặt nhi thấy là hắn, bước chân hơi đốn, ngay sau đó tiến lên hành lễ, nhị thiếu ra ăn. Giang Thành Hiên trên mặt xả ra một mặt ý cười, nhìn nhìn mặt sau đi theo chu phu nhân cùng liêu phu nhân, cười nói, không cần đa lễ. Mấy chữ nói được ý vị thâm trường. giang thành hiên chiều chu phu nhân cùng Liễu phu nhân hơi một không lưng xoay người rời đi tới rồi lão phu nhân trụ chính phòng trước chu mạt nhi tiến lên đối canh dự ở cửa tiểu nha đầu nói liều phu nhân cùng chu phu nhân tiến đến bái phòng làm phiền thông báo một tiếng tiểu nha đầu kỳ quái nhìn chu mạt nhi cùng nàng phía sau hai vị phu nhân liếc mắt một cái xoay người đi vào hơi khoảnh ra tới mặt sau còn theo lão phu nhân bên người ma ma kêu ma ma tiến lên cười nói Lao Phu Nhân biết hai vị đã đến, rất là cao hứng, thúc giục nô tỳ tới thỉnh nhị vị Phu Nhân. Liêu Phu Nhân sang sảng cười nói, biết Lao Phu Nhân tại đây cầu phúc, cô ý tiến đến bái phỏng. Làm phiền Mama. Mama đôi mắt thâm thâm, cô ý hai chữ cho thấy Liêu Phu Nhân là có chuyện tìm Lao Phu Nhân. Tuy rằng quốc công phủ không thể đắc tội nàng, lại cũng sẽ không sợ nàng, nàng có chuyện gì. Đương nhìn đến Chu Mạt nhi cũng muốn theo vào đi khi. tiểu nha đầu miệng khẽ nhếch, muốn nói chuyện khi bị ma ma chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngừng liêu phu nhân cùng chu phu nhân làm bộ không thấy được ma ma động tác chính phòng lão phu nhân ngồi ở thượng đầu bên cạnh phóng kinh phật thấy mấy người tiến vào khẽ cười nói dọn chỗ ngồi xuống sau chu phu nhân liền phải mở miệng liêu phu nhân đẻ đẻ tay nàng cười nhìn về phía lao phu nhân nói lao phu nhân thân thể tốt không ha ha hảo thật sự đa tạ nhớ. Lao phu nhân càng cao hơn chút. Liêu phu nhân lại khách sáo vài câu, mới nhìn về phía Từ tiến vào liền cơ hồ bị người làm lơ. Quy củ đứng ở một góc chu mặt nhi, cười nói, ta mội mội cùng muội phu nữ nhi nhiều năm trước mất tích, vẫn luôn không buông tay tìm. Phật tổ phu hộ, gần nhất tìm được một chút manh mối, thẳng đến hôm nay mới tìm được. Lao phu nhân đôi mắt hơi hơi nhữ lại, nói, Nga, đây là chuyện tốt. Chính là không biết lệnh ái lưu lạc đi nơi nào Hiện giờ lại ở nơi nào Chu phu nhân miễn cưỡng cười Liêu phu nhân đã vỗ tay một cái cười nói Nếu không nói như vậy xào đâu Xa tận chân trời gần ngay trước mắt Chính là quý phủ nha hoàn sơ hạ Chu mặt nhi nháy mắt cảm thấy Vài đạo mánh liệt ánh mắt rơi xuống trên người mình Lão phu nhân cùng nàng Mama, Còn có cửa tiểu nha đầu cũng quay đầu Trong phòng yên tĩnh một cái trước mắt Sau một lúc lâu lão phu nhân ý cười chẳng ra tươi cười lãnh đạm vài phần nói có hay không nhận sai này nha hoàn cùng quan gia tiểu thư thân phận tranh lệch không phải nhỏ tí tẹo có thể hay không có người lão phu nhân nói không nên lời cái gì khắc nghiệt nói nàng ý vị thâm trường ánh mắt dừng lại ở chu mạt nhi trên người ý tứ thực rõ ràng chính là ám chỉ chu mạt nhi lung tung mạo nhận lời này là một bên liếu phu nhân cùng chu phu nhân đều sắc mặt khẽ biến lão phu nhân kia lời nói còn có một tầng ý tứ, chính là Chu Mạt Nhi hiện tại thân phận, nha hoàn. này nếu là truyền ra đi, Chu Mạt Nhi về sau liền tính trở về Chu gia, thuận lợi thượng gia phả, nàng hiện tại thân phận cũng sẽ cả đời bị người lên án. quan trọng nhất chính là, nàng đại khái không có gì hảo hôn sự. ở Thịnh Quốc, một nữ nhân tôn nghiêm vinh lục toàn bộ hệ với phụ huynh cùng phu quân nhi tử không khí hạ, không thể có hảo thanh danh gả chồng đối Chu Mạt tới nói. Đối nàng cả đời có chí mạng lực ảnh hưởng. Trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, Lao phu nhân nâng chung trà lên, ngăn trở khỏe miệng trào phúng, mặc kệ Chu Mạt Nhi có phải hay không chu ra nữ nhi, nàng đều không thể làm người ngoài biết, Trấn Quốc công phủ mua trong sạch nhân gia nữ nhi làm nha hoàn, người ngoài cũng mặc kệ ngươi ở nơi nào mua tới, chỉ biết cảm thấy Quốc công phủ tùy ý mua người, thậm chí là trong sạch nhân gia cũng mặc kệ, nếu Chu Mạt Nhi thật là quan gia đích nữ, Vậy chứng minh nàng là bị người lừa bán, chấn. Quốc công phủ tuyệt đối không thể trên lưng như vậy thanh danh. Nàng lời này cố ý điểm ra nha hoàn cùng đích nữ thân phận, cũng ý từ minh bạch nói cho Chu phu nhân, cái này nữ nhi liền tính nhận trở về cũng vô dụng, liền tính liên hôn, nhân ra cũng sẽ không muốn một cái đã làm nha hoàn phu nhân. Còn không bằng từ bỏ nàng. Những lời này không thể nói rõ, chỉ có thể ám chỉ. Đương nhiên, ở đây đều không phải kẻ ngu dốt. Chu Mạt Nhi trong lòng một trận phiên muộn, nàng tự nhiên minh bạch trong sân lời nói sắc bén. Lại không nghĩ tới lực cản tới nhanh như vậy, thả là quốc công phủ quyền lên tiếng lớn nhất Lao Phu Nhân. Nàng cũng minh bạch hiện tại chính mình thân phận thật sự thượng không được mặt bàn, một cái đánh chết bất luận nha hoàn mà thôi. Liên ở muốn phía yên tĩnh, Chu Phu Nhân nhìn về phía Lao Phu Nhân, chính trọng nói, Lao Phu Nhân, sơ hạ chính là ta mất tích nữ nhi, ta là cái mẫu thân. ta chính mình hài tử ta sẽ không nhận sai. Mặc kệ nàng về sau như thế nào, ta hiện tại liền tưởng đem nàng mang về nhà. Chu Mạc Nhi quay đầu đi, hốc mắt nhiệt nhiệt, hai đời đều không có thân nhân nàng cảm thấy chính mình có chút không thích hướng hiện tại tâm tình. Lao phu nhân ý cười ngừng, nhàn nhạt nói, ngươi mang về đi. Ta trấn quốc công phủ không thiếu một cái nha hoàn. Ý tứ này chính là lúc trước hạ cái này nha hoàn chưa từng có xuất hiện qua. Xuất hiện cũng chỉ là một cái nha hoàn, cơ hồ liền đem Chu Mặt Nhi về sau đến lộ phá hỏng. Chu Phu Nhân sắc mặt biến ảo. Liêu Phu Nhân cũng đã cười ra tới, nhìn nhìn Chu Mặt Nhi, đối lao Phu Nhân nói, nghe nói quý phủ cô mãi mãi cùng Phu Quân bởi vì Triệu Đại Nhân nhiều năm bên ngoài, đã Phu Thê chia lịa nhiều năm, không biết Triệu Đại Nhân có thể hay không ngẫm lại biện pháp thỉnh Triệu Hồi Kinh. Này Phu Thê à? Vẫn là không thể tách ra lâu lắm. Đối phu thê cảm tình bất lợi. Chu Mạt Nhi nhìn nhìn liễu phu nhân, như như mi. Lao phu nhân giật mình, một lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá Chu Mạt Nhi một phen, ngay sau đó cười khai, sơ hạ nha đầu ta thực thích, ta luyến tiếc nàng, nếu là liền như vậy bị các ngươi mang đi, ta tưởng nàng thời điểm cũng không hảo thấy nàng, không bằng nhận cái kết nghĩa. Chu Mạt Nhi sừng sốt, Chu phu nhân ánh mắt sáng lên, ngay sau đó ảm đạm xuống dưới. Liêu phu nhân lại là vỗ tay một cái nói, kia cảm tình hảo, Chu gia nữ nhi lưu lạc bên ngoài, bị Lao phu nhân nhìn chúng mang về quốc công phủ. Lao phu nhân cũng đã tiếp nhận câu chuyện cười nói, vừa vặn nữ nhi của ta cũng thực thích nàng, thả dưới gối chỉ phải một nữ, rất là cô đơn, thấy nàng cũng rất là thích, liền đem sơ hạ lưu lại, cùng ta kia ngoại tôn nữ triệu như huyền cùng nhau lớn lên, không phải thân tỷ mỗi thắng là thân tỷ muội, hiện giờ sơ hạ liền phải bị mang về nhà. Nữ nhi của ta cùng ngoại tôn nữ rất là không tha, nhiều năm qua bởi vì thân phận vấn đề cùng sơ hạ không hảo quá mức thân cận, hiện giờ khen ngược, trực. Tiếp nhận xong xuôi con gái nuôi, về sau cũng hảo tẩu động, các ngươi nói như vậy được không? Liêu phu nhân hơi hơi sửng sốt, cười nói, cũng hảo. Trấn quốc công phủ đem ta kia đáng thương chất nữ nuôi lớn, vốn là dượng ân lớn hơn thiên, hiện giờ một nhận thân, cũng hảo báo đáp quốc công phủ. Chu Mạc Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người dăm ba câu liền đem chính mình nói thành không cẩn thận lưu lạc đầu đường đại gia tiểu thư sau. Vận khí thực tốt quốc công phủ mang về đảm đương triệu như huyên bạn chơi cùng lớn lên, thả cảm tình cực đốc, hiện giờ phải về nhà triệu như huyên cùng rằng ngữ dung còn luyến tiếp, còn muốn trực tiếp nhận chính mình đương nữ nhi. Chương 24 Lão phu nhân, chính là không biết quý phủ cô nãi nãi là cái cái gì ý tưởng. liều phu nhân tươi cười sang sảng trung mang theo trịnh trọng lão phu nhân thấy vậy đối đã sớm thối lui đến cửa ma ma gật gật đầu Kia ma ma liền lui đi ra ngoài hơi khoảnh giang ngữ dung xốc lên rèm cửa tiến vào nhìn nhìn chu mặt nhi nhịu như mi tùy ý ngồi xuống lão phu nhân hạ đầu thấy thế, thế chu phu nhân biểu tình càng thêm ảm đạm liều phu nhân híp híp mắt thần xác chưa biến giang ngữ dung ngồi xuống sau uống ngụm trà lãnh đạm nói Làm ta thu cái con gái nuôi cũng không phải không được, người đến bảo đảm triệu dục hồi kinh sau không hề đi ra ngoài. Còn có, làm trên danh nghĩa nữ nhi cũng liền thôi, khắc, liền không thể vọng tưởng. Chu phu nhân vèo đứng lên, trong ánh mắt tức giận chật lóe liền phải nói chuyện, liều phu nhân lại nhìn về phía nàng lắc đầu. Các nàng bên này động tác lao phu nhân chỉ làm không thấy, nàng đầy mặt ý cười nhìn về phía Giang Ngữ Dung nói, như huyên đâu. Giang Ngữ Dung cười nói, Đến sau núi ngắm phong cảnh, nàng nha, hoạt bắt thật sự, một khắc cũng ngồi không được. Lời nói gian tràn đầy ghét bỏ, trong ánh mắt sủng nịch lại không phải gạt người. Lao phu nhân cũng vừa lòng cười. Nàng tuổi còn nhỏ sao, hoạt bắt chút mới hảo. Hai mẹ con lại là một phen cười đùa. chu Mạc Nhi như ẩn hình người giống nhau nhìn trước mặt mấy người, chu phu nhân ảm đạm mang theo chút bất đắc dĩ, thường thường thương tiếc nhìn về phía chu Mạc Nhi. liêu phu nhân trước sau biểu tình chưa biến mặt mang ý cười triệu phu nhân lời này lớn mật quan viên điều hành chỉ có thể thánh thượng thân phê ta nhưng không có như vậy bản lĩnh nếu như thế sơ hạ ngươi vẫn là liền lưu tại trấn quốc công phủ hầu hạ thế tử đi cũng không có gì không tốt dù sao về sau ta và ngươi nương nhiều tới xem ngươi chính là hẳn là cũng sẽ không không hợp quy củ nhà ai nha hoàn cũng có người nhà không phải Lại khác nghiệt chủ gia cũng không thể không cho trong nhà nô buộc thấy người nhà, đúng không? Liêu phu nhân càng nói càng hưng phấn, vỗ tay một cái, không để ý tới bên kia hai mẹ con khó coi thần sắc, cười nói, chính là người nhà của ngươi cùng khác nha hoàn không giống nhau, không phải cái gì bình thường ba tánh, tiểu quan mà thôi. Có nhìn về phía Lao phu nhân cười nói, cứ như vậy, đối quốc công phủ cũng là chuyện tốt. Lao phu nhân trên mặt lãnh đạo, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Liêu phu nhân. quốc công phủ nha hoàn đều dùng tới quan gia đích nữ cũng có thể tỏ vẻ ra không giống người thường thân phận địa vị liêu phu nhân tiếu ngữ doanh doanh chu phu nhân sửng sốt một chút sau cũng cười lao phu nhân lại biểu tình biến đổi quan gia đích nữ làm trong phủ nha hoàn chẳng sợ chính là cái tiểu quan ở thịnh quốc cũng chỉ có hoàng gia có thể làm như vậy trấn quốc công phủ ở kinh thành tuy rằng quyền thế ngập trời lại cũng không dám như thế làm cản liêu phu nhân nói cẩn thận lao phu nhân nghiêm mặt nói nói cẩn thận chẳng lẽ không phải triệu phu nhân trước hầu ngôn loạn ngữ liêu phu nhân nhìn về phía chu phu nhân nghi vấn nói chu phu nhân tiếp nhận câu chuyện nói đúng vậy giang tiểu thư một mở miệng liền phải người khác bảo đảm nàng phu quân không ra kinh thành tại đây thịnh quốc có thể làm được chỉ có thánh thượng chúng ta cũng không dám ứng đến nôi quốc công phủ dùng quan gia đích nữ làm nha hoàn lại là ván đã đóng thuyền đích nữ Ừ. Nàng có thể thượng chu ra ra phả lại nói. Giang ngữ dung miệt thị nhìn chu mặt nhi liếc mắt một cái. Nàng cả đời nhất lấy làm tự hào chính là thân phận của nàng. Thịnh quốc trừ hoàng thất tông thân ngoại quyền thế lớn nhất chấn quốc công phủ đích nữ. So với trong cung không được sủng ái công chúa, nàng nhật tử còn muốn dễ chịu chút. Bất quá, nàng hận nhất cũng là thân phận của nàng. Ngũ phẩm quan viên phu nhân, vẫn là cái không được sủng ái. Nàng thường xuyên sẽ quên chính mình, cái này thượng không được mặt bản thân phận, Triệu Dục đi nơi khác đi nhậm trước, nàng buồn có thể đi theo, nhưng là nàng luyến tiếc chính mình thân phận, nàng chỉ cảm thấy chính mình ở tại quốc công phủ, liền vẫn là cái kia cao cao tại thượng, trong kinh thành bách gia tranh nhau cầu thú trấn quốc công phủ lịch nữ. Cũng là vì nàng từ bỏ cùng Triệu Dục đồng cam cộng khổ cơ hội, cũng làm cho bọn họ vốn dĩ liền không hòa thuận phu thê quan hệ hoàn toàn hàng nhập băng điểm. Nàng trước sau cho rằng chỉ cần triệu dục hồi kinh bọn họ quan hệ nhất định sẽ có điều cải thiện những cái đó thâm sơn cùng cốc địa phương mọc ra từ người biết cái gì trấn quốc công phủ quyền thế đương nhiên muốn ở kinh thành mới có thể phát huy hiện giờ bất quá là đi kẻ hèn một cái nha hoàn mà thôi đỉnh thiên chính là một cái tiểu quan đích nữ cũng xứng làm nàng giang ngự dung nữ nhi không nhọc giang tiểu thư lo lắng chu gia nữ nhi tự nhiên là chu gia gia sự chu phu nhân cũng không cam lòng yếu thế đánh trả nói trong phòng không khí khẩn trương lên chu mạt nhi không nghĩ tới nàng muốn thoát ly trấn quốc công phủ như vậy khó có trong nháy mắt nàng thật sự muốn đối chu phu nhân cùng liêu phu nhân nói nàng không cần làm cái gì rằng ngữ dung con gái nuôi nàng chính là một cái nha hoàn không cần vì khoác này một tầng đẹp ra phí nhiều như vậy tâm tư đáng tiếc nàng tới này đó thời gian cũng đã sớm biết chính mình thân phận không đơn giản ảnh hưởng chính là chính mình bản thân Đối chu gia cùng chu gia quan hệ thông gia cũng có ảnh hưởng. Túi đầu trong lòng nghẹn muốn chết. Nàng nơi này bách chuyển thiên hồi, bên kia lão phu nhân cùng Giang Ngữ Dung cũng không nghĩ tới Chu phu nhân cùng Liêu phu nhân vì một cái nha hoàn phí tâm tư đến nước này. Trong phòng yên lặng sau một lúc lâu, lão phu nhân mở miệng nói, "Xem ta, Phật môn thanh tịnh nơi thế, nhưng nóng giận, hôm nay việc chúng ta đều có không đối." Chu phu nhân cùng Liêu phu nhân thấy nàng trong lời nói mềm xuống dưới, đều phụ họa gật gật đầu. Rốt cuộc Chu Mạt nhi còn ở Trấn quốc công phủ, về sau cũng còn phải đi động lên. Như vậy đi. Chúng ta đều tận lực như thế nào? Liêu phu nhân cười nói. Ý tứ chính là triệu dục điều lệnh nàng sẽ nghĩ cách, đến nỗi hiệu quả liền xem Trấn quốc công phủ thành ý. Hảo Lao phu nhân chém đinh chặt sắc nói, giải quyết dứt khoát. Giang ngữ dung biểu tình gian vẫn tức giận bất bình, bị Lao phu nhân ngừng. sơ hạ về sau chính là nữ nhi của ta rằng ngự dung con gái nuôi trấn quốc công phủ chưa từng có thế tử đại nha hoàn sơ hạ có chỉ có biểu tiểu thư triệu như huyên từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng sơ hạ cô nương bởi vì sơ hạ cô nương liền phải nhận tổ quy tông biểu tiểu thư không bỏ được liền cùng nàng kết nghĩa kim lan về sau các nàng chính là tỷ muội như thế nào chu phu nhân cùng Liễu phu nhân liếc nhau liếu phu nhân cười nói như thế cũng hảo Triệu đại nhân năm ngoái vì địa phương bá tánh cẩn trọng, đến lúc đó đánh giá thành tích tốt đẹp cũng là theo lý thường hẳn là. Dừng một chút, lại ý vị thâm trường nói, đến nỗi triệu đại nhân báo cáo công tác sau nơi đi. Nghe nói Quang Lộc tự thiếu khanh lưu đại nhân sắp về quê để tang. Lao phu nhân cùng Giang Ngữ Dung ánh mắt sáng lên, liếc nhau sau, Giang Ngữ Dung cười nói, ta đối sơ hạ cô nương cũng thực thích, không bằng nhận nàng đường con gái nuôi. cũng coi như là vì ta nữ nhi kim lan tỉ muội chính cái danh về sau các nàng chính là chân chính tỉ muội đến nỗi gia phả phải đợi triệu đại nhân sau khi trở về lại thương lượng liêu phu nhân cùng lão phu nhân đều thực vừa lòng kết quả này liêu phu nhân cáo từ khi lão phu nhân lấy trước kia đối chu mạt nhi tuyệt đối sẽ không có gương mặt hiển từ nói ngươi đi đưa đưa các nàng là chu mạt nhi dưới chân lơ mơ tặng chu phu nhân cùng liêu phu nhân Mặt nhi, chờ lao phu nhân trở về quốc công phủ, ta liền tới tiếp ngươi Chu phu nhân nước nở nói. Lại đối với an ủi nàng liếu phu nhân nói tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, bằng không ta mặt nhi liền xong rồi, tỉ phu nơi đó sẽ không khó xử đi. Chính mình chất nữ khẳng định muốn xen vào, hắn không dám làm khó. Liêu phu nhân không thèm để ý nói. Thấy nàng như vậy, Chu mặt nhi biết các nàng phu thê cảm tình hẳn là thực hảo, nhưng thật ra chính mình cái này mẹ ruột. ngươi cũng không cần quá cương chứ? Liêu Phu nhân lời nói thấm thía, nhìn nhìn bên cạnh Chu Mạt Nhi, muốn nói lại thôi. Chu Mạt Nhi trong lòng một cái lộp bộp, xem ra chính mình này tiện nghi cha mẹ cảm tình tựa hồ có vấn đề. Vì thế Chu Mạt Nhi trước đó dự đoán đi từ thiện am cũng buông xuống, thành thành thật thật dọn tới rồi nội viện, ở tại triệu Như Huyên cách vách cũng không phải lao Phu nhân cùng rằng ngữ dung thật sự đem nàng đương nữ nhi. mà là chùa miếu sân cách cục đều không sai biệt lắm vừa vận tốt trụ tới rồi triệu như huyên cách vách mà thôi không riêng như thế còn cấp chu mạt nhi xứng hai cái tiểu nha đầu sai sự không ít nha hoàn tùy tùng đối chu mạt nhi đã chịu đãi ngộ như thế suy đoán không thôi cũng có trước kia quen biết hoặc là không thân trong tối ngoài sáng hỏi thăm đều bị kia hai cái tiểu nha đầu chắn đi trở về chu mạt nhi mắt lạnh nhìn tiểu nha đầu nào có buồn sự này Bất quá là Lão Phu Nhân không biết vì sao hiện tại không công khai thân phận của nàng thôi. Dù sao Chu Mạt Nhi cũng không nghĩ quá chọc người chú ý, cũng không thèm để ý, chẳng qua âm thầm suy đoán Lão Phu Nhân này cử dụng ý. Hai ngày sau, Trấn Quốc công phủ đoàn người hồi phủ, Chu Mạt Nhi cũng rốt cuộc phân tới rồi chính mình xe ngựa. Tuy rằng nhỏ chút, vài dẹt cũng so chủ tử rơi xuống không dưới một cái cấp bậc, nàng vẫn là thật cao hứng, bởi vì này đại biểu cho nàng rốt cuộc bán ra một bước. chương hai trấn quốc công thế tử đại nha hoàng thiếu một cái hậu viện nhiều một vị biểu tiểu thư quốc công phủ cũng không có cái gì bất đồng nhưng thật ra thanh huy đường tân một vòng sóng ngầm mãnh liệt lại đem bắt đầu bất quá này cùng chu Mạc nhi không có gì quan hệ nàng ở tại hậu viện một cái tiểu viện tử trên người quần áo đã bỏ đi nha hoàn cái áo tóc sơ đi lên đã ẩn ẩn có thể thấy được lệ xác chu mạt nhi đi theo phu nhân bên người trương ma ma đi mặc hiền đường nhớ tới vừa mới trương ma ma tới thỉnh chính mình nói phu nhân cho mời thỉnh cái gì a còn không phải đương chính mình là cái vây tay thì tới xua tay thì đi nha hoàn mà thôi chu mạt nhi chỉ khó chịu một cái chớp mắt liền bùng ra dù sao chính mình sắp rời đi lấy chính mình thân phận, nói không chừng về sau đều không thấy được những người này cấp phu nhân thỉnh an chu mạt nhi hành lễ hành vẫn là nha hoàn thấy chủ tử lễ nghi quả nhiên Quốc công phu nhân không biết là phát hiện vẫn là không phát hiện, cũng không có cái gì khác thường, bất quá trên mặt nàng mang theo chút trước kia không có ý cười nói, sơ hạ à. Ngươi về sau chính là cô nãi nại nữ nhi, cùng như huyên cùng nhau kêu ta mợ chính là. Chu mạc nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng biểu tình, trong lòng cảm thán, này quốc công phu nhân đối triệu như huyên quả nhiên không lắm thích. Nàng cư nhiên đem chính mình cùng triệu như huyên đánh đồng. Không phải nàng tự coi nhẹ mình. Thân phận của nàng tế cứu lên xác thật kém chút. Phu nhân, nô tỳ không dám. Chu Mạt Nhi kinh sợ bộ dáng. Thấy Chu Mạt Nhi như vậy, quốc công phu nhân trong mắt hiện lên ý cười. Nghiêm mặt nói, ta là trường bối, nói ngươi nghe chính là. Chu Mạt Nhi hành lễ, là. Thằng đến Chu Mạt Nhi cáo từ ra tới, cũng không minh bạch quốc công phu nhân kêu chính mình tới dụng ý. Bất quá, sau khi trở về nàng nha hoàn đối nàng tựa hồ cung kính chút. làm việc cũng nhanh nhẹn không còn có ngay từ đầu mang theo lạnh leo đồ ăn chu mạt nhi lần đầu tiên ăn đến mau lạnh đồ ăn khi trong lòng liền minh bạch chính mình ở này đó hạ nhân trong mắt liền cùng giang san giang ly giống nhau xấu hổ thân phận không tha chậm cũng là được hai ngày sau trương ma ma mang theo đoàn người tiến vào hành lễ nói biểu tiểu thư chu phủ phái người tới đón ngươi về nhà tuy là chu mạt lại bình tĩnh cũng có đứng lên nhìn về phía nàng mặt sau mấy người cầm đầu chính là một cái ổn trọng giỏi giang mama mặt sau đi theo một lưu bưng kéo bàn nha hoàn thấy chu mặt nhi xem qua đi kia mama dẫn đầu quỳ xuống mặt sau nha hoàn đồng thời quỳ xuống nói đại tiểu thư ăn chu mặt nhi thu thập hòa nhã thượng thân sắc khẽ cười nói mau mời khởi nàng đã nhận ra tới cầm đầu mama là ngày ấy đi theo chu phu nhân bên người chỉ cảm thấy thân thiết đại tiểu thư Phu nhân phái ta tiến đến tiếp ngươi." Mama đứng lên sau, quy củ nói. Chu mặt Nhi nhìn thoáng qua bên cạnh trương Mama, nàng hiểu ý lui ra ngoài. "Mẫu thân tốt không?" Mama ánh mắt hơi hơi vừa động, nói, "Chính là có chút tưởng niệm đại tiểu thư." Lại nói tiếp, "Thỉnh đại tiểu thư trang điểm, sau khi trở về là có thể nhìn thấy phu nhân." Chu mặt Nhi nhìn về phía nha hoàng trong tay kéo bàn, hai bộ quần áo cũng trang sức bao nhiêu, thêu công tinh xảo. một bộ màu hồng đào thêu đào hoa một kiện trắng thuần thêu hoa mai nếu mày nhìn nhìn chu mạt nhi nói xuyên kia bộ đào hồng ma ma ánh mắt chợt lóe tươi cười rõ ràng vài phần nói là chờ chu mạt nhi lại lần nữa xuất hiện ở trong sân khi nàng một thân màu hồng đào lưu tiên váy đi lại gian làn váy lay động rắn người lợ lở màu hồng đào quần áo ánh đến trên mặt nàng màu da trắng nón thật thật là người so hoa kiểu Đang lúc tuổi thanh xuân nữ tử từ núi giả trỗi chuyển ra. Chu mạc nhi vừa mới từ giang ngữ dung trong viện ra tới, nàng là đi bãi biệt, vô luận nội tình như thế nào, mặt mũi thượng mọi người đều cố ý duy trì hài hòa. Trong lòng chính cảm thán chính mình học được rất nhanh, hiện giờ đều sẽ gặp dịp thì chơi, vừa nhấc đầu liền nhìn đến giang thành hiên đứng ở cách đó không xa, ngốc lăng nhìn chính mình. Chu mạc nhi như như mi, gần nhất nàng tựa hồ thường xuyên ngẫu nhiên gặp được vị này nhị thiếu gia. Nàng ban đầu hoài nghi sơ hạ cùng vị này nhị thiếu ra có phải hay không cũ thức, đáng tiếc từ trong trí nhớ vẫn là trong tiểu thuyết, hắn cùng thế tử nha hoàn sơ hạ đều không có một chút giao thoa. Tiến lên vài bước, Chu Mạc Nhi đang định hành lễ, đột nhiên nghe được biểu tình hoảng hốt giang thành hiên môi gian tràn ra tới hai chữ, Mạc Nhi. Chu Mạc Nhi trong lòng cả kinh, tên này chỉ có Chu phu nhân cùng liều phu nhân kêu lên, còn có lao phu nhân biết, hắn là làm sao mà biết được. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn lại, giang thành hiên hài hước nhìn chính mình, khỏe miệng hơi con cười nói, như thế nào? Hiện giờ là quan gia tiểu thư, liền không đối ta hành lễ. Tốt xấu. Chu Mạt Nhi một trận buồn bực, vừa mới tuyệt đối là chính mình nhìn lầm, hắn như thế nào sẽ biểu tình hoảng hốt? Lại sợ hắn nói ra chút lỗi thời nói tới, mặt sóc nhưng đi theo Chu phủ người. Chu Mạt Nhi vội hơi hơi một hành lễ. Thúi đầu gian nghe thấy Giang Thành Hiên ẩn ẩn mang theo ý cười thanh âm. Tốt xấu ngươi còn muốn kêu ta một tiếng biểu ca. Nhị biểu ca hảo. Chu Mạt Nhi cũng không thèm để ý hắn trêu chọc theo hắn ý tứ nói. Giang Thành Hiên sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó lại khôi phục ý cười nói, biểu mội hảo. Ngồi trên chu phủ xe ngựa, Chu Mạt Nhi còn đang suy nghĩ Giang Thành Hiên câu kêu biểu mội hảo ngữ khí, chỉ cảm thấy kỳ quái. Miên man suy nghĩ gian, ma ma mở miệng. ngươi nói, đại tiểu thư phu nhân làm ta cho ngươi nói nói trong phủ sự tình. Chu Mạt Nhi vội thu liễm suy nghĩ, ngồi nghiêm chỉnh an tĩnh nghe tới. Chu ra trước mắt trong nhà còn có lao phu nhân, cũng chính là ngài tổ mẫu, trừ bỏ ngài phụ thân chu đại nhân ngoại, còn có nhị lao ra, tam lao ra, trong đó. Chu Mạt Nhi nghi vẫn ngẩn đầu nhìn về phía nàng. Trong đó nhị lao ra là con vợ lẽ, nhị phu nhân họ lưu, sinh hạ một tử nhị nữ. tam lão gia nhất đến lão phu nhân niềm vui tam phu nhân họ vương sinh hạ hai trai hai gái đại tiểu thư còn có một cái đệ đệ năm nay đã 12 tuổi chu mạt nhi lẳng lặng nghe trong lòng cảm thán người trong nhà thật sự thật nhiều tương đối thị phi khẳng định cũng không ít đại tiểu thư tới rồi chu mạt nhi chậm rãi đứng dậy xuống xe ngựa nhìn trước mặt cổ xưa cửa lớn sơn son đỏ lúc này đại môn từ trung gian mở ra Hai bên nô bộ cung cung kính kính cúi đầu. Đại môn chính giữa đứng một cái mười mấy tuổi tả hữu thiếu niên, người mặc thư sinh thẳng chuế dáng người thon dài, biểu tình nghiêm trang. Bên cạnh quản gia bộ dáng trung niên nam nhân, túi đầu ở bên cạnh hắn nói cái gì? Liên ở Chu mặt Nhi nhìn hắn muốn tiến lên khi, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây. Thanh Triệt thấy đáy ánh mắt thẳng tắp đâm nhập Chu Mạt Nhi thấp thỏm bất an con người. Hắn sải bước lại đây, hơi một không lưng nói, "Tỷ tỷ, Mama ở Chu Mạt Nhi bên thai nhẹ nhàng nói, đây là thiếu gia. Chu Mạt Nhi trong lòng hiểu rõ, đây là Chu Phu nhân sinh trừ bỏ chính mình ngoại duy nhị hải tử, chính mình thân đệ đệ, Chu Minh Nhạc. Minh Nhạc phải không? Chu Mạt Nhi thanh âm mềm nhẹ nhu hòa, liền thấy kia thiếu niên ánh mắt sáng lên, nghiêm trang biểu tình không ở, ánh mắt kích động nói, tỷ tỷ biết ta. đương nhiên. Quản gia bộ dáng người tiến lên đây, cung kính túi đầu nói, đại tiểu thư, thiếu gia. Láo phu nhân cùng phu nhân còn chờ. Tỷ tỷ, chúng ta mau vào đi thôi. Chu Minh nhạc hướng đại môn phương hướng đi rồi một bước, tựa cảm thấy chính mình hành vi không ổn, quay đầu lại đối chu mặt nhì co quét nói, tỷ tỷ, ta ngày thường không phải như thế. Chương 26 Thịnh quốc trong kinh thành bị người chia làm Đông Tây Nam Bắc Bốn Thị, chợ phía Đông là Hoàng Cung, còn có trong triều quyền thế là người quan viên, càng là tới gần Hoàng Cung, chứng minh quyền thế càng lớn. Trấn Quốc công phủ xem như ly tông thân gần nhất một trong số đó. Lưu Tiên Lâu chính là chợ phía đông lớn nhất tiểu lầu chi nhất, là mấy năm gần đây đột nhiên quật khởi đại tiểu lâu, cường thế ba chiếm kinh thành tam đại tiểu lầu một trong số đó, ở vào kinh thành phồn hoa trên đường, tiếp giáp kinh thành chợ phía đông, ra chợ phía đông tất cả mọi người muốn từ nơi này đi ngang qua, chu phủ ở vào chợ phía đông nhất bên cạnh, tiếp giáp chợ phía nam, nghiêm khắc lại nói tiếp đã là chợ phía nam. nay cũng nhìn ra tới chu đại nhân xác thật không được trọng dụng vừa mới chu mặt nhi xe ngựa chính là từ nơi này trải qua màu hồng phấn thêu ám văn xe ngựa ở kinh thành thường thấy thật sự không phải người có tâm căn bản sẽ không chú ý tới mà lúc này lưu tiên lâu lầu hai tới gần đường phố ghế lô trùng hai cái thanh niên nam nữ một đứng một ngồi đứng ở bên cửa sổ nữ tử đang lúc tuổi thanh xuân màu da trắng nõn một thân màu đỏ rực váy áo trương dương như lửa Sớm đến nàng sắc mặt càng thêm trắng non trong suốt, bất quá lúc này nàng con ngươi phức tạp khó phân biệt. Đúng là tiêu linh vi, nàng nhìn chu mặt nhi xe ngựa từ phía dưới xử quá, ánh mắt phức tạp, dư quang nhìn đến giang hoài nhạc một chút khắc thường cũng không có, lại cảm thấy không cam lòng. nhịn không được thứ nói, giang thế tử, ngươi nhị phu nhân nhưng từ phía dưới đi rồi, này vừa đi đã có thể không có khả năng là ngươi nhị phu nhân, nói không chừng về sau gả chồng sinh con Nga. ngươi liền sẽ không không cam lòng. Giang hoài nhạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt như suy tư gì, nghe vậy, hắn nhàn nhạt nói, có cái gì không cam lòng. Chúng ta đời này cũng chưa khả năng, nàng cũng tổng phải có chính mình nhân sinh. Vẫn là ngươi cảm thấy, ta còn sẽ đối với các nàng nhớ mãi không quên. Giang hoài nhạc ngữ khí thương cảm. Vì cái gì ngươi không muốn tin tưởng ta? Tiêu linh vi bị hắn này chất vấn hỏi đến sướng sốt Ngay sau đó một cổ hỏa khí từ đáy lòng phát lên, đột nhiên xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, ngươi liền tính đối với các nàng nhớ mãi không quên cũng bình thường à, rốt cuộc cho ngươi sinh hạ hai cái nhi tử, nàng này vừa đi, con của ngươi đã có thể không có. Linh Vi, ta chỉ nghĩ muốn ngươi cho ta sinh hài tử. Giang Hoài nhạc vội la lên, nhắc tới hài tử, trong phòng lặng im xuống dưới, Tiêu Linh Vi nhìn ngoài cửa sổ đôi mắt dần dần ướt át, lẩm bẩm nói. ta có thể có hải tử sao. Thấy nàng này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, giang hoài nhạc chạy nhanh đứng dậy đi lên ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói, sẽ có, chỉ cần chúng ta tiểu tâm chút, không cần lại bị người hạ dược. Nghe nói hạ dược hai chữ, tiêu linh vi bỗng nhiên đẩy ra hắn, nước mắt liền hạ xuống, từng giọt rừng ở thảm thượng biến mất không thấy. Tiểu tâm chút có ích lợi gì? Ngươi nhưng thật ra đem kia hạ dược người bắt ra tới a tiêu linh vi lớn tiếng chất vấn nói, Giang hoài nhạc bị đẩy ra, đang muốn tiến lên. Nghe vậy dừng lại, đột nhiên manh đến ôm lấy tiêu linh vi, không để ý tới nàng dãy rùa, ở nàng bên thai trịnh trọng thả chắc chắn nói, ngươi chờ, ta sẽ thu thập các nàng. Tiêu linh vi dãy rùa bất quá cũng không hề động tác, tùy ý Giang hoài nhạc đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, chính là, các nàng là ngươi mâu thân cùng tổ mậu A. Giang hoài nhạc con ngươi thống khổ dần dần mà kiên định, ôm trong lòng ngực khóc đến run rẩy thân mình. Trên mặt trầm rãi lộ ra tàn nhẫn sắc. Ta đều tưởng không cần tái giá cho ngươi, ta đường đường hầu phủ tiểu thư, gả ai mà không gả, ta quả thực chịu đủ rồi ngươi nương, ngươi tổ mẫu, ngươi những cái đó tiểu thiếp. Ngẹn ngào thanh âm ủy khuất không thôi, giang hoài nhạc trong lòng đốn đốn đến đau, lại nghe thấy nàng nói tiếp, định viễn hầu thế tử liền không tội a hắn sẽ không nạp tiếp, định viễn hầu phu nhân thân phận thấp, ta gả qua đi nàng như thế nào cũng sẽ không làm khó ta. ta không được Giang hoài nhạc trong lòng một trận tức giận dâng lên, mạnh đến ôm chặt nàng nói, ta không được. Ngươi đời này chỉ có thể gả cho ta, trời cao làm ta trở về, chính là tới vãn hồi ngươi, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Thiêu Linh vi nhịn không được nhẹ giọng kinh hô một tiếng đau. Nào đau a? Có phải hay không ta quá dùng sức giang hoài nhạc chạy nhanh buông ra nàng, từ trên xuống dưới đánh giá? Ta không có việc gì, ta phải đi về. Thiêu Linh Vi trên mặt thần sắc lãnh đạm nói. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ không làm người gả cho người khác, ngươi chỉ có thể là của ta. Giang Hoài nhạc thanh âm tàn nhẫn nói. Nếu ta càng muốn gả chồng đâu? Thiêu Linh Vi cả giận. Ta đây liền Giang Hoài nhạc ở nàng lạnh lẽo trong ánh mắt dừng lại lời nói. Như thế nào? Thiêu Linh Vi quật cường nói. Linh Vi, ngươi trở về, ta rất nhớ ngươi, hôm nay chúng ta đều không có hảo hảo nói chuyện. Giang Hoài Nhạc phóng nhu thanh âm, hống nói. Nói cái gì Tiêu Linh Vi đứng ở phòng cửa, đưa lưng về phía Giang Hoài Nhạc, giống như liền chờ Giang đi nói xong liền về nhà bộ dáng. Giang Hoài Nhạc ánh mắt chợt lóe, nói, ngươi nói, vì cái gì sơ hạ hiện tại cũng đã nhận thân. Quả nhiên liền thấy Tiêu Linh Vi quay đầu lại, một bộ nghi vấn bộ dáng, Rõ ràng còn phải đợi mấy năm nàng mới có thể chẳng trọc nhận thân, hiện giờ sớm như vậy Giang Hoài Nhạc càng nghĩ càng kỳ quái. có phải hay không bởi vì nàng tới chùa phước hoa ngẫu nhiên gặp được liêu phu nhân thiêu linh vi nghĩ nghĩ nói thấy Thiêu linh vi thái độ hòa hoãn giang hoài nhạc trong lòng cười chờ hai người thân ảnh biến mất ở lưu tiên lâu cửa khi vừa mới bọn họ ghế lô cách vách một cái tố sắc bóng người cũng nhìn ngoài cửa sổ như suy tư gì cửa thanh âm vang lên tiến vào chính là lưu tiên lâu trường quài hắn cung cung kính kính tiến lên nói chủ tử giang thế tử đã rời đi Giang thành hiên nhàn nhà tân một tiếng. Mà lúc này Chu Mạt Nhi ở Chu Phủ Phúc An đường đại sành đường, quy xuống cung cung kính kính dập đầu lẻ ba cái, nói, bất hiếu nữ Mạt Nhi đã trở lại. Chương 27 Bất hiếu nữ Mạt Nhi đã trở lại. Chu Mạt Nhi quy quy củ củ quỳ trên mặt đất, chung quanh vô số đạo tầm mắt hoặc tò mò rơi xuống trên người nàng. Chu Minh nhạc quy củ đứng ở một bên nhìn. Đứng lên đi. Trở về liên hảo. Ngươi nương mấy năm nay vì tìm ngươi, nhưng phế đi chút tâm tư, ngươi về sau hảo hảo hiếu kính nàng. Gia nuôi chung có chút khàn khàn thanh em từ thượng đầu truyền đến. Chu Minh nhạc đi hai bước lại đây, nhẹ nhàng nói, tỉ tỉ, mau đứng lên. Chu Mạc Nhi đứng dậy, mới có không nhìn nhìn trong phòng tình hình, một cái lao phu nhân ngồi ở thượng đầu, một thân màu xanh lá như y ám văn quần áo, màu đỏ sầm áo khoác, trên đầu một cái cùng sắc đai buộc chán, trên mặt thần sắc quần cũ é. Nhìn về phía Chu Mạt Nhi ánh mắt nhàn nhạt. "Tỷ tỷ, đây là Tổ mẫu." Chu Minh nhạc nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói. "Tổ mẫu An." Chu Mạt Nhi hành lễ. Phúc chính là vừa mới ở lên xe ngựa trước ma ma giáo lễ nghi, Chu Mạt Nhi ngày thường cũng gặp qua, còn xem như giống mô giống dạng. Thấy vậy, thượng đầu Chu lão phu nhân rõ ràng sắc mặt đẹp chút, nói: "Lấy lại đây." Một cái nha hoàn bưng khay đi vào Chu Mạt Nhi trước mặt. Mặt trên thả một bộ chân châu bích ngọc trang sức, từ đầu sức đến hoa thai, vòng tay đều đầy đủ hết, thủ công tinh xảo, tinh ánh dịch tấu, chu mặt nhi liếc mắt một cái nhìn ra tới giá trị xa xỉ. Vội ngẩng đầu nhìn về phía lao phu nhân hạ đầu đệ nhất vị chu phu nhân, liền thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, khí định thần nhàn vướt ve chính mình ngón tay. Tổ mẫu, ngươi không đau ta, ngươi rõ ràng nói qua này bộ trang sức là tặng cho ta, như thế nào có thể đưa cho người khác? Một cái tiểu tiếu hoạt bắt thanh âm ở an tĩnh thính đường đột ngột vang lên. Chu mặt nhi ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện một cái hồng nhạt váy lụa thiếu nữ lôi kéo lao phu nhân tay háo làm lũng. Chu mặt nhi ánh mắt thâm thâm. Vị trí kia liền không phải tùy tiện người nào đều có thể ngồi trên đi, lại xem nàng nắm lao phu nhân tay háo không bỏ. Hồ nháo lao phu nhân trách cứ nói, ánh mắt lại không sắp bén, chỉ biểu tình lạnh chút. Bội nhi, đừng hồ nháo. đây là ngươi đại tỷ tỷ cũng không phải là cái gì người ngoài chu phu nhân bên cạnh một vị hơn 30 tuổi phụ nhân cười trách cứ lại nhìn về phía chu mạt nhi đầy mặt ý cười nói mạt nhi à ngươi muội muội cho ta chiều hư đều do ta trước kia ngươi không ở nàng chính là chúng ta chu gia đích trưởng nữ chu mạt nhi lẳng lặng nhìn nàng không nói lời nào hơi mang thanh lành ánh mắt xem đến nàng chuyển khai mắt chu mạt nhi mới nhìn về phía một bên chu minh nhạc Chu Minh Nhạc không lắm thân thiện nhìn nàng một cái nói, đây là Tam Thẩm Nương. Chu Mạt Nhi cũng hành lễ nói, Tam Thẩm Nương. Ai, cầm đi mang A. Liền thấy Vương Thị từ trên tay loát xuống dưới một cái xanh biếc vòng tay, khi nói chuyện liền giữ chặt Chu Mạt Nhi tay đeo đi lên. Chu Mạt Nhi ánh mắt lóe lóe, Chu Minh Nhạc đã mang theo nàng đi hai bước, nói, nhị Thẩm Nương. Kia phụ nhân trên người quần áo nhan sắc cám trầm, Chu Mạt Nhi chỉ liếc mắt một cái liền biết. Này khẳng định chính là kêu con vợ lẽ nhị thẩm nương lưu thị cũng đi theo hành lễ nói nhị thẩm nương lưu thị có chút co quắc bất an đứng lên nói ai hảo nghĩ nghĩ liền thấy nàng từ đầu thượng nổ xuống duy nhất một chi hồng bảo thạch hoa, liền hướng chu mạt nhi trên tay đưa qua chu mạt nhi dư quang nhìn một chút chu phu nhân thấy nàng khẽ gật đầu cũng nhận lấy vì thế kế tiếp chu mạt nhi liền nhìn đến chu bội nhi không tình nguyện lại đây đối nàng hành lễ tỉ tỉ kêu xong liền lui xuống. Chu Mạc Nhi trong tay chuẩn bị để đi ra ngoài túi tiền lấy ở trên tay có chút xấu hổ, trong phòng một mảnh khôn kể chờ mặc. Đúng lúc này, bên cạnh một cái cùng 13 tuổi tả hữu cô nương đột nhiên tiến lên một hành lễ, ôn nu cười kêu, đại tỷ tỉ, tỉ. Thanh âm mềm nhẹ, ánh mắt đu hòa. Làm người vừa thấy là có thể sinh ra hảo cảm, Chu Mạc Nhi cười nhìn về phía Chu Minh Nhạc, không đợi Chu Minh Nhạc nói chuyện, nàng đã ôn nu nói. Tỷ tỷ kêu ta nhu nhi liền hảo. Nhu nhi hảo. Chu Mạc Nhi thuận thế liền đem trong tay túi tiền đưa qua, nàng cũng thuận tay tiếp, phảng phất sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Lúc này, tam phu nhân phía sau lại đi ra một cái màu xanh nhạt váy áo 13 tuổi tả hữu cô nương, Chu Mạc Nhi chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến, nàng quần áo vải dệt cùng bộ nhi kém không phải nhỏ tí tẹo, ngay cả ôn nhu nhu nhi cũng so ra kém. Nàng có chút có rúm lại tiến lên hành lễ. Động tác không lắm tự nhiên, Chu mặt Nhi mặt vô dị sắc vẫn như cũ cũng là một cái túi tiền, bất quá cái này chính là từ bên phải tay háo móc ra tới. Nàng cũng tiếp, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ kêu ta Lưu Nhi liền hảo." Lúc này, lão phu nhân mở miệng, "Ta có chút mệt, các ngươi đều đi về trước đi. Dù sao về sau cũng là người một nhà, có rất nhiều thời gian gặp mặt." Mọi người đều cáo lui ra tới. chu mạc nhi cùng chu minh nhạc liên quan nhu nhi đi theo chu phu nhân đi ở cuối cùng ra sân phát hiện cách đó không xa tam phu nhân đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn bên này hiển nhiên đang chờ chu phu nhân đoàn người đại tẩu lúc này nhưng xem như như nguyện bảo bối nữ nhi rốt cuộc tìm trở về tam phu nhân khanh khách cười lại thần thần bí bí để sát vào chút thanh âm thấp điểm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua theo ở phía sau chu mạc nhi nói đại tẩu Ngươi có hay không nhận sai a Không đợi Chu phu nhân mở miệng, nàng phất phất tay áo, nói, tuy rằng nhà của chúng ta dòng roi không tính cao, nhưng là so với làm nộ buộc hạ đẳng người tới nói, quả thực chính là không thể vượt qua núi cao. Tam đệ muội nói cẩn thận, ta sẽ không liền ta chính mình nữ nhi đều phân không rõ, có thể cũng quá hồ đồ chút, dù sao cũng là ta chính mình sinh, khẳng định có thể nhận ra tới. Bất quá, nếu là không phải ta sinh, đã có thể không nhất định, Chu Phu nhân trên mặt ý cười hơi hơi, Chu Mặc Nhi liền nhìn đến đầy mặt ý cười Tam Phu nhân lập tức liền sắc mặt xanh mét, nói: không dám quay dày đại tẩu mẹ con đoàn tụ, ta cũng muốn trở về nhìn xem minh hoa tình không. Chu mặt Nhi kỳ quái vừa mới Chu Phu nhân nói, không biết nơi nào chọc tới rồi Tam Phu nhân đau chân, Nu Nhi lôi kéo nàng tay áo, nhẹ nhàng nói: đại tỷ tỷ, trở về ta nói cho người a. Chu mặt Nhi quay đầu nhìn nàng ôn nhu biểu tình. trong lòng cảm thán, chính mình còn có phải học. Đi rồi 15 phút sau, trước mặt xuất hiện một cái đại khí trung mang theo nho nhã sân, Chu phu nhân dẫn đầu đi vào, Chu Mạc Nhi liền minh bạch đây là Chu gia chủ viện, chính mình cha Chu đại nhân trụ lưu quan viện. Vào thính đường, Chu phu nhân ngồi xong sau, Nhu Nhi dẫn đầu cáo lui đi ra ngoài, Chu Mạc Nhi này trong chốc lát đã đem thân phận của nàng đoán 89 phần 10, nàng hẳn là chính mình cha thứ nữ. chẳng qua bị chu phu nhân dưỡng đến thông minh biết cho chính mình tìm bậc thang trong phòng hầu hạ người đều bị chu phu nhân vẫy lui chu mặt nhi nhìn đến nàng chỉ một ánh mắt trong phòng nháy mắt cũng chỉ dư lại chu mặt nhi cùng chu phu nhân cũng chu minh nhạc nháy mắt trong lòng kính ngưỡng chi tình liền lan tràn khai mặt nhi đã nhiều ngày ngươi quá như thế nào Trấn quốc công phủ có hay không làm khó ngươi chu phu nhân kéo tay nàng đốt ve khá tốt Trân Quốc công phủ đem ta đương biểu tiểu thư, sẽ không có người dám chậm trễ. Nương, không phải nói ta còn có mấy cái đường mội. Chu Mạt Nhi tử trong tay háo lấy ra tới mấy cái túi tiền đưa cho Chu Phu Nhân. nay đó túi tiền đều là Chu Phu Nhân chuẩn bị, cấp ma ma mang đi làm nàng cấp Chu Bội Nhi các nàng lễ gặp mặt. Đương nhiên, đích thứ khẳng định là không giống nhau, chỉ có Chu Bội Nhi cùng Nhu Nhi giống nhau, khác túi tiền đều là một cái cấp ở Bởi vì Nhu Nhi là chu phu nhân nuôi lớn, nàng túi tiền lễ gặp mặt nhiều chút cũng bình thường. Chu Bộ Nhi liền bởi vì nàng là đích nữ, cùng khác đều không giống nhau, tỉ như Lưu Nhi. Quẳng các nàng làm cái gì? Không phải mỗi vị phu nhân đều có người nương ta rộng lượng, thứ nữ vốn chính là xem mẹ cả sắc mặt sinh hoạt, hôm nay ngươi cũng nhìn đến Lưu Nhi quý củ, nàng đã bị ngươi tam thẩm nuôi dưỡng phế đi. Chu phu nhân cầm lấy một cái túi tiền mở ra, hướng dẫn từng bước Nàng nói này đó là bởi vì tưởng Chu Mạt Nhi đối Chu phủ sự tình hiểu nhiều lắm chút, miễn cho ngày sau có hại. Các nàng không ở nơi đó là bởi vì ngươi tổ mẫu không thích các nàng, ngươi còn có nhị phòng hai cái nữa nhi chưa thấy qua, về sau luôn có cơ hội. Chu phu nhân thở dài. Chu Minh Nhạc ngồi ở một bên ăn điểm tâm, hắn ăn đều là ngọt đến nị người điểm tâm. Chu phu nhân trên bàn bày vài bàn, nghe vậy không cao hứng nói, "Tỷ tỷ Ngươi chỉ cần thích ta là được, quản các nàng làm cái gì?" Chu phu nhân chừng hắn liếc mắt một cái, nói: "Ngươi hôm nay ăn nhiều như vậy, cẩn thận ta nói cho cha ngươi." Liền thấy Chu Minh nhạc nháy mắt câm miệng, ngoan ngoãn làm ra vừa mới Chu Mạt Nhi ở cửa nhìn đến hắn khi bộ dáng, nghiêm trang, thân thể thẳng tắp. Vẫn là thực có thể hù trụ người, không rõ chân tướng người vừa thấy, liền sẽ cảm thấy này trai cho trai cho thiếu niên quy củ lễ nghi đều bị giáo dưỡng rất khá. mặc cho ai nhìn đều sẽ tán một câu ra phong không tồi còn có hiểu lý lẽ bọn họ hôm nay đọc sách ngươi mới không có nhìn đến bất quá về sau ngươi đi cho ngươi tổ mẫu thịnh an tổng hội gặp được chu phu nhân cười nói tay nàng lại bắt đầu không ngừng vuốt ve chu mạt nhi tay nhỏ chu mạt nhi liền tính là đại nha hoàn cũng không có chu phu nhân sống trong nhung lụa trên tay khó tránh khỏi có chút thô ráp. chu phu nhân vuốt nuốt lại bắt đầu rớt nước mắt nương Ngươi đừng khóc Chu Mạt Nhi nhẹ nhàng khuyên, nàng nước mắt cũng muốn rơi xuống. Chu Minh Nhạc đã đi tới, trịnh trọng đứng ở Chu Phu Nhân trước mặt nói, Nương, tỉ tỉ đã đã trở lại, về sau chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, yên tâm, có ta đâu. Hai người nhìn Chu Minh Nhạc tiểu thân thể nghiêm trang nói chuyện, lại nhịn không được cười. Thằng đến dùng qua cơm tối, Chu Mạt Nhi mới bị Chu Phu Nhân buông ra, chuẩn bị trở về phòng. Chu Mạt Nhi dọc theo khoanh tay hành lang nhìn Chu Phủ cảnh sát, so với Trấn quốc công phủ thư lãng đại khí, Chu Phủ nhiều chút nhan sắc. Đương nhiên không có Trấn quốc công phủ phồn hoa tinh xảo. Nhìn trước mặt nhà lầu hai tầng, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là một lần nữa đã tu sửa, tiểu viện tử hoa cỏ đều tu bổ đến đan sen có hương thú, Chu Mạt Nhi nhìn đến sau trong lòng ấm áp. Hiện giờ Chu Phủ là Chu Phu nhân đương ra, mấy thứ này khẳng định đều là nàng phân phó xuống dưới. hiển nhiên đây là thật sự thích chính mình cái này bên ngoài lớn lên nữ nhi chu mạt nhi trong lòng lại nhiều phân cảm kích nàng từ nhỏ chính mình một người quán hiện giờ này đó người nhà mới có thể làm sự tình rơi xuống nàng nơi này liền thập phần đáng quý buổi tối ngủ khi chu mạt nhi sắc mặt lưu hòa trên mặt mang cười hôm nay nàng thật cao hứng chính mình rốt cuộc trở về nhà tuy không biết chu đại nhân đối chính mình là cái cái gì ý tưởng lại cũng không ngại ngại nàng hảo tâm tình chương 28 mươi chu mạt nhi nằm ở màu thiên thanh chăn gấm cách đó không xa trên bàn nhỏ trạm giống triển chi lưu hương sương khói lửa lờ chu mạt nhi giữa mày nhăn thành một mảnh trước mặt một mảnh đầy trời lửa lớn chu mạt nhi đỡ một cái tố sắc quần áo người ở hoi bức quanh tay hành lang gian xuyên qua ngọn lửa có đôi khi còn sẽ phun đến hai người đáng tiếc nàng đỡ người tựa hồ bệnh thật sự trọng hắn đi đường cũng không mau chu mạt nhi lại không có buông ra hắn mạt nhi ngươi đi trước không cần lo cho ta khu khan khan thanh âm cơ hồ nghe không thấy chu mạt nhi lại nghe đến rõ ràng hắn khi nói chuyện còn ho khan hai tiếng không biết là hơn vẫn là vốn dĩ liền sinh bệnh ho khan hai người nhanh hơn bước chân cấp đi hai bước lại bởi vì kia tố xác thân ảnh đi bất động bước mà chấm dứt tố xác thân ảnh dọc theo khoanh tay hành lang hành lang vách tường chậm rãi chạy xuống ngồi xuống khu khụ Khu, ngươi thế nào? Chu Mạc Nhi nghe được chính mình như vậy hỏi. Thanh âm nôn nóng, lo lắng chi tình buộc lộ ra ngoài. Mạc Nhi, ngươi đi đi. Khu, khu cụ lại là một trận dồn dập hò khăn thanh. Nhìn nơi xa đầy trời ánh lửa, Chu Mạt Nhi biểu tình dần dần bị thương. Chợ ông chặt tố sắc thân ảnh nói, ông trời vì sao không cho chúng ta đường sống? Không, khu, khu. mặt Nhi, ngươi đi. Chính ngươi một người có thể, không cần dễ dàng từ bỏ, muốn sống sót, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể. khan khàn thanh âm kiên quyết chắc chắn. Không, chúng ta cùng nhau, ta không sợ, ta không sợ Chu Mạt Nhi đang định thấy rõ kia tố sắc quần áo người, lại cảm thấy càng ngày càng oi bức, Đôi mắt đống nhiên mở, đại thấy rõ trước mắt thiên làm sắc thêu hoa mẫu đơn chứng màn, trong lòng thả lỏng lại, mộng quá chân thật. nàng đều cảm thấy chính mình cơ hồ sẽ chết ở kia đầy trời ánh lửa cảm thụ được thân thể tiếp xúc đến mềm mại bóng loáng tràn gấm nàng có chút cười khổ giường rộng gối êm chính mình đều ngủ không quen quả nhiên là cái nha hoàn mệnh a Chợt nâng lên tay sờ sờ đôi mắt vào tay một mảnh thơm chu mạt nhi lại có chút buồn cười nằm mơ mà thôi hô hấp gian một mảnh nhàn nhạt, nhạt thanh hương chu mạt nhi nhữ mày môn đột nhiên từ bên ngoài bị đẩy ra vào cái kia chu phu nhân bên người mama chính là tiếp chu mặt nhi hồi phủ mama nàng hôm qua đã bị chu phu nhân an bài cấp chu mặt nhi về sau chính là nàng giáo dưỡng mama ma họ diêu là chu phu nhân của hồi môn nha hoàn gả cho chu đại nhân tùy tùng liền vẫn luôn quản lưu quan huyện sự tình có thể nói là chu phu nhân tâm phúc đại tiểu thư còn sớm đâu muốn hay không ngủ tiếp một lát diêu mama nhẹ nhàng đi đến trước giường nhẹ giọng hỏi Lư hương là chuyện như thế nào? Chu mặt nhi nhàn nhạt thanh âm từ trướng màn truyền ra. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt, cũng không nghiêm khắc, không biết sao, Diêu ma ma liền nghe ra tới một cổ lạnh lẽo, nàng trong lòng liền trầm trầm, túi đầu kính cần nói, là hôm qua phu nhân đưa tới hàng Nguyệt hương, có yên rất hiệu dụng, phu nhân lo lắng đại tiểu thư sơ sơ hồi phủ, khả năng sẽ ngủ không tốt. Về sau không dùng lại, ta không thích hương liệu. Thanh âm nhàn nhạt. nhạt diêu ma ma lại càng kính cẩn vài phần trần một nói là sáng sớm chu mặt nhi mặt sau đi theo diêu ma ma cũng hai cái nha hoàng đi ở trong vườn đi cấp chu phu nhân thình an chu phủ sân so với chân quốc công phủ tiểu đến nhiều chu phu nhân lưu quang viện chính đang ngồi rừng ở ở giữa hướng hưu chính là chu minh nhạc lã nguyện viện là chu phủ trừ lưu quang viện cùng phúc an đường ngoại tốt nhất sơn chu mặt nhi sân ở vào lưu quang viện bên trái cách đó không xa nghe nói là chính mình khi còn nhỏ liền lưu ra tới cho chính mình làm khuê phòng tên là di nhân viện bên cạnh chính là nhu nhi duyệt nhu viện chu mạt nhi hướng duyệt nhu viện nhìn thoáng qua mơ hồ nhìn đến hoa cỏ tu bổ đến còn tính lịch sự tao nhã liền minh bạch chính mình cái này thứ muội không phải cái đơn giản tuy rằng nàng không phủ nhận nơi này có chu phu nhân rộng lượng nguyên nhân ở một người lại rộng lượng cũng phải nhìn người tựa như hôm qua nhu nhi cho chính mình giải vây giống nhau Nàng trả giá, chu phu nhân mới có thể hồi báo Chính trong lúc suy tư Liền thấy Nhu Nhi mang theo một tiểu nha đầu hướng phía chính mình lại đây Một thân hồng nhạt thêu hoa mai váy áo Tố nhã tinh xảo Trên đầu đơn giản một chi bạc thoa, Không đoạt chính mình nổi bật lại cảm thấy nàng sẽ không quá mức mộc mạc Vừa vặn tốt tỷ tỷ, ngươi khởi sớm như vậy Ta đang muốn tới kêu ngươi cùng đi cho mẫu thân tình an ôn Nhu ngữ khí làm người nghe được thoải mái Chu Mạt Nhi liền cười nói, ta nhớ tới nhìn xem phong cảnh, thuận biến quen thuộc hạ vườn. Nhu Nhi đi theo nàng mặt sau nửa bước, cười nói, nơi này là tỉ tỉ ra, về sau có rất nhiều nhàn rỗi chậm rãi dạo. Sợ là không được, ta còn phải học quy củ đâu. Chu Mạt Nhi nói xong, nhìn kỹ nàng thần sắc. Nàng biểu tình ngữ khí cũng không khác thường, cười nói, không bằng ta đi theo tỉ tỉ cùng nhau, quy củ học giỏi chút, tóm lại là sẽ không sai. liền sợ ngươi ngại bực bội lập tức liền chịu không nổi hai người cầm tay hướng lưu quang việt đi chu phu nhân đã trang điểm hảo thấy hai người tiến vào trên mặt liền lộ ra ý cười nói đêm qua nhưng ngủ ngon hảo chu mạc nhi cười trả lời nhu nhi thỉnh an sau thực mau biết cơ cáo lui chu phu nhân vẫy lui trong phòng nha hoàn nói rốt cuộc ngủ ngon không tốt hàn nguyệt hương có thích hay không nương ta không thích hữu liệu Về sau đều không cần cho ta." Chu Mạt Nhi trực tiếp thẳng thắn nói. Quả nhiên, chu phu nhân rõ ràng càng cao hứng chút, nói: "Vậy ngươi thích khác sao?" Ta đi kêu trưởng quay tới, ngươi chậm rãi chọn. Chính khi nói chuyện, phòng trong chính phòng ra tới một cái hơn 30 tuổi trung niên nho nhã nam tử, biểu tình ôn hòa, mặt mày cùng Chu Minh Nhạc rất là giống nhau. Chu Mạt Nhi minh bạch, đây là chính mình cha Chu Bình Chu đại nhân. Vội đứng lên, quy củ trang hảo, vị này chính là quyết định chính mình thân phận địa vị người liền thấy hắn nhìn đến chu mạt nhi sau lưng bước dừng lại một cái trước mắt lại khôi phục thái độ bình thường đi đến cái bàn biên ngồi xuống từ hắn ra tới liền vẫn luôn có chút khẩn trương chu phu nhân sắc mặt hòa hoãn xuống dưới nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến chu đại nhân ánh mắt dao động một chút này đối một cái quan trường chìm nổi mười mấy năm người tới nói rất là khó được bọn họ là phu thê chu phu nhân mới có thể nhìn thấy một vài Mặt Nhi gặp quá cha. Chu Mạt Nhi hành lễ nói. liền thấy vẫn luôn ôn hòa nam tử đột nhiên chuyển khai mặt, nói, ngồi xuống đi. Chu Phu Nhân có chút hơi chấn động. Quá hai ngày là cái ngày lành, đi đem ra phả thượng đi. Chu Bình bưng lên trong tay chén, đột nhiên nói. Chu Mạt Nhi ngón tay siết chặt một cái trước mắt. Chu Phu Nhân đầu tiên là ngốc lăng, ngay sau đó đẩy mặt vui mừng nhìn Chu Mạt Nhi liếc mắt một cái, lại lo lắng nói. Chính là mẫu thân nơi đó. Chu Bình cầm lấy thìa, dừng một chút tiếp theo bắt đầu uống cháo, chỉ một câu chuyện ra, nương nơi đó ta sẽ đi nói, ngươi không cần phải xen vào. thằng đến Chu Bình đi ra ngoài, cũng không có cùng Chu Mạt Nhi nói chuyện, Chu Phu Nhân lại rất cao hứng lôi kéo Chu Mạt Nhi nói, cái này hảo, có cha ngươi ở. Thân phận của ngươi liền không cần lo lắng, chỉ cần thượng gia phả, ngươi chính là Chu Gia Đích Trưởng Nữ. Trước kia những cái đó quá vãng ở Chu gia liền không có người dám để, ngươi hôn sự cũng sẽ hảo rất nhiều. Nương. Lại là Chu Minh Nhạc vén rèm lên vào được. Thấy Chu phu nhân biểu tình kích động, hắn cười nói, "Nương, phát sinh cái gì chuyện tốt?" "Như vậy cao hứng? Không có gì, chạy nhanh ăn xong rồi đi đi học, nghiêm túc chút, đừng làm cha ngươi thất vọng." Chu Minh Nhạc nhíu nhíu mi. "Ta sẽ." Chu Mạt Nhi có nghĩ thầm muốn nói vài câu. Lại cảm thấy tương lai còn dài, về sau lại từ từ tới chính là Chu Bình ra cửa sau, một đường đi Lão phu nhân phúc căn viện Ma thấy là Chu Bình, đầy mặt ý cười nên đi vào Cái gì? Ta không đồng ý Lão phu nhân bang một cái tắt chụp ở trên bàn Hiển nhiên tức giận tận trời Nàng có phải hay không ta Chu ra cốt nhục còn nói không chuẩn Càng không cần phải nói nàng trước kia thân phận thật sự thượng không được mặt bàn Ta niệm ở các ngươi tư nữ như của mới nhà ra làm nàng trở về, mặc kệ có phải hay không về sau gả chồng tùy tiện một bộ của hồi môn cũng liền đuổi rồi. Hiện giờ Chu Lão Phu nhân nhìn Chu Bình đứng ở nơi đó thờ ơ, càng thêm sinh khí, nổi giận đùng đùng nói tiếp. Dù sao không có khả năng, ta Chu gia đích trưởng nữ chỉ có thể là Bội Nhi. Chu Bình đứng ở trung gian, mặt vô biểu tình nói, nương, mặt Nhi là ta nữ Nhi, ta khẳng định sẽ không nhận sai. Đến nội đích trưởng nữ thân phận, liền tính mặt Nhi không có về nhà, cũng không phải là bội Nhi. Chu Bình lui ra phía sau hai bước, nói, quá hai ngày chính là ngày lành, vừa lúc cấp mặt Nhi đem ra phả thượng, nương, ngươi vẫn là ở phúc an viện an hưởng thanh phúc, không cần lo cho nhiều như vậy. mươi 29 Nhìn Chu Bình rời đi, Chu lão Phu nhân che lại ngực, chính khó chịu khi, bên ngoài cầm tay đi vào tới một đôi trung niên vợ chồng. đúng là tam lão ra cùng tam phu nhân vừa tiến đến tam phu nhân liền nhìn lão phu nhân cười nói đại ca làm sao vậy chúng ta cho hắn chào hỏi hắn đều không để ý tới tựa hồ mới phát hiện lão phu nhân che lại ngực nàng kinh hô một tiếng chạy nhanh tiến lên giúp đỡ lão phu nhân thuật khí biên đoán trách nói đại ca cũng là có chuyện liền không thể hào hào nói thế nào cũng phải đem nương khí thành như vậy nương có chuyện gì ngươi đừng trước đừng nóng giận Chính mình thân mình quan trọng, đúng không? Lao ra. Tam lão ra Chu Vân tiến lên, khẩn trương nhìn Lao Phu Nhân nói, Nương, ngài đừng nóng giận, đại ca bất hiếu, ta đi nói hắn. Khi nói chuyện liền phải đi ra ngoài. Trở về, trở về Lao Phu Nhân khó thở dưới kêu lên. Thấy Chu Vân vẫn là cũng không quay đầu lại, nàng lớn tiếng khóc dòng nói, các ngươi là muốn tức chết ta à. Lời này nói Tam Phu Nhân sắc mặt chấm nhợt. Chu Vân đã quay đầu lại vài bước trở lại Lao Phu Nhân bên người, vội la lên, nương, ngài như thế nào có thể nói như vậy? Ta cùng Nguyệt Nga đảo tim đảo phổi đối ngài, ngài như thế nào có thể? Lao Phu Nhân hoán hoán, nói, ngươi đuổi theo đại ca ngươi, đuổi theo muốn làm cái gì? Chỉ trích hắn đối ta bất hiếu. Chu Vân đứng ở nơi đó đúng lý hợp tình bộ dáng, lão Phu Nhân liền thở dài, nói, đại ca ngươi nhiều năm như vậy ở Hàn Lâm Viện vẫn không nhúc ních." ngươi còn muốn cho hắn ngốc cả đời không thành. Thấy Chu Vân không phục muốn nói chuyện, Chu lão phu nhân giơ tay ngừng hắn nói, ngươi đuổi theo đi, nếu như bị người ngoài nhìn đến, lại bị ngự sử nhìn đến, đại ca ngươi lại bị tham thượng một quyển, ngươi liền vừa lòng. Tam phu nhân ánh mắt chợt lóe, cười đỡ lấy lão phu nhân nói, nương, lão ra cũng là vì ngài, mới lập tức không nghĩ tới nhiều như vậy sao. Quả nhiên, lão phu nhân sắc mặt hòa hoán rất nhiều, nói ngươi cũng không nhỏ nên hiểu chuyện đại ca ngươi tổng không thể quản ngươi cả đời gặp chuyện nghĩ nhiều tưởng tam phu nhân thấy chu vân liền phải không kiên nhẫn đỉnh trở về chạy nhanh đánh gãy lao phu nhân hỏi nương ngài rốt cuộc vì cái gì sinh khí nhắc tới sớm sự lão phu nhân lại muốn sinh khí lạnh lùng nói hắn muốn đem kia mới vừa về nhà thượng gia phả a tam phu nhân ngắn ngủi kinh hô một tiếng chu vân biểu tình cũng không được tốt xem nương Này ngài đáp ứng rồi. Tam phu nhân hỏi dò, Nhìn đến lao phu nhân nháy mắt xanh mét sắt mặt, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ta sẽ không đáp ứng. Lao phu nhân chắc chắn nói. Chu mặt nhi một hiên khai mảnh liền nghe thế câu nói, nàng lôi kéo mảnh tay nắm thật chặt, biểu tình như thường nhìn bên cạnh nhân đạo, nương, tam thẩm nương cũng ở, nàng có thể so người sớm nhiều. Chu phu nhân Diêu thị vừa mới cũng nghe tới rồi lao phu nhân kia phiên lời nói. Thấy chu mặt Nhi biểu tình chưa biến, còn bất thời giờ tán thưởng nhìn nàng một cái, nàng liền biết nàng sinh nữ Nhi không phải là cái xuẩn, đã nhiều ngày chu mặt Nhi biểu hiện làm nàng đã vừa lòng lại đau lòng. Đau lòng nàng còn tuổi nhỏ cũng đã minh bạch mì cao mắt thấp, vốn mình theo người, đặc biệt nhìn đến bội Nhi còn một bộ thiên chân không biết sầu tư vị thời điểm, nàng trong lòng ghen ghét quả thực liền phải áp lực không được. Người tam thầm nương, từ trước đến nay so với ta sẽ thảo ngươi tổ mẫu niềm vui. trước kia còn không có gả cho ngươi tam thúc thời điểm ngươi tổ mẫu như vậy nhiều chất nữ bên trong thích nhất chính là ngươi tam thẩm nương có thể thấy được này là mẹ chồng nàng dâu vẫn là phải có duyên phận chu phu nhân vừa nói vừa cười vào nhà chu mặt nhi nhìn vương thị liếc mắt một cái quả nhiên cùng lao phu nhân mặt mày có chút tương tự cũng khó trách lao phu nhân thích nàng sinh hạ bộ nhi so với chính mình vị kia còn có nàng một nửa nàng vương gia huyết mạch Hai người như vậy một gián đoạn, Lao Phu Nhân cũng không hảo lại nắm không bỏ, rốt cuộc chọc nàng tức giận là Chu Bình, liền tính nàng đem việc này tính đến Chu Phu Nhân trên người, cũng không hảo trắng trận táo bạo tìm tra. Ngươi nha, chính là này há mồm không buông tha người. Lao Phu Nhân sắc mặt hòa hoan xuống dưới. Trong phòng không khí vừa lúc, Chu Bội Nhi ném mảnh đi đến, tiến lên ôm lấy Lao Phu Nhân cánh tay, làm nũng nói, tổ mẫu, ta tới cấp ngươi thỉnh an. lão phu nhân trên mặt đã cười ra một mảnh nếp gấp, đôi mắt đều nheo lại tới. liên thanh nói: hảo, hảo. lại nhìn về phía diêu thị cùng chu mạt nhi nói: trở về đi, về sau không cần mỗi ngày tới cấp ta lão bà tử thỉnh an. diêu thị thân sắc buôn bã, cười nói: hẳn là. chu mạt nhi từ cùng diêu thị cáo lui ra tới, liền thấy nàng biểu tình có chút thất thần, cùng nhau trở về lưu quan viện. cha ngươi hôm nay khẳng định cho ngươi tổ mâu nói. nàng không từ đầu tới đôi chưa nói chu phu nhân nhìn chu mạt nhi ánh mắt tràn đầy thương tiếc nương tổ mẫu có phải hay không không cao hứng chu mạt nhi hỏi dò diêu thị lôi kéo chu mạt nhi tay thở dài chu mạt nhi trong lòng trầm xuống nàng biết lao phu nhân khẳng định sẽ không cao hứng chính mình trước kia thân phận thật sự là quá kém đối với đem gia tộc hưng suy vinh nhục xem đến so thiên đại lao phu nhân tới nói chính mình hẳn là tốt nhất không cần về nhà mới đúng Hiện giờ chính mình nếu trở về nhà, cũng đã là Chu Phu Nhân nỗ lực kết quả, nhìn hôm nay đồ ăn sáng khi Chu Bình biểu hiện, nói không chừng bên trong còn có hắn bút tích. Nghĩ vậy chút, Chu Mạt Nhi liền trong lòng một mảnh ấm áp đung đung, ngẩng đầu hốc mắt dưng dưng nhìn về phía Chu Phu Nhân nói, Nương, nếu thật sự không được, ta liền không cần thượng ra phà bãi, dù sao ta đã rời đi Trấn quốc công phủ, thân phận cũng không hề là cái nha hoàn, ta đã thật cao hứng. về sau nhật tử vô luận như thế nào cũng so nha hoàn hảo đến nhiều diêu thị bỗng nhiên dùng khăn bộ mặt chu mạt nhi trong lòng cũng đốn đốn đau không ta nữ nhi lúc trước vứt thời điểm liền ném đến không thể hiểu được hiện giờ ta thật vất vả tìm về như thế nào cũng không thể bị người làm tiện ngươi không cần phải xen vào cha ngươi nếu nói cho ngươi thượng ra phả liền nhất định sẽ thượng diêu thị thực tin tưởng chu bình bộ dáng chu mạt nhi ánh mắt lóe lóe thử nói Nương, ngày ấy ở chùa Phúc Hoa, dì nói ngươi cùng cha ta. Con nít con nôi quản nhiều như vậy. Diêu thị mặt có chút hồng, mang nói. Chu Mạt nhi liền dừng miệng. Xem bộ dáng này diêu thị liền tính cùng chu bình cảm tình có vấn đề, hẳn là cũng vấn đề không lớn. Đi. Diêu thị dừng một chút lại nói, ngươi cũng đừng nói cái gì không thượng ra phả sự, không cần cô phụ cha ngươi một mảnh khổ tâm. Ngươi không biết đích trưởng nữ ở chu gia địa vị. cha ngươi cũng là vì ngươi hảo thấy chu mạt nhi một bộ ngây thơ bộ dáng diêu thị thở dài nói ngươi đã nhiều ngày trước đem chu gia ra, ra tộc sử biết rõ ràng đi theo diêu ma ma hảo hảo học giỏi quý củ mặt khác có ta và ngươi cha đâu là chu mạt nhi đành phải hẳn là hảo đi nàng xác thật đối đích trưởng nữ cái này thân phận xem đến không lớn quan trọng lại nghĩ tới chùa phúc hoa sau núi phát sinh sự chạy nhanh đối chu phu nhân nói Ngươi xác định kia hai vũ giả nói chính là nhị phu nhân. Diêu thị như suy tư gì? Đúng vậy, nương, ngươi nói vì sao có người sẽ đối đại tiểu thư ra tay. Hai người lướt nhau, đều minh bạch vì vũ sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, đại khái đều là bởi vì này đích trưởng nữ thân phận, khi đó chu Mạt Nhi không có về nhà, trong phủ đại tiểu thư nhưng chỉ có chu đội Nhi. Nương, vì vũ đâu? Ta không chú ý bội nhi bên người nha hoàn còn có hay không nàng. Diêu thị suy tư sau một lúc lâu nói, mấy ngày trước đây bội nhi bên người một cái nha hoàn bị Vương thị gả đi ra ngoài. Gả chính là một cái hơn 30 tuổi đã chết thê tử người góa vợ, ta còn tưởng rằng là kia nha hoàn chọc bội nhi hoặc là Vương thị không mừng. Nghĩ nghĩ lại thở dài, nói cái gì cho nàng gả đi ra ngoài làm người chính phòng, về sau cũng là tự do thân, còn còn bán minh khế. Người tam thẩm nương làm việc chính là như vậy, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nàng có bao nhiêu rộng lượng bao lớn phương, kỳ thật tâm địa tàn nhẫn nhất bất quá. Chu Mạt Nhi trầm mặc nghe, nàng đến bây giờ cũng không trải vớt rõ ràng chu phủ mỗi người quan hệ, bất quá tương lai còn dài, mấy ngày nay sau nàng tổng hội biết đến. Lại quá hai ngày, tháng riêng 14, Chu Mạt Nhi một tiếng tố bạch đô tang, đi theo Chu Bình phía sau, cùng nàng song song đi cùng một chỗ chính là Chu Minh ạ. ba người đi từ đường dọc theo đường đi chu mạt nhi hồi tưởng chu gia đối đích trưởng nữ coi trọng trong lòng thở dài ở chu gia đích trưởng nữ liền tính so bất quá đích trưởng tử cũng kém không lớn chính là của hồi môn cũng là nặng nhất tương ứng đích trưởng nữ yêu cầu cũng là tối cao quy củ lễ nghi lời nói cử chỉ đối nhân xử thế mọi thứ đều phải nổi bật thậm chí còn có quản gia quản lý đích trưởng nữ đại biểu chính là này một thế hệ chu gia nữ nhi điển phạm nếu chu mặt nhi quy củ lễ nghi thậm chí là thanh danh kém chút đối chu gia mặt khác nữ nhi cũng có quan hệ đi ở phiến đá xanh trên đường chu mặt nhi cảm thấy chính mình bả vai có chút trọng hôm nay lúc sau nếu chính mình đi sai bước nhầm đối chu gia này đồng lứa quan hệ thông ra quan hệ chính là trí chí mạng đả kích tuy chu gia hiện tại xuống dốc liền thừa tổ phụ này một chi Chu Bình chính là này một thế hệ Chu gia tộc trưởng, còn có mấy nhà bà con xa ở Chu gia Nguyên quán Hoài Nam phủ. Nàng phía dưới muội muội, nhưng tất cả đều chỉ vào nàng đâu. Có cái tuổi già lão nhân chờ ở từ đường cửa, thấy ba người tới rồi sau nhìn về phía phía trước Chu Bình, Chu Bình gật gật đầu. Ba người đi vào, Chu Mạc Nhi cũng theo sát đi vào, lọt vào trong tầm mắt chính là một tảng lớn lớn lớn bé bé bài vị. Chu Mạc Nhi chỉ cảm thấy đoan nghiêm túc mục. cung cung kính kính theo chu bình dập đầu lạy ba cái cũng thượng hương liền thấy chu bình triều lão nhân gật gật đầu lão nhân sắc mặt nghiêm túc mở ra bài vị phía trước cổ xưa dày nặng một quyển sách chậm rãi phiên đến cuối cùng một tờ tìm được chu bình chu bình bên cạnh đã có tên diêu thị hân lan phía dưới bên trái cũng có một cái trưởng tử minh Nhạc chu mạt nhi trơ mắt nhìn lão nhân từng nét bút viết xuống trưởng nữ minh mạn nhìn hắn viết xong thu bút Chu Mạc Nhi sinh ra một loại trần ai lạc định nỗi lòng, trong lòng mấy tháng qua chặt lại chỗ nào đó hơi hơi một bông ra, hoàn toàn nhẹ nhàng xuống dưới giữa lưng đế lại dâng lên một trận thấp thỏm. Từ hôm nay sau, những người này sinh đều là chính mình đi bước một đi ra, sự tình đã như thế, chính mình lại sẽ không cho người ta làm thiết bãi. Thân là Chu Gia Đích trưởng nữ, phía dưới vài cái muội muội, lại như thế nào cũng sẽ là chính thê. Nhớ tới sơ hạ ở Giang Hoài Nhạc Kiếp trước. Chính là bởi vì nàng quá suốt ruột sớm thành thông phòng, thẳng đến đã nhiều năm sau, hai tử đều sinh hạ một cái, bởi vì sinh hạ chính là giang hoài nhạc trưởng tử, mới bị xác định không thể sinh hài tử tiêu linh vi nâng thành di nương, này trung gian tiêu phí tâm huyết tạm thời không để cập tới. Mới ngẫu nhiên gian bị liễu phu nhân nhìn đến. Chính là đã muộn rồi, nàng đã là thiết thất, cuối cùng có hay không trở thành chu bình đích trưởng nữ chu Mạt nhi không biết. dù sao nàng lấy chu bình đích nữ thân phận bị giang hoài nhạc nạp vì quý thiếp kỳ thật cuối cùng sơ hạ kết cục cũng không được tốt bị trung niên đau thất ái thê giang hoài nhạc trả thù tuổi còn trẻ vào phật đường tuổi già cô đơn cả đời bất quá sau lại giang hoài nhạc bởi vì đau thất tiêu linh vi mà tuổi xuân chết sớm nàng bị tiếp ra bởi vì nàng sinh hải tử hàng chờ tập giang hoài nhạc tức vị lao niên còn tính an ổn bao gồm kêu mấy cái đại nha hoàn sơ xuân sơ đông còn có triệu như huyên cũng chưa có thể tránh được giang hoài nhạc trả thù trong đó lấy triệu như huyên nhất thảm liền nàng ra đều bị giang hoài nhạc làm cho mãn môn sao chạm triệu dục lấy lòng không phục bị người bẩm báo ngự tiền vốn dị hắn cũng liền trấn quốc công phủ một môn đắc ý quan hệ thông ra kết quả không nghĩ tới trấn quốc công phủ mới là đẩy ngã hắn nhất hữu lực giúp đỡ hắn bị cáo đến ngự tiền cùng ngày đã bị hạ ngục triệu dục không có khác có thể đánh bạc mệnh giúp hắn người Triệu như huyên quỳ cầu giang hoài nhạc không có kết quả, chơ mắt nhìn triệu Dục không mấy ngày liền đầu rơi xuống đất. Trong tiểu thuyết sơ hạ đệ nhị thế liền liều phu nhân cũng chưa nhìn thấy, nàng cũng tận sức với trở thành thông phỏng, nỗ lực hồi lâu cũng không thành công, còn ma xong rồi giang hoài nhạc đối nàng về điểm này cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể tình cảm. Bị vừa mới thành thân tiêu linh vi lập vi đuổi ra phủ đi, không biết sao đã bị chợ đen bắt được, thấy nàng lớn lên cũng không tệ lắm. Lại là kiểu dưỡng lớn lên, làn da trắng nón, không khỏi phân chấn bát, lại không dám hướng lên trên chờ địa phương đưa, liền hướng kia hạ đẳng nhất kỹ viện một đưa. một năm không đến liền hình dung tiểu tụy, bị chết vô thanh vô tức, không có người biết Chu Bình Chu Đại Nhân có một cái đích trưởng nữ. Thiêu Linh Vi này một phen giết gà dọa khỉ. Nàng như vậy kết cục, cấp chấn quốc công trong phủ người có tâm có thể nói là đánh đòn cảnh cáo, đã nhiều năm cũng không dám có người đối giang hoài nhạc khởi tâm tư. Cho nên, Chu Mạt Nhi mới trăm phương ngàn kế phải rời khỏi Trấn quốc công phủ, bằng không sơ hạ kết cục chính là nàng kết cục. Tuy rằng có khả năng nàng nỗ lực sau không đến mức như thế, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc giang hoài nhạc là tuyệt đối muốn cưới tiêu linh vi, mà chính mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt một lần, liền nhắc nhở bọn họ một lần quá vãng bất hạnh. Chính mình này cùng thứ nếu là không tự giác khẳng định sẽ bọn họ nổ. Nàng liền không tin. Trong tiểu thuyết sơ hạ kết cục không có tiêu linh vi nhúng tay, nói không chừng giang hoài nhạc cũng đẩy một phen. Suy bụng ta ra bụng người, đổi thành chính mình cũng sẽ không tiêu tan. Bất quá hiện giờ đều hảo, chu Mạc Nhi cảm thấy chính mình cuối cùng tránh thoát sơ hạ vốn dĩ vận mệnh, về sau liền có thể có chính mình nhân sinh. chu Mạc Nhi cùng Diêu Thị tâm tình không tồi, trong nhà lao phu nhân nhưng xem như trong cơn giận dữ, không đợi chu Bình ba người từ từ đường trở về. đã hấp tấp thu thập đồ vật đi từ thiện am nói là đi trai giới vì chu gia cầu phúc chu mạc nhi nghe nói sau cũng bất quá là cười nàng đối lao phu nhân không có đặc biệt cảm tình nàng người này phân thật sự thanh đối nàng người tốt nàng sẽ không quên tỷ như chu bình minh nhạc diêu thị nghĩ vậy những người này nàng trong lòng sẽ ấm áp liên tính là đã nhiều ngày bị diêu ma ma giáo đồ vật quá nhiều mà mệt đến hoảng nàng cũng thực nỗ lực học giỏi Tháng riêng 15 Ở Thịnh Quốc, cái này nhật tử có thể nói là tuổi trẻ vừa độ tuổi nam nữ đại nhật tử, bởi vì tại đây một ngày, là duy nhất có thể cả trai lẫn gái cùng nhau du lịch, bất quá cũng chỉ giới hạn trong huynh muội hoặc là tương đối thân cận biểu huynh muội mà thôi. Liên tính là như vậy, cũng đủ để cho tuổi trẻ nam nữ nhóm xua như xua vịt. Chu Mạt Nhi trước kia không thích náo nhiệt, hiện giờ cũng theo Chu Minh Nhạc cùng Nhu Nhi thượng phố, nàng hiện tại thân phận bất đồng. Tự nhiên không thể lên phố đi lên tễ, chỉ có thể an an phận phận ngồi ở trên đường tiểu lầu phòng đi xuống xem. Nàng cảm thấy nàng không thích náo nhiệt, đại khái vẫn là bởi vì kia náo nhiệt đều là người khác, nàng chính mình một người như thế nào cũng náo nhiệt không đứng dậy. Hiện giờ nàng ngồi ở lưu tiên lâu không lớn phòng, phía bên ngoài cửa sổ đám đông mãnh liệt. Hoa đăng liếc mắt một cái vọng không đến đầu, tinh xảo hào phóng, cao nhã đại khí không phải trường hợp cá biệt. còn giống như mánh hổ hùng hãn uy mánh, chu mạt nhi đỡ lấy xong cửa sổ, xem đến hoa cả mắt, tỷ tỷ muốn hay không đi xuống đi dạo, Nhu nhi đi tới, thăm dò ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ nói, chu mạt nhi ánh mắt sáng lên, cười hỏi, có thể chứ, chu minh nhạc đã hưng phấn lên, hắn vốn dĩ có thể chính mình đi, lại không yên tâm tỷ tỷ, chỉ có thể tại đây làm ngồi nhìn xem, hiện giờ nếu là cùng đi, tự nhiên là hảo. chu mạt nhi thấy bọn họ hai người biểu tình đều ẩn ẩn chờ mong muốn cắn cắn răng nói đi chúng ta cùng đi Diêu ma ma đứng ở một bên muốn nói lại thôi, thấy chu mạt nhi làm quyết định cũng không nói nhiều tiếp đón nha hoàn lại đây nhẹ giọng phân phó vài câu chu mạt nhi cùng nhu nhi sóng vai đi ở trong đám người chung quanh nha hoàn cẩn thận ngăn cách vánh liệt đám đông bán nghệ siết ảo thuật trên đường cái náo nhiệt phi phàm Chu Mạt Nhi đi ở bên trong cũng cảm thấy chính mình tựa hồ dung nhập này phiên náo nhiệt, dung nhập thịnh quốc. Kỳ thật, ở vào lưu tiên lâu này phố, có thể nói là thịnh quốc thủ vệ nhất nghiêm cẩn địa phương, giống nhau là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, chính là ở tháng riêng 15 như vậy chen chúc tình hình hạn cũng tăng mạnh thủ vệ. Cũng là vì như thế, diêu thị mới có thể đính lưu tiên lâu phòng sau phong các nàng ra tới. Cho nên, sau nửa canh giờ, Chu Mạt Nhi các nàng trở về Lưu Tiên Lâu phòng cũng cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Lâu một tiếng người ồn nào, mấy người theo Tiểu Nhị lên lầu hai. Chu Mạt Nhi nhìn lầu một tình hình có chút nghi vấn. Lần trước ở chùa Phúc Hoa, Chu Mạt Nhi liền nhìn ra đến chính mình cha hẳn là không phải thực chịu trọng dụng. Nói cách khác, bọn họ Chu ra ở kinh thành thật sự là không coi là cái gì. Bắt đầu vì sao ở hôm nay như vậy nhật tử. còn có thể tại lưu tiên lâu như vậy tiểu lầu đính hạ phòng chính suy nghĩ gian mấy người tới rồi lầu hai chỗ ngoặc chỗ dưới lầu xuống dưới đoàn người chu mạt nhi cảm thấy minh nhạc dừng lại bước chân nghi hoặc nhìn về phía hắn chỉ thấy chu minh nhạc đầu tiên là xưởng xuất hạ ngay sau đó lui ra phía sau hai bước thối lui đến rộng lớn chỗ đôi tay vừa nhấc làm thi lễ nói biểu ca hảo Nhu nhi sớm đã ở chu mạt nhi phía sau một bước nơi xa đứng lại thấy chu mặt nhi nghi hoặc ở nàng bên thai nhẹ giọng nói tiết ra biểu ca chu mặt nhi tuy rằng nghi hoặc chu ra lại nhiều một môn quan hệ thông gia lại vẫn là lui ra phía sau một bước sắc mặt nhìn không ra chút nào biến hóa bên kia chu minh nhạc thi lễ sau lại chỉ vào chu mặt nhi cười nói đây là gia tỉ kia tiết ra biểu ca một bộ thư sinh bộ dáng trang điểm còn tính nho nhã sắc mặt một mảnh ôn hòa ánh mắt nhu hòa ý cười hơi hơi nhìn qua Chu mặt nhi theo minh nhạc nói hành lễ thi lễ, mặt sau nhu nhi lúc này mới cũng đi theo hành lễ. Biểu ca hảo. Chu mặt nhi thanh âm so nhu nhi thanh thúy chút, tương đối dưới vẫn là nhu nhi thanh âm mềm mại, càng phù hợp lập tức nam tử yêu thích. Liên thấy kia tiết ra biểu ca ánh mắt đảo qua, rơi xuống chu mặt nhi trên người, hiện lên một tia kinh diễm. Chu mạt nhi một thân màu xanh nhạt theo toái hoa lưu tiền váy, hành động gian lưu nhã thuần tịnh. nhu nhi trên người vải dệt cùng chu mạt nhi quần áo giống nhau bất quá nàng làm màu vàng nhạt so với chu mạt nhi liền càng thuần tịnh chút động tác đơn độc xem còn tính đáng giá thưởng thức nhưng cùng chu mạt nhi một đối lập lại cảm thấy không lắm hào phóng chu mạt nhi dư quang nhìn đến nàng ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt cũng không để ý tới nàng ngày ấy diêu thị lấy ra vải dệt làm chính mình tuyển vừa vặn tốt nhu nhi cũng ở lúc ấy diêu thị ý vị thâm trường làm nhu nhi tuyển nàng chính mình tuyển cái này màu vàng nhạt vải dệt cùng chu mạt nhi quần áo so sánh với chỉ nhan sắc hoa văn cùng thều công bất đồng biểu ca ngươi sợ là không biết ta đã không phải đại tiểu thư hiện giờ chu ra đại tiểu thư chính là ta vị này đường tỷ tiết ra biểu ca mặt sau truyền đến một cái chua lòm quen thuộc thanh âm chu mạt nhi thần sắc chưa biến trong lòng lại thở dài nàng nhất không thích chính là vị này đường ngội bội nhi không phải nàng không thích bội nhi Là bội nhi không thích nàng, nhìn đến nàng liền phải châm trọng niệm ai. Cũng khó trách bội nhi không thích nàng. Chu mạc nhi thực có thể thông cảm tâm tình của nàng, mặc cho ai vật trong bàn tay đột nhiên phát hiện không phải chính mình, là người khác. liền tính lại hiểu chuyện người đại khái cũng nhịn không được giận chó đánh mèo, huống chi là bội nhi loại này từ nhỏ bị lao phu nhân phủng ở lòng bàn tay lớn lên kiểu kiểu nữ. Không bằng chúng ta đi phòng từ từ nói chuyện. Chu Mạt Nhi nhìn nhìn từ trên xuống dưới xem náo nhiệt người, nhữ mày nói. Thấy nàng nhữ mày, Chu Minh nhạc dẫn đầu nói, hảo. Tiết ra biểu ca xoay người lên lầu, bội nhi không cao hứng chừng mắt nhìn Chu Mạt Nhi liếc mắt một cái, dầm chân một cái theo đi lên. Mấy người đi bội nhi phòng, dọc theo đường đi nhu nhi có chút trầm mặc, Chu Mạt Nhi nhìn thoáng qua liền không hề quản, nàng nhớ tới tiết văn diệu loại khí chất này cùng Chu Bình có chút tương tự. lại cũng chỉ là giống nhau mà thần không giống chu bình đó là từ trong xương cốt lộ ra tới nho nhã nhất cử nhất động đều cảnh đẹp ý vui mà tiết văn diệu nhiều vài phần cố tình thiếu vài phần tự nhiên trước kia ta đều không có nhìn thấy quá biểu muội biểu muội vì sao hiện tại mới hồi chu ra Tiết văn diệu nghi hoặc hỏi trong phòng lặng im một cái trước mắt liền tính là bội nhi cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua tiết văn diệu Chu Minh Nhạc trong ánh mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất, Nhu Nhi đều cúi đầu, bội Nhi còn lại là vui sướng khi người gặp họa nhìn Chu Mạc Nhi, cũng không tiếp nhận câu chuyện giải thích. Chu Mạc Nhi nhưng thật ra biểu tình như thường, nhàn nhạt nhìn Tiết Văn Diệu nói, ta là gần nhất mấy ngày mới về đến nhà, không quen biết biểu ca thật sự thất lễ. Biểu ca thứ lỗi, trong giọng nói cũng không có cái gì xin lỗi. Tiết Văn Diệu chẳng qua đọc sách đọc ngây người chút, cũng không phải cái xuẩn. Vừa mới hắn vừa nói xong, trong phòng yên tĩnh thực không tầm thường, hắn liền mơ hồ cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói. Nghe vậy cũng ha ha cười nói, thì ra là thế, đều do ta đối cứu cứu ra sự tình quá mức với lời nhác, không chú ý tới này đó. Lại xấu hổ 15 phút, Chu Mạt Nhi đứng dậy nói, vừa mới xem biểu ca cùng muội muội tựa muốn ra cửa, ta liền không chậm trễ hai vị. Nói xong xoay người liền đi, Nhu Nhi Nhu thuận đuổi kịp. Chu Minh Nhạc gần ẩn trừng mắt nhìn Tiết Văn Diệu liếc mắt một cái, cấp đi vài bước đuổi kịp. Trở về chính mình phòng, tiến phòng, dẫn đường tiểu nhị còn không có lui ra ngoài, Chu Minh Nhạc liền vội la lên, "Tỷ tỷ, kia Tiết Văn Diệu cũng không phải là người tốt, ngươi đừng bị hắn bề ngoài lửa ở." Chu Mạt Nhi nhịn không được cười lên một tiếng, giơ tay gõ gõ đầu của hắn, Chu Minh Nhạc hơi hơi nghiêng đầu tránh đi, Chu Mạt Nhi cũng không thèm để ý, cười nói, tỉnh nói bậy." mấy người cũng chưa chú ý tới tiểu nhị ánh mắt lóe lóe ra cửa sau trực tiếp đi chưa bao giờ đái khách lầu ba ta bất quá hôm nay mới nhận thức biểu ca có cái gì lửa không lừa chu minh Nhạc cẩn thận quan sát chu mạt nhi ngữ khí biểu tình cảm thấy nàng tựa hồ đối tiết văn diệu không có gì bất đồng mới buông tâm chu mạt nhi ủy ở bên cửa sổ nhìn tiết văn diệu cùng Bội nhi một trước một sau rời đi lưu tiên lâu hối nhập do người trùng mặt sau không xa không gần đi theo chu minh tu chu mạt nhi bật cười tưởng cũng biết kiều kiều nữ lại giận dỗi khẳng định là bội nhi một hai phải cùng tiết văn diệu đơn độc du lịch vương thị lại không yên tâm chu minh tu mới bất đắc dĩ đi theo mặt sau cách đó không xa khoe miệng ý cười còn chưa thu hồi hai cái quen thuộc bóng người ánh vào mi mắt phải nói là một cái quen thuộc bóng người một cái hẳn là xem như nửa quen thuộc người Giang Hoài nhạc cùng tiêu linh vi nhìn hai người nắm tay đi vào đám người Hai người đều là thiên lam sắc gấm vóc quần áo, bích nhân giống nhau, chu mạt nhi cảm thấy, tiêu linh vi vẫn luôn không có đi ra đời trước thế tử phu nhân vị trí, mới có thể cùng giang hoài nhạc tiêu tan hiểm khích lúc trước, một lần nữa tin tưởng người nam nhân này. Xem bọn họ bộ dáng này, hôn sự đại khái không xa. Bằng không tiêu linh vi cũng sẽ không ở trên đường cái cùng giang hoài nhạc lôi lôi kéo kéo. Thịnh quốc nam nữ đại phòng không lắm nghiêm khắc, Chưa lập gia đình nam nữ chỉ cần có phụ huynh bồi là có thể cùng nhau du lịch. Đương nhiên, nào đó ngoan cô phái gia giáo vẫn là tiền triều cái loại này, nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch quy củ, nữ tử dung mạo cùng làn da chỉ có thể phu quân có thể thấy. Chu Mạc Nhi đều may mắn chính mình không phải loại người này ra nữ nhi, bằng không như vậy câu lệ nhật tử nàng đại khái quá không đi xuống. Hiện giờ Chu gia quy củ liền không tồi không có gì quá đặc biệt kỳ quái, chính mình còn tính thích ứng. Thịnh Quốc chưa lập gia đình nam nữ đính hôn sau, đại hôn trước chỉ cần không quá phận, là có thể gặp mặt, giống vừa rồi Tiêu Linh Vi cùng Giang Hoài nhạc hai người động tác, nếu đặt ở vị hôn phu thê trên người, là nói được quá khứ, bất quá nếu là không có đính hôn, liền coi như khác người. Chu Mạc Nhi ủy ở phía trước cửa sổ miên man suy nghĩ, lại nghĩ tới chính mình hôn sự, chính mình như vậy cũng không biết tương lai như thế nào. Bất quá, mặc kệ cái dạng gì nhật tử. Chu Mạt Nhi đều sẽ nỗ lực làm chính mình quá đến hảo. Gõ gõ tiếng đập cửa vang lên. Chu Mạt Nhi đầu cũng không hồi, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Đây là chúng ta Lưu Tiên lâu chiêu bài đồ ăn, hôm nay hoa đăng tiết, chúng ta chủ nhân vì đa tạ chư vị cho tới nay cổ động, cố ý sở hữu phòng đều tặng một phần. Tiểu Nhị đứng ở cửa, quy quy củ củ kính cần nói. Diêu Ma Ma thần sắc vừa chậm, tiếp nhận sau nói lời cảm tạ. Tới rồi cái bàn biên phóng đi lên sau nhẹ nhàng gọi, đại tiểu thư chu Mạc Nhi phục hồi tinh thần lại, thấy được trên bàn một cái canh chung, có chút kỳ quái canh chung như thế nào sẽ thành chiêu bài đồ ăn. Còn chỉ có một phần, bọn họ cái này phòng không tính nô tài, chủ tử cũng không ngừng một người. Thất thần nói, Minh Nhạc, ngươi ăn đi. chu Minh Nhạc đứng ở bên kia bên cửa sổ cười nói, tỉ tỉ, ngươi ăn. chu Mạc Nhi nhìn về phía Nhu Nhi. nàng từ vừa rồi gặp qua tiết văn diệu sau liền có chút trầm mặc thấy chu mạt nhi xem qua đi nàng bước lên một mặt ý cười nói tỷ tỷ, ta không muốn ăn chu mạt nhi lười đến quản nàng là thật không muốn ăn vẫn là ngại với thân phận không dám ăn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống canh trung mặt trên hoa văn tinh mỹ tuyệt luân một bức hoa điểu tranh vẽ sinh động như thật vừa thấy chính là cố ý đặt làm chu mạt nhi nghĩ khó trách sẽ bị xưng là chiêu bài đồ ăn nhìn này canh chung liền không tiện nghi Tùy ý mở ra canh trùng một cổ xa lạ mà lại quen thuộc dược hương sông và muối Này! Đây là chi vị trai. Chu mặt nhi trong tay chung cái rơi xuống, rơi xuống canh chung bên cạnh phát ra thanh thúy đổ sứ va chạm thanh sau đó lăn xuống đến trên bàn. Nay từng tiếng âm cực nhẹ, nhưng vào giờ phút này an tĩnh phòng phá lệ trói thai. diêu ma ma ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bước chân khẽ nhúc nhích lại ngừng. Nhu nhi ngẩng đầu kỳ quái nhìn lại đây. bên cửa sổ chu minh nhạc xoay người lại đây giữa mày lo lắng hỏi tỷ tỷ làm sao vậy chu mạt nhi túi đầu thu thập hảo đáy mắt khiếp sợ nghi hoặc mới làm bộ dường như không có việc gì ngẩng đầu lên không chút để ý bộ răng nói không có việc gì cái nắp bị ta lấy trưởng. quen thuộc hương vị nhập khẩu hương mềm bôi chân nguyên liệu nấu ăn hoặc nhập trong cổ họng chu mạt nhi nhịn không được gốc mắt hơi hơi đỏ lên vội túi đầu ăn canh che giấu trụ kỳ thật cẩn thận nhóm nháp vẫn là cùng chi vị trai có điều bất đồng bất quá đại để là không sai biệt lắm chờ canh trung bên trong thấy đế chu mạt nhi cũng thu thập hảo chính mình nỗi lòng vương cái muống diêu ma ma lại đây chuẩn bị thu thập hảo đệ đi ra ngoài chu mạt nhi ngăn lại nàng nàng cũng không nói nhiều lui về quy quy củ củ chẳng hảo trong ánh mắt liền tò mò cũng chưa chu mạt nhi thấy thực vừa lòng hơi khoảnh tiếng đập cửa vang lên diêu ma ma nhìn chu mạt nhi liếc mắt một cái sau mở cửa vẫn là cái kia tiểu nhị hắn cười tiến vào thu thập trên bàn canh chung chu mạt nhi trong tay cầm một cái khăn ngồi ở một bên khăn ở trên ngón tay vòng a vòng không chút để ý hỏi chiêu này bài đồ ăn là các ngươi trong lâu làm được có thực đơn không có bán sao tiểu nhị đầy mặt ý cười cúc một cung cười nói hồi tiểu thư lời nói này thực đơn là chúng ta chủ nhân tìm tới không bán chu Mặc nhi ánh mắt đảo qua diêu ma ma diêu ma ma hiểu ý tiến lên đệ ra tới một cái túi tiền cho hắn cười nói tiểu thư nhà chúng ta thực thích món này tiểu ca ngươi xem có biện pháp gì không tiểu nhị lui ra phía sau một bước không tiếp diêu ma ma túi tiền vẫn như cũ đầy mặt ý cười nói xin lỗi ngài lạc thật sự là không có biện pháp diêu ma ma đang định lại nói chu mặt nhi giơ tay đánh gãy nàng cười hỏi vậy các ngươi chủ nhân ở sao Ta muốn gặp hắn, nói chuyện này thực đơn. Thật không phải với ngài, chủ nhân cũng không ở. Tiểu nhị nói xong, nhanh nhẹn thu thập hảo trên mặt bàn canh chung đầy mặt ý cười lui đi ra ngoài. Chu mặt nhi nhưng thật ra không ngoài ý muốn chủ nhân không ở. Rốt cuộc có thể ở cái này đoạn đường khai lớn như vậy tiểu lầu người, khẳng định không phải người bình thường. Thân phận địa vị thiếu một thứ cũng không được. Chính mình bất quá là một cái nho nhỏ ngũ phẩm quan gia đích nữ, vẫn là cái trộn lẫn thủy. Nhân gia liền tính ở, cũng không nhất định hội kiến chính mình. Xem ra muốn biết kia thực đơn, chỉ có thể chờ cơ hội. Chu Mạt Nhi rời đi lưu tiên lâu khi nỗi lòng có chút loạn. Người nọ rốt cuộc có phải hay không cùng chính mình một chỗ tới, rốt cuộc quá trùng hợp, chi vị trai dược thiện hương vị sắc thật hảo. Nhất thời lại tưởng, nói không chừng thịnh quốc cũng có người vừa vặn tốt liền nghiên cứu ra tới này vị dược thiện cũng không nhất định. Mà lúc này lưu tiên lâu lâu ba. Giang Thành Hiên đứng ở bên cửa sổ nhìn chu mặt nhi đoàn người rời đi, chờ nhìn không tới bóng người hắn mới quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở trong một góc khe khẽ nói nhỏ hai cái tùy tùng. Thế nào? Hai người nghiêm trang chẳng hảo, trong đó một cái chính là vừa rồi đưa canh trung tiểu nhị, hắn nghĩ nghĩ nói, Chu tiểu thư giống như có chút kích động, còn hỏi ta muốn thức đơn, không muốn tới lại hỏi ta có thể hay không thấy chủ nhân. Giang Thành Hiên nghe, khoe miệng chậm rãi gợi lên. Sau một lúc lâu lại nhớ mày hỏi, cái kia Tiết Văn Diệu sao lại thế này? Nga, Tiết Văn Diệu là Chu tiểu thư cô mẫu gia biểu ca. Giang Thành Hiên mày nhăn đến càng khẩn, hiển nhiên không hài lòng cái này trả lời. Trong đó một cái hỏi dò, chủ tử, chúng ta lại đi điều tra rõ điểm. Thấy Giang Thành Hiên không phản đối, hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được về sau so đối Chu Mạt Nhi thái độ, nhưng đến cẩn thận chút. Về nhà sau so đã là ban đêm. chu mạt nhi trực tiếp trở về phòng ngủ ban đêm ngủ đến không lắm an ổn tràn trọc mau trời đã sáng mới ngủ bên ngoài ánh mặt trời mới vừa lượng chu mạt nhi xoay người ngồi dậy môn đã bị từ bên ngoài đẩy ra diêu ma đi vào tới nhẹ giọng nói tiểu thư tỉnh hiện tại đứng dậy sao chu mạt nhi ôm lấy chăn ngồi trong chốc lát hoàn hồn sau phát hiện diêu ma ma còn đứng tại chỗ nàng mày hơi hơi một ninh nói Mama, ta đã nói rồi ban đêm không cần các đêm liền tính ngươi không yên tâm cũng có thể phân phó cái tiểu nha đầu chính là ngươi một phen tuổi ban đêm liền không cần thức đêm diêu ma ma xoay đầu nhẹ nhàng thanh âm truyền đến nô tỷ đa tạ tiểu thư thông cảm bất quá nô tỷ thật sự là không yên tâm tiểu thư ngài coi như ta ban đêm ngủ không được diêu ma ma thanh âm ở sơ xuân ban đêm có chút sai lệch chu mạt nhi lại nghe đến trong lòng ấm áp ta nói không cần chu mạt nhi còn muốn nói nữa diêu ma ma nhìn về phía chu mạt nhi đen nhánh con ngươi lóe sáng nói tiểu thư nô tỷ ban đêm nếu là không ở nơi này thủ trong chốc lát sẽ mất ngủ chu mạt nhi liền không hề nói hôm nay đến lưu quang việt khi chu bình còn ở giống nhau chu mạt nhi đến nơi đây khi hắn đều đã rời đi trừ bỏ chu mạt nhi ngày đầu tiên thời điểm hắn ở nghĩ đến đây chu mạt nhi cũng minh bạch chu bình ngày đó hẳn là cố ý chờ chính mình tiến lên hành lễ Gặp qua cha. Chu Bình nhìn kỹ xem Chu Mạt Nhi động tác quý củ, lời nói cử chỉ, vừa lòng cười nói, hôm nay sớm như vậy. Ngươi buổi sáng có thể ngủ nhiều một lát, muốn quý trọng hiện tại nhật tử. Cười lớn rời đi lưu quan viện. Chu Mạt Nhi có chút kỳ quái nhìn hắn đi xa bóng dáng, bước chân nhẹ nhàng, xem hắn vừa rồi bộ dáng là... Cao hứng. Cho nên, đương Chu Phu nhân ra tới khi, Chu Mạt Nhi liền cười hỏi nàng, nương... Hôm nay có cái gì chuyện tốt? Xem cha bộ dáng thật cao hứng. Không có A. Diêu thị nghĩ nghĩ như mày nói. Đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, cười. Chu mạc Nhi xem đến không thể hiểu được, thẳng hai người bắt đầu dùng đồ ăn sáng. Diêu thị thần bí hề hề thò qua tới hỏi, hôm qua ngươi nhìn thấy ngươi tiết ra biểu ca. Thấy chu mạc Nhi gật đầu, Diêu thị có chút hưng phấn còn có chút tò mò hỏi, ngươi cảm thấy ngươi tiết biểu ca thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi tiết ra biểu ca thế nào?